một trận trói thai kim loại tiếng ma sắt vang lên loan đao chém vào dã man nhân khôi giáp bên trên mang ra đốm lửa tung tóe còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng một cây búa to trực tiếp quét ngang đem nó chặn ngang chặt đ ứ ớ c trong chốc lát lang kỵ binh người ngã ngựa đổ thương vong thảm trọng phía sau lang kỵ binh nhìn thấy loại tình huống này nhao nhao tranh né mà thưa dịp trường cung thủ triệt thoái phía sau lang kỵ binh cùng dã man nhân hôn chiến thời điểm thú nhân liên quân bắt đầu nhanh chóng tới gần phía trước nhất chính là đ i ệ tinh cùng cầu đầu nhân g i ã man nhân võ sĩ tại tách ra làng kỵ binh sau trực tiếp giết đi vào nếu như nói những quái vật này quân đoàn là một khối mỡ bỏ pho mát như vậy g i ã man nhân võ sĩ liền là từng trôi làm nóng dao ăn từng cái toàn thân mặc cương giáp mở ra đại phong xa g i ã man nhân võ sĩ xông vào trong chiến trận thú nhân liên quân trận liệt bên trong trực tiếp bị xé nước ra to lớn lỗ hổng trường thương binh phương trận ở phía sau áp trận lần nữa tạo thành trận hình trường cung thủ nhóm bắt đầu đối thú nhân liên quân tiến hành bao trùm x ạ kích nguyên bản liền bị dã man nhân công kích làm rối loạn trận c ư ớ c tử thương thảm trọng địa tinh cẩu đầu nhân đã bắt đầu chạy tán loạn đại lượng mưa tên i không ngừng ném b ắ n xuống tiên phong trận hình bắt đầu tán loạn tại các thú nhân không có đi quản g đã sụp đổ phá hôi để một bộ phận xài lang nhân cùng đại điệu tinh hùng điệu tinh xông đi lên bên ngoài bản bộ thì là mang theo còn lại xài lang nhân đại điệu tinh cùng hùng điệu tinh từ cánh trái vòng qua chiến trường c h ấ n bắc thành quân trận nơi này tới gần xem tự nhiên là chú ý tới những người này hành động chỉ huy trưởng thương binh điều chỉnh phương hướng xã lòn hỏa nhận dẫn đầu quân đội vòng qua chiến trường sau đó gầm lên giận dữ mang theo quân đội hướng nơi này vào tới theo quân xạ mạng dơ lên cốt trượng trong miệng định sướng lấy tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ một cô kỳ lạ năng lượng từ trên người nó bộc phát thị huyết kỳ thuật q u â n thể gia tốc thuật tinh thần phấn khởi từng đạo linh quang bao phủ tại đám kia thú nhân chiến sĩ trên thân nguyên bản xấu sĩ、si、khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn hai mắt huyết hồng thân thể cơ bắp sôi sục một nhiều sợi gân xanh nổi bật tắt long nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng ngay sau đó tất cả thú nhân toàn bộ đi theo phát ra gầm lên giận dữ thú nhân liên quân sĩ khí đại trấn công kích giết sạch những cái kia nhân loại tắt long âm vang một tiếng rút ra chiến đao mang theo thú nhân đại quân liền xông tới lúc này tất cả trận hình toàn bộ đều bị xáo trộn ra chỉ thị huyết kỳ thuật tinh thần phấn khởi về sau những quái vật này nhóm còn sót lại lý trí đã biến mất từng cái đỏ hồng mắt thật nhanh vào tới thú nhân liên quân khí thế để trường thương thủ môn hơi có chút bạo động rốt cuộc những cái này nhân loại binh sĩ tham gia chiến đấu cũng không nhiều s ê n cơi lạnh một tiếng phất tay từng đạo linh quang dâng lên toàn quân phân chấn quân thể ma hóa vũ khí cổ vũ sĩ khí nguyên bản còn có chút bạo động trận hình trong nháy mắt bình tĩnh trở lại một cỗ lực lượng từ thân thể bọn họ bên trong hiện ra đến đồng thời những binh lính này vũ khí cũng lóe ra linh quang trở nên càng thêm sắc bén tại sơn cho quân đội ra chi pháp thuật hiệu quả về sau hạt thầy cũng bắt đầu thi pháp quân thể cự lực thuật quân thể gấu chi cứng cỏi quân thể mèo chi ưu nhã t ư ơ n g đạo linh quang hiện lên những binh lính này trên thân đã cà đ ầ y các loại bờ ú n g ff hiện tại bọn hắn thực lực so trước đó đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi ra chỉ q u â n thể gia tốc thuật về sau thú nhân đại quân tốc độ di chuyển thêm nhanh hơn rất nhiều hoàn toàn không có trận hình vọt tới bên này cờ dít cơ roi ra quăng một cái xinh đẹp roi tiêu ở giữa giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ truyền tống môn triệu hoán đ ắ ma c h u y ể n t ố n g môn bên trong xuất hiện một thân ảnh cao to chính là một đầu vợ d ọ c mới từ v ư ợ t sâu đi vào vật chất thế giới chủ vợ d ọ c hưng phấn dị thường c ơ nặng nề chém đầu kiếm liền đối chung quanh thú nhân liên quân tiến hành chém giết triệu hoán đi ra vợ d ọ c về sau c h u y ể n t ố n g cửa cũng không có khóa bế ngay sau đó liên tục bốn thân ảnh từ c h u y ể n t ố n g môn bên trong đi ra bốn cái mới xuất hiện ác ma vô cùng hưng phấn đối mặt xông lên thú nhân đại quân gầm lên giận dữ liền nên đón tiếp lấy đột nhiên xuất hiện năm ác ma trực tiếp làm rối loạn thú nhân đại quân tiết ấu thích chiến đấu ác ma mỗi một cái đều là hôn chiến cao thủ chung quanh x à i lang nhân đại địa tinh không ngừng bị chém giết bất quá mặc dù ác ma xuất hiện hấp dẫn một bộ phận hỏa lực nhưng là càng nhiều thú nhân liên quân vẫn như cũ hướng phía nhân loại phương hướng v ọ t tới rất nhanh những n à y thú nhân liên quân liền vọt tới ba mươi m p h ạ m vi bọn quái vật nhao n h a u đem trong tay búa nhỏ cùng lao ném ra ngoài đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch trưởng thương binh nhóm trực tiếp đem tháp thuẫn dựng thẳng lên ba hàng năm mươi mặt tháp thuẫn tướng quân trận che chắn cực kỳ chặt chẽ Có、địa chung trải Trước 165, Tiêu diệt, Thượng. Trước 165, Tiêu diệt, Thượng.、Trải、qua mấy vòng kích xạ về sau trường cung thủ tạm thời đã bất lực bắn tên chỉ có một ít giờ rồn tinh linh cùng cường cung tay còn có thể tiếp tục bắn tên bất quá đem so với t r ư ớ c mũi tên thưa thất gấp mấy lần thú nhân liên quân rốt cục đâm vào trường thương trận bên trên đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch t r ư ờ n g thương binh nhóm thắp thuẫn sát nhập trực tiếp tạo thành một mặt thuẫn tưởng phía sau t r ư ờ n g thương binh nhóm không ngừng từ khe hở bên trong đâm ra trường thương từng cây trường thương như là từng cây giang độc đâm ra rất nhiều x à i lang nhân đại điệu tinh căn bản đến không kịp né tránh thân thể liền bị t r ư ờ n g thương đâm trúng sau đó phun trào ra máu tươi ngã xuống đất ở vào thị huyết kỳ thuật gia trị dưới thú nhân liên quân căn bản không biết sợ hãi là vật gì từng cái không sợ chết x ố n g lên sau đó lại bị tản nhẫn t r ư ờ n g thương binh đâm chết trường thương binh phương trận t r ư ớ c rất nhanh liền máu chạy thành sông bị đông cứng đến cứng rắn như là nham thạch trên mặt đất rất nhanh bị máu tơi ư nhiễm đỏ ấm áp huyết thủy rất mau đem mặt đất trở nên l ầ y lội không chịu nổi trường thương phương trận vừa đánh vừa lui nghỉ ngơi tốt trường cung thủ đội ngũ lần nữa phát huy khoảng cách gần như thế mũi tên uy lực mạnh mẽ kinh người trường thương phương trận t r ư ớ c trực tiếp bị mưa tên bao phủ đại lượng quái vật nhao nhao chúng tên ngã xuống đất trong chốc lát trường thương trận áp lực giảm nhiều trải qua qua một đoạn thời gian h ố n chiến trường thương phương trận phía trước đã chất đầy thi thể rất nhiều x à i lang nhân thậm chí dẫm lên thi thể muốn vượt qua t h u ậ t tường kết quả lại xui xẻo trực tiếp bị trường cung thủ bắn thành con nhím thừa dịp mưa tên đem trước trận quái vật thanh không trường thương trận hướng phía sau trên sườn núi lui mười bước sau đó lại lần dừng lại trường cung thủ đình chỉ bắn tên càng nhiều thú nhân liên quần vọt lên trường thương binh nhóm dựa theo đã huấn luyện vô số lần gần như sắp muốn trở thành bản năng động tác lần nữa thu gặt lấy bọn quái vật sinh mệnh giống nương theo lấy từng tiếng gầm thét các thú nhân giống như nước thủy triều vừa lên những này so đại điệu tinh hùng điệu tinh cùng x à i lang nhân càng cường tráng hơn quái vật r a xanh biếc mới vừa xuất hiện liền để trận hình áp lực đại tăng toàn bộ chiến trường đã biến thành huyết tinh say thị trợ trên chiến trường v ỡ dọc vẫn tại không ngừng trùng sát chỉ là trên thân thể của hắn nhiều đại lượng vết thương mà đổi thành bên ngoài bốn đầu ác ma đã tử vong hai cái còn lại hai cái cũng là vết thương chống chất nguyên thủy c u ồ n bạo huyết tinh các thú nhân đập ra một mặt t h ắ p thuẫn sau đó chen trúc sông đi lên phía sau dự bị thuẫn bài thủ t r ư ớ c tiên tiến lên bộ vị bên cạnh trường thương tay lập tức tiến hành c h i viện cờ rít bay đến giữa không trung trong tay tiểu roi ra hất lên một đạo năng lượng kỳ dị từ trên người nàng khuyết tán ra đến nguyên bản ngay tại tấn công mạnh ra xanh thú nhân đột nhiên ngừng lại liền ngay cả ánh mắt cũng biến thành có chút ngốc trệ bất quá một giây sau lại khôi phục thanh minh chỉ là khôi phục như cũ các thú nhân không có cấp tiếp tục công kích thương trận mà là đầu tiên là đem công kích chiến hữu của bọn hắn trong chốc lát mười mấy tên thú nhân trực tiếp bị đồng bạn của bọn nó chém giết những n à y thú nhân ở chém giết đồng bạn về sau không chút do dự quay người liền đối hướng bọn hắn đồng bạn tiến hành công kích trong chốc lát chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn c ả dị nạ khi nhìn đến những người khác xuất thủ sau cũng lấy ra p h á p trượng từng viên từng viên màu vỏ quýt hỏa cầu xuất hiện tại trước người nàng chỉ thấy c ả dị nạ mảnh khảnh bàn tay nhẹ nhàng vung lên năm cái hỏa cầu trực tiếp hướng thú nhân liên quân dày đặc nhất địa phương đập tới liên châu hỏa cầu rầm rầm rầm năm hai hỏa cầu rơi vào thú nhân liên quân bên trong tiếng nổ liên tục chuyển đến cồn g bạo hỏa nguyên tố trực tiếp đem t r u n g quanh thú nhân thân thể đốt thành từng khối than g cốc chung quanh không ít xài lang nhân tức thì bị đốm lửa nhỏ nhóm lửa nồng đậm lông tóc trong chốc lát đại lượng quái vật tử vong giống cùng dã tiếng gầm gừ vang lên cả người khoác trọng giáp cường tráng thú nhân đột nhiên v ậ ra tên này thú nhân so trúng quanh thú nhân càng cường trắng hơn hai mét hai thân n g cao để hắn nhìn qua rất có lực c ắ c bách trong tay vung vẩy chiến đao trùng điệp đánh xuống ngăn tại trước mặt tháp thuấn trực tiếp bị đánh mở ba mặt sau đó một cái nhảy vọt liền muốn xông vào thoát t r ư ợ lôi điện chi thương một đạo lôi quang lấp lánh một thanh lôi điện năng lượng tạo thành lao trong nháy mắt đem đánh trúng lồng ngực của hắn tên này thú nhân dũng sĩ cả người giống như sét đánh lốp bốp lôi quang từ trên người hắn bộc phát chỗ ngực càng là xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén vết thương sau đó ẩm vang ngã xuống đất giải quyết tên thú nhân này dũng sĩ sèn cung từ trên sườn núi vọt xuống tới từ long kích xuất hiện trong tay toàn thân càng là lôi quang lấp lóe lôi minh tiểm điện thương cương đại lôi điện năng lượng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra màu lam lôi quang không ngừng nhảy vọt để cả người hắn nhìn qua như là trong thần thoại lôi thần đồng dạng còn tại hậu phương x a mạn nhìn thấy chiến trường lâm vào cháy bỏng lần nữa g ơ lên trong tay bạch cốt pháp trượng nguyên bản bởi vì phóng thích pháp thuật trở nên có chút tái nhuận mặt càng thêm khó coi duy nhất một lần cho trên ngàn tên chiến sĩ phóng thích quần thể tăng thêm pháp thuật đối với hắn tiêu hao phi thường lớn thế nhưng là chiến trường cũng không có như cùng bọn hắn tưởng tượng như thế thế như t r ẻ tre ngược lại như là lâm vào vũng bùn điều này không khỏi làm cho hắn lần nữa tiến hành thi pháp thú nhân xạ mạn từ trong ngực lấy ra một cái đen như mực cái bình trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ sau đó một tay lấy hắn đổ vào trong miệng rất nhanh xạ mạn nguyên bản mặt tái nhợt trên trở nên hơi đỏ lên trong thân thể một cỗ cuồng bạo năng lượng không ngừng du tẩu không một chút thời gian trên thân thể toát ra đại lượng mồ hôi k h i sâu vài khẩu khí xạ mạn cơ p h á p trượng bắt đầu ngâm sướng bắt đầu một cỗ tràn ngập man hoang khí tức thanh âm từ trong miệng hắn vang lên thanh âm không lớn nhưng lại rất có lực xuyên thấu theo hắn tiếng ca càng lúc càng nhanh chung quanh cũng xuất hiện một cỗ tràn ngập giã tính khí t ứ c ngay sau đó d í t lên một tiếng vang lên từng cái cự lang phảng phất là từ trong hư không trực tiếp xuất hiện trên chiến trường ưu minh đàn sói phong thích song pháp thuật về sau tên này tê tự nguyên bản thân thể cường tráng đột nhiên trở nên phi thường suy yếu mới vừa rồi còn gương mặt đỏ hồng thật nhanh dại yếu rất nhanh liền trên mặt của hắn liền xuất hiện đại lượng nếp nhăn thân thể cũng biến thành lung lay sắp đổ tựa hồ gió thổi qua liền có thể t h ổ i ngã nhìn thấy bộ dáng của hắn bên cạnh hai tên thú nhân chiến sĩ liền vội vàng tiến lên đưa nó đỡ lấy mười mấy đầu cao chừng hai mét hình thể c h ứ n g năm mét ưu linh lang xuất hiện trên chiến trường những n à y ưu linh lang tốc độ cực nhanh mới vừa xuất hiện liền hướng trường thường phương trận lao đến những n à y toàn thân ưu ám cự l a n g trong nháy mắt vượt qua t h u á t tường tiến vào trường thường trong trận sắc bén vớt sói v u ngẩy g trực tiếp đem mấy tên trường thương b ì n h trên người giáp trụ xe rách đồng thời trên người bọn hắn lưu lại thật sâu vết thương trong chốc lắt trường thường bình thương b ì n h thương v ò n g thảm trọng nhân cơ hội này những thú nhân kia nhóm liền muốn cùng nhau tiến lên triệt để xé mở thương trận chỉ là còn không có đợi bọn hắn hành động một đoàn lôi quang liền từ bọn hắn trước mắt hiện lên cái này đoàn lôi quang là như thế sáng tỏ liền xem như tại toàn bộ chiến trường trên cũng là như thế bắt mắt chỉ một thoáng liền đau nhói thú nhân chiến sĩ con mắt sau đó hắn liền nghe được răng rắc một tiếng tựa hồ là âm thanh đ ổ vật bẻ g ã y thanh âm một cô kịch liệt đau nhức chuyển đến tiếp theo mét liền là vô biên h ắ cám s ê n mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại trước trận sau đó tử long kích quét ngang m à qua mang theo lôi quang tử long kích từ hắn cái cổ vai xẻ qua băng lãnh nguyệt nha nhận xẹt qua làn g ra sau đó một cái đầu lâu bay lên cao cao thú nhân chiến sĩ thân ảnh đột nhiên cứng ắ c phù phù một cái viên cầu lan xuống thú nhân chiến sĩ không đầu tảng đá ầm vang ngã xuống canh hôi máu tươi phun ra ngoài sển thân hình không ngừng một giây sau liền xuất hiện tại một đầu sông vào t h ư ờ n g trận công chính tại chém giết lẫn nhau h ú linh lang bên cạnh thân loại này nửa năng lượng nửa thực thể quái vật phi thường cơ cảnh mà lại bởi vì bọn chúng thân thể tính đặc thù có thể giảm bớt tuyệt đại bộ phận vật lý tổn thương đồng thời siêu phàm nhanh nhẹn để bọn chúng có được khó mà với tới tốc độ đối phó những này t r ư ờ n g thương binh liền là hổ vào bầy dê s r n cũng không muốn thủ hạ t r ư ờ n g thương binh tử thương thảm trọng tại chém giết mấy tên thú nhân chiến sĩ về sau trực tiếp tới đối phó những này ưu linh lang những này ưu linh lang vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại s r n trước mặt không có chút nào ưu thế liền ngay cả bọn chúng giảm bớt vật lý tổn thương thiên phú cũng bị s r n khắc chế lôi điện năng lượng trời sinh liền đối với mấy cái này phụ năng lượng tạo thành tổn thương lớn hơn trực tiếp lôi quang lấp lóe một đầu h u linh lang liền bị c u ố n quanh lấy lôi quang tử long kích đánh trúng nguyên bản năng lượng thân thể trực tiếp bị lôi quang bao phủ tử long kích trực tiếp đem nó chặn ngang chặt đứt x ê n thân ảnh không chút nào dừng lại không ngừng tại thương trận bên trong nhảy vọn tựa hồ trong nháy mắt xuất hiện mấy cái hắn đồng dạng mới vừa rồi còn đại sát tứ phương ưu linh lang như là dê đợi làm thịt trực tiếp bị chém giết còn lại vài đầu ứ linh lang thấy tình thế không ổn quay người liền muốn thoát đi chỉ là sèn làm sao lại buông tha những này sát thương đại lượng binh sĩ ra hỏa tay trái lăng không một chảo một thanh hoàn toàn có lôi điện tạo thành lao xuất hiện trong tay lôi điện chi thương một đạo lôi quang hiện lên ngay tại thoát đi ứ linh lang thân thể trong nháy mắt bị lôi quang xuyên thấu sau đó mánh liệt lôi quang bộc phát trực tiếp đem thân thể của nó bao phủ một giây sau đầu này ứ linh lang liền biến thành một đoàn thang cốc ngay tại lúc đó cái khác vài đầu h ữ linh lang cũng nhao nhao bị lôi điện đánh trúng giờ k h ắ c này phía trên chiến trường này ánh mắt đều bị cái này tựa như lôi thần bản thân ảnh hấp dẫn chính lâm vào khổ chiến bên trong nhân loại binh sĩ sĩ khí đại trấn tất thắng tất thắng tất thắng quân đội nhân loại không ngừng g ầ m thét phảng phất trong nháy mắt tất cả mọi mệnh đều biến mất đã tàn tạ quân trận lần nữa bị bổ khuyết đi lên sau đó cứ thế mà đem địch nhân tiến công đánh lui giống điên cuồng tiếng gầm gừ chuyển đến từng cái thú nhân chiến sĩ lần nữa vọt lên đã hoàn toàn không có đường lui các thú nhân trở nên càng thêm điên cuồng những n à y ra xanh nhóm đã chú ý tới sen tồn tại bọn hắn liều mạng muốn xông lên giết chết sen chỉ là cực kỳ hiển nhiên bọn hắn tìm nhầm đối thủ a dạng này càng tốt hơn nhìn thấy rất nhiều nào h lên thú nhân chiến sĩ sen không tự chủ được lộ ra một tia nụ cười c h à o phúng trong tay tử long kích nhẹ nhàng run lên một cái thương hoa sau đó một cái quét ngang đem xông lên phía trước nhất thú nhân chiến sĩ chặt đứt đầu thanh hôi máu me tung tué ba thước đến cao. Khổng lồ không đầu thân thể hôi Khổng không ba cao. vang đến ngã máu me ẩm đầu lồ xen u ố n đồng bạn tử vong không có khiến cái này các thú nhân g đất, tử thú chút có cái các có g ngược lại trở nên càng ạ lại i nên trở t ê h mũi phẫn nộ, nhìn về phía nhìn hắn ánh nộ, về mắt c n chẳng g đầy kiểu Xến mũi chân điểm nhẹ sau đó thân ảnh trong nháy mắt bay lượn mà lên cả người giống như là một đoàn lấp lánh tiềm điện tử long kích mang theo từng đoàn từng đoàn lôi quang vô tận lôi quang tại chung quanh thân thể hắn vượn quanh trong chốc lát từ thú nhân trong đại quân xuyên qua thân ảnh của hắn xẹt qua không trung từng đạo lôi điện bay lượn máu tươi bắn tung tóe sau lưng hắn là từng mảnh từng mảnh p h ủ p h ủ ngã xuống đất thanh âm từng đầu thú nhân thi thể không đầu ngã xuống chương 166, t i ê u diệt hạ chương 166, t i ê u diệt hạ vê anh một thanh chiến truy nện ở mặt đất cứng rắn trên mặt đất băng tuyết bay tứ tùng một đạo lôi quang hiện lên ấm áp máu tươi vẩy xuống mặt đất ngay sau đó một c ô thi thể ngã xuống xen thân hình không có dừng lại lôi quang l ó e lên một giây sau liền xuất hiện lần nữa tại địa phương khác lôi quang trên không trung bay lượn mà qua t ừ n g đạo lôi điện hiện lên tại lôi quang sau lưng là từng cỗ t h ú nhân chiến sĩ x à i lang nhân hoặc là cái k h á c q u á i vật thi thể tất cả thi thể tất cả đều là một đ a o mất mạng rất nhiều càng là trực tiếp bị chém đầu đại lượng huyết dịch đem mặt đất nhuộm đỏ không có bất kỳ kẻ địch nào có thể trên tay hắn sống lâu một giây liền xem như những t h ú nhân kia dũng sĩ cũng là một chiêu mất mạng trên chiến trường nhân loại binh sĩ sĩ khí càng thêm tăng vọt bị sẻn triệt để đánh gãy công kích tiết tấu thú nhân liên quân tại nhân loại công kích đến liên tục lui ra phía sau xem thân ảnh trên chiến trường bay lượn mà qua mấy hơi thở liền chém giết trên trăm tên thú nhân chiến sĩ nguyên bản tràn ngập nguy hiểm nhân loại quân trận trong nháy mắt ổn định trận c ước một mảnh tiếng hoan hô vang lên đông đông đông trầm muộn tiếng chống trận vang lên tại thú nhân liên quân hậu phương mấy tên thú nhân chiến sĩ gõ chống trận xã lòn thở hồn hện con mắt gắt gao nhìn chằm chằm sẹn giống gầm lên giận dữ tiếng vang lên mới vừa rồi bị đánh lui thú nhân đại quân lần nữa phẫn nộ xã lón nhìn chăm chú lên chung quanh thú nhân chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng nói chúng ta đã không có đường lui từ chúng ta rời đi hỏa nhận bộ lạc chúng ta liền sẽ không lại thu hoạch được một hạt lương thực bộ lạc của chúng ta cũng không có đồ ăn muốn sống sót muốn để chúng ta hỏa nhận bộ lạc danh tự vang vọng toàn bộ bắc bộ hoa nguyên vậy liền giết chết những cái kia nhân loại chỉ có giết chết bọn hắn chúng ta mới có thể thu hoạch được đầy đủ vượt qua mùa đông lương thực chỉ có giết chết những cái kia nhân loại chúng ta mới có thể thu được cho dù ở mùa đông cũng sẽ không rét lạnh l ã n h đ ị a chỉ có giết chết những cái kia nhân loại bộ lạc của chúng ta mới có thể sinh tồn được vì bộ lạc vì chúng ta tổ tôn hậu đại chiến đấu đi ba xã lọn cơ chiến đao chiến đao phong lợi lưỡi đao mang ra tiếng gió bén nhọn sau đó một chỉ cách đó không xa tỏa kia mô đất chung quanh thú nhân chiến sĩ phát ra từng tiếng gào thét Bọn chúng dùng sức nắm chặt vũ khí trong tay, một cái tay khác dùng sức chặt cái khác sức khí một tay, tay vũ đây là từ sau khi sinh thân là hỏa nhận bộ lạc các thú nhân phải đối mặt từ khi thú nhân ở trước kỷ nguyên bị nhân loại khu trục về sau bọn hắn nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc cùng thiên tranh mệnh cùng ma thú tranh đoạt không gian sinh tồn cùng những bộ lạc khác tranh đoạt lãnh địa rét lạnh đòi chiến tranh còn có bóng ma tử vong mỗi giờ mỗi khắc đều bao phủ trên người bọn hắn nhưng là bọn chúng chưa từng có bông tha thú nhân không có bị đánh ác liệt hoàn cảnh để thú nhân ý c h í càng thêm kiên định bởi vì một khi thú nhân mềm yếu rồi bọn hắn gặp phải liền là triệt để diệt vong bọn chúng cũng không lui lại khả năng bởi vì lui lại liền là tử vong tiếng trống trận vang lên về sau còn sót lại các thú nhân lần nữa nắm chặt vũ khí sến nhìn chăm chú lên lại một lần nữa x u ố n g lại đi lên thú nhân liên quân con mắt nhìn về phía thú nhân chiến sĩ ở giữa cái thân ả n h kia đó là một chí ít cấp bốn siêu phàm thú nhân chiến sĩ hắn hẳn là tên thú nhân này liên quân thủ lĩnh nhìn đến chỉ có đưa nó chém giết đội quân này mới có thể triệt để thất bại chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu lần nữa xông lên thú nhân chiến sĩ nhóm hung hãn không sợ chết chỉ là bọn hắn đối mặt địch nhân qua cường đại sển trong tay trường kích vung vẩy vô số lôi quang lấp lóe từng đầu thú nhân chiến sĩ bị tùy tiện chém giết muốn dựa vào chiến thuật biển người đẻ chết một truyền kỳ trên cơ bản là không thể nào bởi vì tên kia truyền kỳ chức nghiệp giả muốn đi chiến thuật biển người căn bản ngăn không được sển thân hình khẽ động vọt thẳng lấy thú nhân đại quân p h ó n g đi từng đạo lôi quang xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn những nơi đi qua tất cả thú nhân chiến sĩ đều bị lôi điện điện thành một đội thang cốc toàn thân lôi quang v ư n quanh sển giống như tiến vào trạng thái bùng nổ nếu để cho bọn này thú nhân công chiếm chấn b ắ t thành như vậy đến lúc đó hắn trong khoảng thời gian này thành lập lãnh địa tín dự còn có hy vọng toàn bộ đều sẽ tan thành mấy khói những cái kia nguyên vốn cũng không có nhiều ít trung thành dở dồn tinh linh sẽ ngay đầu tiên phản bội thậm chí coi như hắn lại một lần nữa ngóc đầu trở lại cũng sẽ không có người lại đến đi theo hắn cái gọi là khai thác lãnh địa trở thành thực quyền quý tộc thậm chí thành lập được một tòa đế quốc những này tất cả đều là hy vọng xa vời hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh tuyệt không cho phép x ê n thân hình hóa thành trói mắt lôi quang trên mặt đất xuất hiện từng đạo dạn nước vết tích vô số lôi quang bao phủ hắn muốn triệt để đem bọn này thú nhân ý chí đánh muốn đem mình lực lượng chân chính bày ra đồng thời nói cho chúng quanh tất cả thế lực sự cường đại của hắn không thể chiến thắng đồng thời muốn để những giờ rồn tinh linh kia nhận thức đến hắn có lực lượng để bọn hắn hoàn toàn thần phục ầm ầm trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện đại lượng mây đen mây đen che cản bầu trời mặt trời từng đạo lôi điện tại trong mây đen lấp lóe thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng sấm nguyên bản rất ít tại mùa đông xuất hiện tiếng sấm lúc này thế mà không ngừng vang lên ầm ầm một đạo sáng tỏ lôi điện từ trên trời giang xuống cỡ thùng nước lôi điện trực tiếp rơi xuống từ long kích bên trên nguyên bản liền quấn quanh lấy lôi điện t ử long kích trong nháy mắt này hóa thành một đầu lôi long ngân long lịch lân thương từ long kích vung vẩy làm sấm x é t màu tím hội tụ một cái bóng rồng xuất hiện ở giữa không t r u n g long ảnh ngửa mặt lên trời thét dài sau đó trực tiếp hướng thú nhân đại quân bay lượn mà qua long ảnh những nơi đi qua tất cả x à i lang nhân đại địa tinh hùng địa tinh thú nhân chiến sĩ không có chút nào sức chống cự toàn bộ đều hóa thành từng đoàn từng đoàn đen nhánh than cốc một cái thông đạo trực tiếp đem thú nhân đại quân chia hai đoạn hàn phong thổi tất cả than cốc trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa xã lón nhìn muốn rách cả mỹ mắt hai mắt sung huyết gầm lên giận dữ không quan tâm hướng hắn lao đến nhìn thấy xông lên thú nhân chiến sĩ xén mũi chân điểm một cái thân hình hóa thành lôi điện trực tiếp xông tới phanh phanh phanh liên tiếp tiếng va chạm vang lên xã lòn từng bước một không ngừng lui ra phía sau trên thân thể tức thì bị điện quang v ầ n quanh dưới chân mặt đất toàn bộ dãn nước thân thể nổi gân xanh đại lượng máu tươi từ trong cơ thể hắn p h ơ n ra một mặt lui về sau bảy bước xã lòn rốt cục đặt chân vững vàng bước chỉ là lúc này hắn tất cả đều là trên dưới đã bị huyết dịch thẩm thấu trên thân thể mạch máu băng liệt nếu như mở ra hắn thân thể liền sẽ phát hiện lúc này nội tạng của hắn đã toàn bộ bị chấn bể xin lẳng lặng nhìn trước mắt tên này thú nhân không tiếp tục xuất thủ một cố gió lạnh thổi qua xã lòn thân thể ẩm vang ngã xuống xã lòn tử vong thành đệ sập thú nhân liên quân cuối cùng một cọp rơm nguyên bản còn không sợ chết thú nhân võ sĩ triệt để bại lui nhìn thấy loại tình huống này hạt thuật trực tiếp triệu hồi ra đại hỏa cầu liền hướng thú nhân liên quân bên trong đã đánh qua những nhân loại khác quân đội cũng bắt đầu khởi xướng phản công vô số bọn quái vật n h o nhao phóng tới hồng xa bên kia bờ sông sèn cũng không dự định đem bọn hắn thả chạy nhiều như vậy nô lệ thế nhưng là kiến tạo lãnh địa trọng yếu nhân lực nhẹ nhàng phất tay một c ỗ năng lượng cấp tốc quyết tán theo năng lượng quyết tán một đám lửa đột nhiên từ trên mặt đất dâng lên xích viêm hỏa diễm trong nháy mắt bay lên hồng s a sông mặt băng bắt đầu hòa tan trong tầng băng sớm t r ô n dấu tốt dầu hỏa là hỏa diễm cung cấp đại lượng nguyên liệu hồng s a sông trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa h ạ t t h u y c ờ dít còn có cả di nã nhao nhao triệu hồi ra hỏa cầu thuật công kích mặt băng chỉ thấy hơn hai trăm mét rộng hồng xa sông tầng băng tại rất nhiều pháp thuật c ô n g kích đến trong nháy mắt vỡ tan một chút b ư ớ c lửa biển muốn s ô n g qua mặt băng thú nhân binh sĩ dưới chân tầng băng trong nháy mắt vỡ tan thân thể không tự chủ được rơi vào băng lánh trong nước sông trải qua vừa rồi kịch liệt chém giết đã hao tổn hơn phân nửa thú nhân liên quân lần nữa tổn thất vài trăm người cuối cùng còn lại toàn bộ lưu tại bờ sông mất đi đ ấ u trí mọi mệnh không chịu nổi thú nhân liên quân cũng nhịn không được nữa nao nhao vứt xuống vũ khí đầu hàng chiến đấu kết thúc sèn an bài nhân thủ quét dọn chiến trường những người còn lại trông coi tù binh bọn này đã triệt để đánh mất đấu trí tù binh tựa như từng cái cái xác không hồn không có bất kỳ cái gì phản kháng tiếp nhận vận mệnh của mình để h ạ t thuế đi thăm dò nhìn tình huống thương vong tất cả trọng thương binh sĩ toàn bộ đưa đến sèn nơi này tử thương nhiều nhất là trường thương binh cung tiến thủ cơ hồ không có thương vong dã man nhân chiến sĩ cũng có một chút thương vong còn có không ít trọng thương sèn cho trọng thương binh sĩ toàn bộ thi triển thể liệu thuật đem bọn hắn t ử trọng thương hấp hối biến thành vết thương nhẹ sau đó an bài nhân thủ đi đem bỏ mình binh sĩ di thể thu nạp bắt đầu sen chuẩn bị tại trấn bắc lâu đài kiến tạo một tòa liệt sĩ nghĩa trang sau đó đem tất cả t ử trận tướng sĩ toàn bộ an táng tại liệt sĩ trong nghĩa trang làm như vậy chỗ tốt rất nhiều rõ ràng nhất là bộ đội sĩ khí thu hoạch được tăng thêm bộ đội chiến lược cũng thu được tăng thêm đem sự tình xử lý xong về sau sen bắt đầu kiểm kê mình thu hoạch lần này đinh chiến đấu kết thúc bắt đầu kết toán thành đầu quả chúc i chiến, đấu. Hồng Sa Sông trở kích chiến thắng lợi. Chiến tổn, 36, tiêu diệt, ế n Hồng Sông thắng tổn, đấu. kích h Sa trở c 36, 467.、Chúc、mừng túc chủ tại ngươi dẫn đầu dưới trấn bắc thành lại một lần nữa thu được thắng lợi huy hoàng ngươi cùng quân đội của ngươi thu được nhất định uy danh chúc mừng túc chủ ngươi đánh bại thú nhân liên quân ngươi thu được ba vạn năm sáu trăm h a i tám điểm kinh nghiệm ngươi thu được một cái hoàng kim bảo dương chúc mừng túc chủ ngươi bảo vệ lãnh địa an toàn hoàn thành thủ hộ lãnh địa nhiệm vụ ngươi ư đạt đ ợ chúc một cái o Bảo à n Dương. g Kim c h mừng túc chủ đ ẳ người c đánh bại thú nhân bốn hỏa nhận bộ lạc uy danh của ngươi ở trên vùng hoang dã lưu truyền càng thêm rộng khắp thú nhân đối ngươi càng thêm cựu thị ngươi cùng hỏa nhận bộ lạc quan hệ trở thành tự địch ngươi thu được bán nhân bộ lạc hảo cảm hồng sa sông t h ở cách chiến huy lịch tháng sáu mươi bảy năm dưới ánh trăng tuần năm mới vừa mới qua đi b ă n g tuyết vẫn như cũ bao trùm ngươi tại hồng sa sông đánh bại thú nhân hỏa nhận bộ lạc thú nhân liên quân dưới sự chỉ huy của ngươi ngươi thu được một trận thắng lợi huy hoàng ngươi tiêu diệt hết địch tới đánh người chương một t r ư ơ i bảy thế giới quy tắc chương một t r ư ơ i bảy thế giới quy tắc quét dọn xong chiến trường sèn cũng không có trong này dừng lại lâu để dợ dồn tinh linh cùng dã man nhân cùng một chỗ áp giải những tù binh kia trường cung thủ cùng trường thương binh nhóm áp giải chiến lợi phẩm cùng chiến tử binh sĩ thi thể rời đi chiến chỗ này tại r ư ờ n n g g Tất cả thi thể cả o trấn ừ những cái kia đã rơi vào trong nước, rèn người dùng thú vận chuyển trở về. Nhiều như vậy thể đủ những cái kia xài lang nhân địa tinh cùng cầu đầu nhân ăn được một đoạn thời gian khác thú thi thể thời cái cái cái cầu được kia rơi kia xài điệu đã để đà đủ đầu trở r vào về. vậy một t Tại dài. ấ bắc lâu đài ngoại thành bên trong tuyển chọn một mảnh thổ địa liệt sĩ mộ viên sẽ bị kiến tạo ở chỗ này chiến sĩ đã chết bị thống nhất hỏa táng sau đó cho cốt được đặt ở nơi này tại trấn yêu cầu dưới đại lượng nô lệ bị điều tới chỉ tốn hai ngày thời gian một tòa liệt sĩ mộ viên liền kiến tạo hoàn thành tại những ngày chết đi binh sĩ cho cốt để vào liệt sĩ mộ viên thời điểm s e n c ô ý cử hành một trận trang nghiêm tiễn đưa nghi thức tất cả binh sĩ bao quát dân tự do lưu dân toàn bộ đều bị yêu cầu t h a m gia toàn bộ nghi thức kéo dài ước chừng hai giờ trên thực tế tại kỳ quan kiến trúc bên trong có một loại kỳ quan kiến trúc cùng sẻn kiến tạo liệt sĩ mộ viên rất giống tòa kia kiến trúc gọi là anh linh điện từ danh tự trên liền có thể nhìn ra Tòa trúc thể chết một tòa kiến trúc trợ chút anh kiến kiến không đi Linh, lại này hoán dạng này lãnh nào có chịu cấp cho lãnh địa lực địa sau o tạo bội thiểu, kiến thu tế đàn thiểu. bất quả muốn đàn n Linh Điện cũng không dễ dàng, không nói kiến tạo anh Linh Điện cần h l tài i ệ có dễ tạo chân quý. Liền là anh Linh liền Điện bản quý, đều. là vẽ khi ô n g có. Sau k h chiến tranh kết thúc tất cả giải quyết tốt hậu quả công việc đều xử lý song thành sến bắt đầu xem xét thu hoạch lần này trải qua lần chiến đấu này biến hóa rõ ràng nhất liền là những cái kia dở dồn tinh linh trở nên càng thêm cung kính cả dị nạ trung thành tăng lên tới tám mươi sáu điểm cái khác giờ dồn tinh linh độ trung thành cũng có mười điểm tả hữu tăng lên Giờ dồn tinh linh sùng bái c ư ờ n giả g xen chiến lược mạnh mẽ đang giá bọn hắn dâng lên mình trung thành đồng thời xen phái ra càng nhiều nhân thủ đối lãnh địa chung quanh tiến hành điều tra hiện tại trấn bắc thành vị trí mảnh này trên cánh đồng hoang thực lực mạnh nhất liền là thú nhân bộ lạc đây là một cái dân cư đạt tới hơn ba vạn người c ơ lớn bộ lạc hắn bộ lạc bên trong c n g có trưởng thành thú nhân chiến sĩ vượt qua một vạn người mà cùng bọn hắn phát sinh chiến tranh bán nhân mã bộ lạc cũng có một vạn g i a mặt nhân khẩu trong đó chiến sĩ vượt qua năm người loại này quy mô cỡ lớn bộ lạc tại toàn bộ trên cánh đồng hoang cũng là có ít chung quanh ba trăm cây số bên trong chỉ có hai cái này bộ lạc có quy mô như vậy dạng này lớn địa bàn đã có phở lò rẽn sở vương quốc một phần tư diện tích đương nhiên cùng phở lò rẽn sở vương quốc so ra người của song phương miệng tranh lệnh chừng mấy trăm lần rốt cuộc mặc kệ là cái nào thế giới làm nông văn minh có thể nuôi sống nhân khẩu vĩnh viễn so du mục văn minh nhiều nguyên bản cự ma trồn bộ lạc dựa vào cường đại tổ linh cũng là một cái cường đại bộ lạc đơn nhất cự ma trồn so bán nhân mã cùng thú nhân chiến sĩ đều cường đại hơn nhưng là cự ma trồn sinh sôi năng lực rất kém cỏi cái này đưa đến cự ma trồn bộ lạc nhân khẩu một mực không thế nào tràn đầy nếu như cự ma trồn bộ lạc có cái bốn n g h n nhân khẩu như vậy mảnh này ba trăm cây số phạm vi hoa nguyên n g lao đại chính là bọn họ đương nhiên diện tích lớn như vậy hoa nguyên bọn hắn tự nhiên không cách nào toàn bộ chiếm cứ cho nên ngoại trừ chỗ tốt nhất bên ngoài cái khác phần lớn đều là bọn hắn phụ thuộc bộ lạc hoặc là một chút trung tiểu bộ lạc chiếm cứ những bộ lạc này thực lực cao thấp không đều lớn mạnh một chút liền là loại kia thực nhân ma bộ lạc thực lực yếu liền là địa tinh cầu đầu nhân bộ lạc nếu như đem trên thế giới này mọi người thực lực dựa theo trong hệ thống đẳng cấp phân chia một cấp năm liền là nhất giai trước nghiệp giả sáu cấp mười là cấp hai trước nghiệp giả mười một mười lăm là cấp ba trước nghiệp giả mười sáu 20 là cấp bốn chức nghiệp giả cấp 21 t h ì là truyền kỳ dựa theo cái này tới phân chia nam bộ các tỉnh mạo hiểm đẳng cấp chỉ có cấp ba mà phương bắc các tỉnh mạo hiểm đẳng cấp cao hơn một chút tại cấp sáu tả h ư u nam bộ hải vực mạo hiểm đẳng cấp tại cấp chín đương nhiên nếu như là nam bộ dừng mưa nơi đó mạo hiểm đẳng cấp sẽ trực tiếp tiêu thăng đến cấp mười hai về phần càng thêm nguy hiểm hải ngoại quần đảo mạo hiểm đẳng cấp càng là cao tới cấp mười lăm đương nhiên không nên cảm thấy phương bắc liền an toàn trên thực tế phương bắc đồng dạng nguy hiểm bắc bộ hoa nguyên n g bởi vì phạm vi to lớn mạo hiểm đẳng cấp từ cấp chín đến cấp mười lăm đều có tới gần nhân loại thành thị khu vực nguy hiểm đẳng cấp tại cấp chín xâm nhập hoa nguyên n g sau nguy hiểm đẳng cấp liền sẽ đạt tới cấp một ư ơ i thậm chí cấp m ộ ư ơ i hai lớn sông băng mạo hiểm đẳng cấp liền là cấp m ộ ư ơ i năm nơi đó sinh hoạt xương cự nhân nhất tộc cùng ngũ sắc long bên trong bạch long nghe nói cũng có ngân long cùng kim long tại lớn sông băng bên trong xây dựng cứ điểm về phần dở dồn tinh linh nhóm sinh hoạt h ú ám địa vực mức độ nguy hiểm cũng rất cao mạo hiểm đẳng cấp là cấp m ư ơ i ba về phần tinh giới mạo hiểm đẳng cấp trực tiếp liền là cấp 21. đương nhiên nơi này nói mạo hiểm cấp bậc là cỡ nhỏ đội mạo hiểm ngũ bình thường tình huống chỉ cần không dẫn xuất đại sự những cường giả kia là sẽ không quản nếu như giống như là sren loại này vòng đất l à vương vậy liền chạm đến những chủng tộc kia làng danh cho nên những cái kia bộ lạc mới có thể không ngừng đến gây sự với sren sren tại vừa tới đến thế giới này thời điểm còn cho là mình xuyên qua đến trò chơi và ẩn đại lục về sau khi lấy được càng nhiều tin tức về sau mới tín h h i ể u rõ nơi này không phải vẻ ẩn mà là một cái cùng vẩn có chút tương tự vị d i ệ n khác đồng dạng bởi vì đây là một cái thế giới chân thật trước kia chơi đùa kinh nghiệm chỉ có thể làm làm tham khảo cũng tỉ như chân long x ỉ nhục bạch long nếu như ngươi dựa theo trò chơi bên trong tới đối phó bạch long như vậy cuối cùng chết chín thành là ngươi trên thực tế những trò chơi kia vì cân bằng hạn chế cự long thực lực liền xem như một đầu trưởng thành bạch long không có chuyển kỳ cấp thực lực đi đổ lòng căn bản chính là đang tìm cái chết một đầu hình thể vượt qua ba mươi mét có được pháp thuật sẽ còn bay vật lộn năng lực mạnh dạng này một cái quái vợt một bàn tay v u a xuống tới lực lượng ít nhất đều có mấy tấn bọn chúng loại này hình thể cùng thực lực nếu như không có chuyên môn khắc chế vũ khí của bọn nó một tòa thành nhỏ đều có thể tùy tiện hủy diệt đồng dạng bởi vì là thế giới chân thật tất cả trong này chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ thời gian sung túc hoàn toàn có thể kiêm chức mấy cái nghề nghiệp mà không cần lo lắng kinh nghiệm trừng phạt đương nhiên nếu là thiền phú không được thời gian còn ít ngươi chính là chỉ học tập một loại khả năng cả một đời cũng chỉ là yếu gả mở ra hệ thống bảng tiện tay đem hai điểm điểm thuộc tính tự do thêm đến trên lực lượng xem lực lượng đạt đến bốn mươi bảy điểm sau đó mở ra hệ thống không gian đem bốn cái hoàng kim bảo dương mở ra liên tục mấy đạo linh quang hiện lên xén vang lên bên hai hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi thu được một viên chiêu mộ lệ chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thu được một bản chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thu được một chương kỳ quan kiến trúc bản vẽ khải hoàn môn chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thu được một bản nhìn thấy mở ra vật phẩm sến nhãn tình sáng lên trước tiên liền đem viên kia chiêu mộ lệnh cầm tới đối với thứ này sến hiện tại thế nhưng là càng nhiều càng tốt lãnh địa của hắn hiện tại đang thiếu nhân khẩu đâu tiện tay đem chiêu mộ lệnh sử dụng sau đó tiếp tục xem xét đồ còn dư lại còn lại ba kiện vật phẩm đều là thư tịch bản vẽ loại sến cầm lấy lật xem quyển sách này cũng không dày ước chừng chỉ có hai mươi mấy trang dáng vẻ nhưng là sẽ dẹn lại lật nhìn rất lâu hô qua hồi lâu xén lúc này mới thở dài nhẹ nhõm đem quyển kia sách nhỏ cẩn thận cất kỹ ghi chép các loại huấn luyện né tránh kỹ xảo thông qua thời gian d à i tàn khốc huấn luyện cùng học t ậ p có thể để thân thể học được các loại né tránh nắm giữ né tránh thiên phú tỷ như phản xạ né tránh lan lộn né tránh linh hoạt di động thiểm điện phản xạ truyền kỳ né tránh truyền kỳ nhanh nhẹn trực giác né tránh tinh thông trực giác né tránh còn sắp đặt mạnh hơn giác quan thứ sáu chờ chút sơn hiện tại chỉ học được cao cấp chiến đấu phản xạ cái khác né tránh thiên phú hoàn toàn chưa từng học qua đương nhiên đây là bởi vì nàng cho tới nay đều theo chiếu chiến sĩ cùng kỵ sĩ phương thức chiến đấu rất ít chú ý né tránh phương diện này hiện tại có được bản này hắn tự nhiên là muốn học phía trên này lại không có yêu cầu chỉ có thể là người du đãng nghề nghiệp có thể những nghề nghiệp khác học không được chỉ cần nhanh nhẹn giá trị đạt lớn đến đều có thể học tập s ơ n chuẩn bị trước thử huấn luyện một chút nhìn xem hiệu quả như thế nào tiện tay đem thu được trong chữ vật không gian s ơ n mở ra mặt khác một bản so sánh với quyển kia huấn luyện sổ tay quyển sách này muốn dày đặc nhiều chỉ nhìn thoáng qua s ơ n liền suy đoán quyển sách này chí ít có một trăm năm mươi trang quyển sách này liền đơn giản bên trong ghi chép các loại nông da mập lên men phương thức cùng bón phân phương pháp còn có các loại lên men hồ kiến tạo phương thức đồng thời còn giới thiệu rất nhiều đồng ruộn g bón phân phương pháp có thể nói nếu như đem quyển sách này toàn bộ học được như vậy tuyệt đối sẽ bồi dưỡng một nông nghiệp đại sư người tài giỏi như thế đối với bất kỳ một cái nào lãnh địa đều là phi thường khan hiếm xem chuẩn bị tại lãnh địa bên trong chọn lựa mấy tên nông nghiệp quan kỹ thuật viên để bọn hắn học tập quyển sách này trên nội dung nếu như trong này kỹ thuật tại lãnh địa bên trong toàn diện phát triển ra không nói toàn bộ dù là chỉ có một nửa chấn bắc thành lương thực sản lượng tăng lên gấp đôi đều không phải vấn đề gì đương nhiên đang dạy dỗ những kiến thức này đồng thời còn muốn chú mặc muốn những người này độ trung thành, ý độ dù s e n không cầm ó nghĩ qua hoàn toàn lũng đoạn những này kỹ thuật, nhưng là cũng không muốn cho người khác đổi dưỡng kỹ thuật nhân、tài. Trên thực tế những này, nông nghiệp thuật, cho khác thuật thực thuật chỉ qua là tài. tế kỹ kỹ kỹ c đổi n rộng, như không đẩy được vậy qua ấ y này năm những này, kỹ thuật kỹ lấy i ề n dần dần tán, đây là không cách nào không Scent sẽ cầm khuyết cách chế. đây là l cuối cùng một chương kỳ quan kiến trúc bản vẽ đây là s e n đạt được tấm thứ hai kỳ quan kiến trúc bản vẽ tại nếm đến bội thu tế đàn ngon ngọt về sau s e n đối với kiến tạo kỳ quan kiến trúc vẫn là rất tình nguyện về phần nói cái gì kỳ quan lầm nước hao người tốn của thích việc lớn hám công to hết thệ đều là ghen ghét kiến tạo kỳ quan kiến trúc rõ ràng liền là tại kéo động bên trong cần kỳ quan kiến trúc liền là tại tăng lên lãnh địa ngạnh thực lực cho nên kỳ quan hưng bang mới là chính xác thuyết pháp không tiếp thụ phản bác nếu như không phải là không có bản vẽ sen dự định đem tất cả kỳ quan kiến trúc đều tại lãnh địa bên trong kiến tạo một lần đến lúc đó dựa vào các loại kỳ quan kiến trúc tăng thêm tòa thành thị này đều muốn biến thành kỳ tích chi thành trên ư Trưng n Hoàn Môn 168, khải Hoàn Môn g Khải Khải t r thực tế so sánh với khải hoàn môn s e n càng muốn hơn kỳ quan kiến trúc là đại đồ thư quán đại đồ thư quán có thể gia tăng lãnh địa bên trong nhân khẩu biết chữ xuất tăng tốc tốc độ học tập hơn nữa còn có thể gia tăng các loại kỹ thuật nghiên cứu tiến độ đáng tiếc cái này b ả n vẽ hoàn toàn là ngẫu nhiên cho không cách nào lựa chọn khải hoàn môn khải hoàn môn là kỷ niệm chiến tranh thắng lợi sau kiến tạo một loại kiến trúc khải hoàn môn cao lớn nguy nga toàn thân sử dụng đá cẩm thạch kiến tạo kiến tạo vị trí bình thường tại trong sân rộng hoặc là thành thị chủ yếu trên đường phố vẻ ngoài tương tự cửa lâu có một cái hoặc là ba cái cổng vòm cổng to vò cổng to vò chung quanh đá cẩm thạch bình thường tuyên khắc kẻ thống trị chiến tích phù điêu khải hoàn môn là một quốc gia quân sự cường thịnh biểu tượng kiến tạo khải hoàn môn thành thị có thể cực lớn cổ vũ các binh sĩ tham quân dục vọng cùng sĩ khí lãnh địa phồn vinh ba lãnh địa văn hóa ba binh sĩ chiêu một mười sĩ khí mười khải hoàn chi ca khải hoàn chi ca mỗi khi khải hoàn chi ca giai điệu vang lên quân đội sĩ khí sẽ c ư ơ n g ép tăng lên 50, hiệu quả tiếp tục 2 a i giờ quân đội chiến lực gia tăng 20%, có tỷ lệ kích hoạt tử chiến hiệu quả tra xét khải hoàn môn thuộc tính s e n cũng hơi kinh ngạc tòa này khải hoàn môn hoàn toàn chính là vì chiến tranh phục vụ cái kia khải hoàn chi ca bởi u f f so các vu sư tăng thêm pháp thuật còn mạnh hơn rất nhiều khải hoàn môn kiến tạo độ khó cực kỳ cao toàn bộ khải hoàn môn tốt nhất là toàn bộ dùng đá cẩm thạch tiến hành đ i ề u k h á c mà lại nhất định phải là đ i ề u khắc đại sư mới được toàn bộ khải hoàn môn trên cần đại lượng phù điêu không có đại sư cấp tiêu chuẩn điêu khác ra chỉ có thể làm cho người ta bật cười ngoại trừ những này bên ngoài kiến tạo khải hoàn môn còn cần một viên chiến h ồ n thạch nếu như không có tảng đá này tòa này khải hoàn môn cũng chẳng qua là một tòa tinh mỹ kiến trúc thôi chiến h ồ n thạch thuộc về linh hồn tinh thạch một loại nhưng là cùng đồng dạng linh hồn tinh thạch khác biệt loại này tinh thạch rất đặc thù chỉ có một ít cỡ lớn trên chiến trường mới có tỷ lệ sản xuất mà lại phẩm chất cũng vô pháp cam đoan bất quá loại này linh hồn tinh thạch tác dụng cũng không nhiều giá cả so với cái khác linh hồn tinh thạch muốn hơi rẻ nhưng là vấn đề duy nhất thứ này quá hiếm có nhiều khi là có tiền cũng mua không được xen hiện tại trong tay cũng có một khối linh hồn tinh thạch hơn nữa còn là truyền kỳ cấp bậc khối này linh hồn tinh thạch là sự c n chém giết cự ma trồn bộ lạc cái kia tiên tổ chi linh thời điểm đạt được phẩm chất cao linh hồn tinh thạch giá trị cực kỳ cao những này phẩm chất cao linh hồn tinh thạch có không thể thay thế tác dụng Tí như kiến tạo kỳ truyền tạo cấp bậc ma tượng khối lỗi, nhất truyền tinh thạch làm tâm. Còn có sư tháp tháp linh đồng dạng là cần phẩm chất cao linh hồn tinh thạch, mà lại linh hồn tinh thạch tại đa nguyên trong vũ trụ còn có thể coi như thông dụng tiền tệ. Tí vưu sư như định dụng linh hồn Còn linh đồng dạng cần linh hồn linh hồn nguyên còn dụng như khối kỳ phải hạch phẩm lỗi, lại coi làm là cấp đa sử bậc có cao có mà ma vũ quỷ cung ác ma đều thích dùng linh hồn tinh thạch tiến hành giao dịch rất nhiều vu sư thí nghiệm bên trong cũng sẽ dùng đến linh hồn tinh thạch Cái này viên này không có chiến hồn thạch khải hoàn môn liền không cách nào tiến hành kiến tạo bất quá giai đoạn trước sắp xếp công việc vẫn là có thể rốt cuộc kiến tạo dạng này một tòa khải hoàn môn cần đá cẩm thạch cũng không phải một con số nhỏ hiện tại có thể chậm rãi thu thập đá cẩm thạch đợi đến đạt được phẩm chất cao chiến hồn thạch về sau lại bắt đầu kiến tạo đối với khải hoàn môn trên điêu khắc phù điêu s e n cũng cần lựa chọn nếu như ngươi chạm khắc khắc lên chiến tranh quá mức cấp thấp như vậy chỉ có thể vô ích tăng trò cười tựa như là điêu khắc s e n quyền đánh địa tình di đá cầu đầu nhân loại này chiến tranh tuyệt đối là không được tối thiểu nhất cũng là chiến thắng thực nhân ma cấp bậc này còn có hắn đồ long sự tình dấu vết cũng có thể đ i ề u khắc lên đi ngươi nói cái gì hắn không đồ long những cái kia hàn băng rực long là ai dết đến rực long cũng không phải là long rồi bởi vì s e n chuẩn bị kiến tạo khải hoàn môn là ba môn động cái chủng loại kia loại này cỡ lớn khải hoàn môn có thể đ i ề u khắc tám phó phù điêu senn hiện tại đủ tư cách chạm khắc khắc lên chiến đấu chỉ có bốn lần t o à này n khải hoàn môn hiện tại liền xem như có chiến hồn thạch cũng không thể lập tức kiến tạo kia bốn bức bích họa cũng không thể chống không đi vẫn là nói trước t i ế u chờ sau này đánh thắng trận đang điều khắc đi lên cất kỹ khải hoàn môn kiến tạo b ả n vẽ xén đi trước trong phòng bếp để người chuẩn bị các loại phong phú thức ăn sau đó tiến về quân doanh tiến hành tuần sát lúc này trong quân doanh tổn thương bệnh rất nhiều hắn cần tới đây cho những thương binh này trên tâm lý an ủi để bọn hắn cảm thấy mình nhận lấy coi trọng loại này tuần sát mặc dù có rất lớn giả vờ giả vịt h à n h phần tồn tại nhưng là cách làm này sinh ra hiệu quả là vật tư đền bù cũng làm không được lần này trấn bắc thành quân đội mặc dù tử thương không ít nhưng là sống sót phổ biến đều thăng lên một cấp tất cả trường thương tay đều tấn thăng đến tinh nhuệ trường thương tay cấp bậc có không ít càng là thành nặng giáp trường tay súng cấp bậc này trường thương tay đã là nhất giai siêu phàm chức nghiệp giả tại phương nam các tỉnh thành trấn bên trong có thể đảm nhiệm quan trị an hoặc là tuyên thệ hiệu chung sau trở thành một cái trang viên kỵ sĩ thế giới này kỵ sĩ mặc dù miễn cưỡng xem như quý tộc nhưng là cái thân phận này chỉ là trung thân chế tại kỵ sĩ sau khi chết sở ban tặng trang viên sẽ bị thu hồi trừ phi tên này kỵ sĩ hậu đại cũng trở thành kỵ sĩ đồng thời hướng lúc đầu quý tộc hiệu chung trường cung thủ bởi vì một mực được bảo hộ cực kỳ tốt chỉ có một ít người bị thương nhẹ không có tử trận hiện tại những n à y trường cung thủ toàn bộ tiến giai trở thành tinh nhuệ trường cung thủ đồng dạng có một một phần nhân viên trở thành cường cung tay về phần những cái kia dở dồn tinh linh bởi vì bọn hắn nguyên bản đẳng cấp đã rất cao cho nên cũng không có tấn cấp đi theo mình lâu nhất những cái kia dã man nhân võ sĩ ngoại trừ mới gia nhập mấy tên dã man nhân bên ngoài cái khác dã man nhân võ sĩ toàn bộ đều tiến cấp tới dã man nhân cự phủ cùng chiến sĩ đến cấp bậc này bọn hắn hiện tại đã đến nghề nghiệp đ ỉ n h phong tương đương với tam giai siêu p h ả m hành ngày trước không cách nào lại dựa vào hệ thống thăng cấp trừ phi bọn hắn có thể đột phá trở thành anh hùng đơn vị cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một dã man nhân đột phá trở thành anh hùng về phần như thế nào đột phá trở thành anh hùng sến cũng không rõ ràng hắn chỉ biết là trong đó một loại phương pháp sử dụng tự sáng tạo anh hùng mô bản chỉ bất quá cho đến bây giờ hắn chỉ lấy được qua một cái tại trong quân doanh thăm hỏi qua tổn thương bệnh về sau sến lúc này mới rời đi quân doanh hắn không có trực tiếp về l ã n h chúa tòa thành mà là đi tòa thị chính dò xét một chút sau đó hạ đạt mấy cái mệnh lệnh để bọn hắn tìm kiếm một chút thông minh trung thành nông phu tới mấy ngày kế tiếp bên trong sến bắt đầu căn cứ né tránh huấn luyện bách khoa toàn thư phương thức huấn luyện kiến tạo một tòa huấn luyện sân bãi sân huấn luyện quy mô không nhỏ ước chừng chiếm diện tích năm trăm linh m hai cũng may mắn nội thành bên trong nhân khẩu đã rời đến ngoại thành không phải căn bản tìm không thấy nơi thích hợp huấn luyện sân bãi kiến tạo độ khó không cao nhưng là vì chế tạo ra né tránh huấn luyện bách khoa toàn thư bên trong tràng cảnh cũng không dễ dàng cũng tỉ như nói phản xạ né tránh cần chí ít ba người đồng thời từ khác nhau góc độ tiến hành công kích muốn huấn luyện được một cái né tránh thiên phú chí ít cũng là hàng trăm hàng ngàn lần thậm chí nhiều hơn mới được hắn cũng không có khả năng đi tìm mấy tên chiến sĩ từng ngày chuyên môn phối hợp hắn huấn luyện không phải còn có cao cấp hơn trực giác né tránh đòn công kích này nhân số thì càng nhiều còn có truyền kỳ né tránh truyền kỳ nhanh nhẹn các loại những công kích này nhân số càng là thẳng tắp lên cao mà lại mỗi một lần công kích đều muốn cầu toàn lực ứng phó cho nên muốn tiến hành huấn luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng cũng may x é n h i ể u được máy móc trường khống hắn định dùng máy móc tri thức giúp mình kiến tạo ra được một tòa đặc thù huấn luyện trang bị sân huấn luyện này từ cấp thấp đến cao cấp đều có thể tiến hành mộ p h ỏ n g xét tại chế tác huấn luyện sân bãi bên trong khí giới mượn liên n ỏ kết cấu không lớn trong phòng có thể từ bốn phương tám hướng bắn ra tên n ỏ đương nhiên tất cả tên n ỏ đều hủy bỏ bó mũi tên chỉ còn lại cắn tên nhưng là liền xem như loại này không có bó mùi tên mùi tên khoảng cách gần như thế dùng tên nọ bắn đi ra đánh vào người cũng là đau vô cùng đau toàn bộ máy móc trang bị động lực công trình sử dụng là suối phun mượn nhờ suối phun lực lượng toàn bộ huấn luyện sân bãi có thể tiếp tục thời gian rất lâu bỏ ra ước chừng một tuần lễ sen rốt cục đem sân huấn luyện này kiến tạo hoàn thành cao cấp huấn luyện sân bãi áp dụng suối phun là động lực tiến hành máy móc vận chuyển động lực công kích dụng cụ mở ra sau có thể tiến hành từ ba người công kích đến ba mươi người công kích né tránh khóa trình huấn luyện g i á n chắc khó dùng m ộ ư ơ i huấn luyện hiệu quả năm máy móc t r u y ề n lực năm công kích đa dạng ba liên miên bất tuyệt một ư ơ i trục chặt giảm bớt năm huấn luyện sân bãi kiến tạo sau khi hoàn thành sen còn cố ý tìm tới hạt thuộc h o huấn luyện sân bãi tiến hành phụ ma cái thứ nhất phụ ma hiệu quả liền là chậm c h ạ m tiến vào huấn luyện sân bãi về sau giảm xuống hai mươi tốc độ di chuyển cứ như vậy huấn luyện độ khó thì càng cao huấn luyện sân bãi sau khi hoàn thành sèn tiến vào trong sân sau đó bắt đầu huấn luyện sân bãi ao ngong ngong một trận máy móc chuyển động thanh â m chuyển đến chung quanh trên vách tường xuất hiện rất nhiều nỏ máy móc những này nỏ máy móc sử dụng phương pháp đặc thù liên tiếp từng cây tên n ỏ lên dây cung sau đó liền nghe được tiếng tạch tạch không ngừng vang lên từng cây tên n ỏ đột nhiên bắn ra sèn đứng ở chính giữa tất cả tên n ỏ mục tiêu đều là hắn bởi vì là huấn luyện né tránh không cho phép công kích đón đỡ số lần cũng cần khống chế ba cái nỏ máy móc không ngừng đối với hắn bắn ra cung tiễn sen thân thể lắc lư không ngừng tiến hành các loại né tránh từng cây tên nỏ sát người bay ra sen thuần thục tránh né lấy tên nỏ ba đài nỏ máy móc mặc dù liên miên bất tuyệt bắn ra tên nỏ nhưng là tại cái kia cao tới ba mươi hai nhanh nhẹn dưới vẫn như cũng là thành thạo đ i ề u luyện tại thích đứng ba cái tên nỏ về sau sen bắt đầu tăng lên nỏ máy móc số lượng năm đài nỏ máy móc không ngừng phát s ạ n g sen thì là ở trong sân không ngừng lăn lộn nhảy vọt tránh né cung tiễn lần này năm đài nỏ máy móc liên miên không ngừng mà tên n ỏ để r è n mệt mỏi tránh né bởi vì tên n ỏ quá nhiều xen thỉnh thoảng liền sẽ bị tên n ỏ đánh trúng cũng may theo thời gian chuyển rời hắn dần dần áp dụng loại công kích này tiết ấ u khoảng cách bắn chúng xen thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng dài đợi đến ba giờ sau huấn luyện kết thúc xen cái này mới ngừng lại được mở ra hệ thống giao diện ở giữa hệ thống giao diện trên xuất hiện đại lượng nhắc nhở nội dung tại trong quá trình huấn luyện ngươi thành công tránh né công kích của đối phương ngươi thu được một bộ phận lăn lộn né tránh tin tức tại trong quá trình huấn luyện ngươi thành công tránh né công kích của đối phương ngươi thu được một bộ phận phản xạ né tránh tin tức lại trong quá trình huấn luyện ngươi thành công tránh né công kích của đối phương ngươi thu được một bộ phận lăn lộn né tránh tin tức t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín vô đề t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín vô đề tại hệ thống nhật ký ở trong sân thấy được năm sáu đầu thu hoạch được né tránh thiên phú kinh nghiệm nhật ký nhìn loại huấn luyện này phương pháp cũng không tệ lắm bất quá muốn thành công thu hoạch được né tránh thiên phú còn cần thời gian dài huấn luyện sèn mỗi ngày ngoại trừ cơ bản nhiệm vụ huấn luyện bên ngoài lại tăng lên một cái né tránh huấn luyện tại sèn tiến hành né tránh lúc huấn luyện cảm thấy loại phương thức huấn luyện này rất thú vị cờ rít cũng thử một cái lấy mị ma tố chất thân thể nàng tỷ lệ né tránh thấp hơn nhiều sèn bất quá tại huấn luyện sau một thời gian ngắn né tránh hiệu quả rõ ràng cao rất nhiều nhìn thấy hiệu quả về sau cờ rít cũng đã trở thành sân huấn luyện khách quen mỹ ma cũng không am hiểu cùng địch nhân đối kháng chính diện càng nhiều thời điểm bọn họ thích chỉ huy nô b u ộ c của mình bất quá nhiều khi địch nhân cũng không biết thành thành thật thật cùng nô b u ộ c của ngươi chiến đấu cho nên nhiều học một chút kỹ năng vẫn là có chỗ tốt trên thực tế tại trấn bắc thành mỹ ma thực lực có thể nói là gần với sren trấn bắc thành bên trong đạt tới cấp bốn siêu phàm chức nghiệp giả ngoại trừ cờ r í t c ả dị nạ cũng chỉ có dã man nhân johnson hắn anh hùng của hắn đều phải kém hơn một chút cờ dít muốn tiến giai truyền kỳ cũng không dễ dàng lúc trước mị ma tại trong thâm u yên thế nhưng là phi thường nhỏ yếu tồn tại nàng cũng không phải là đời thứ nhất mị ma cũng không phải mị ma nữ vương huyết duệ chỉ là một cái bình thường mị ma muốn hoàn thành tiến giai cần lực lượng cường đại đánh v ỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích trở thành nhiếp ma đương nhiên nếu như cờ rít còn tại trong vực sâu như vậy mượn nhờ mị ma nữ vương lực lượng tiến giai trở thành nhiếp ma cũng không phải là quá khó khăn chỉ bất quá sèn r cũng không có năm chắc để cờ rít trở lại vực sâu về sau mị ma nữ vương sẽ không phát hiện cờ rít dị thường lấy xen thực lực bây giờ cùng mị ma nữ vương đối đầu tuyệt đối không phải chuyện gì tốt hắn cũng không cho rằng mình bây giờ thực lực có thể đối kháng một vị ác ma l i n h chủ mị ma nữ vương cực kỳ thích tại từng cái vật chất thế giới chủ câu dẫn p h à m nhân sau đó đem những người phảm tục kia đưa đến thiên đường của nàng vượt sâu không đáy thứ năm trăm bảy mươi tầng sẽ bị d ạ b è o cùng mọi người trong ấn tượng khắp nơi đều là khói độc núi lửa nham tương còn có các loại dữ tợn thực vật vượt sâu khác biệt sen đi dạ vẹo nếu như vẹn vẹn nhìn nó hoàn cảnh hoàn toàn có thể trở thành là thiên đường nơi này phong cảnh tú lệ sản vật phong phú nếu như là không biết ngọn ngành người lại tới đây tuyệt đối sẽ cho là mình đi tới thiên đường núi xanh tươi lục địa bị sơn phong đều đều c h ư a cắt sản vật phong phú hải dương tại vĩnh hằng mặt trời lặn hạ nhuộm thành màu đỏ cảnh sát nơi này càng giống là chủ nghĩa lãng mạn bức tranh đại sư làm trong thiên đường cảnh tượng mà không phải vực sâu giọng ẫ u phồn thịnh bình nguyên trên sản xuất nhiều chất lỏng hoa quả và mỹ vị lương thực đ căn cứ một không nguyện ý để lộ tính danh đại lao thuyết pháp chính là nếu như nữ tri viện xây dựng ở danh nước bẩn bãi rác bên trong ngươi nguyện ý đi chơi gái sao không thể nào đương nhiên nếu như ngươi có đặc thù h â m mê vậy coi như ta không nói cho nên làm đa nguyên vũ trụ cấp cao nhất nữ tri viện hoàn cảnh nơi này cũng là nhất lưu đương nhiên muốn tới đây cũng không phải là cái gì người đều có thể tới tòa này vượt sâu vị diện bên trong làm người ta chú ý nhất kiến trúc là một tòa từ mân c ô i sắc cự thạch tạo thành cổng vòm cổng vòm danh tự là lấy người kiến tạo danh tự mệnh danh gọi là ẹ lộ ẹ duy á cổng vòm người kiến tạo nghe nói là một cái vật chất vị diện cao d à i nữ vu đương nhiên những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là tòa này cổng vòm là vì kỷ niệm mị ma nữ vương m ẹ cản đạt sủa tại vật chất giới huy hoàng chiến tích phía trên những cái kia làm người sợ hai than phù đ ề u cùng hoa lệ minh văn hiện lộ rõ ràng m ẹ cản đạt sủa rất nhiều huy hoàng lịch sử cũng chính là mị ma nữ vương tại chủ vật chất giới trung hòa đại lượng nhân vật anh hùng vương công quý tộc hoặc là vu sư gia tộc các loại tiến hành vượt qua vị diện xâm nhập giao lưu tình yêu cố sự đương nhiên những này cố sự đều thuộc về hạn chế cấp mười tám tưởng tượng một chút nơi này ghi chép liền là lấy mị ma nữ vương làm chủ diễn tình yêu động tác phim toàn tập mà bên trong nam yêu thì là từng cái vị diện nổi danh nhân sĩ nếu có cơ hội đến nơi này nói không chừng ngươi còn có thể từ bên trong nhìn thấy một chút người quen nghe nói tòa này cổng vòm trên còn bị thi triển ảnh lưu niệm thuật những cái kia tinh mỹ phủ điêu còn có thể lấy xem phim phương thức hiện hiện theo tin đồn một số người vụng trộm đem những này minh văn bí mật chép lại sau đó dùng tới đối phó chủ vật chất giới vương công quý tộc hoặc là một chút hắn gia tộc của hắn hiệu quả phi thường tốt đối với một vài gia tộc tới nói cái này so giết bọn hắn đều khó chịu có chuyên ngôn s ư n g hoàn chỉnh đem cổng vòm trên phù đ i ề u quan sát hoàn tất sau sẽ thu hoạch được một cái đặc thù phấn hồng sở trường sở trường hiệu quả liền là các loại kỹ xảo ba mươi đại danh đỉnh đỉnh cả tủ cả tạ chi chỉ cũng chỉ là một loại trong đó thôi đương nhiên tối làm người hướng tới địa phương vẫn là sen đi dạ vẹo thủ đô tê liệt chi tâm trên thực tế sen càng muốn gọi nó ba chi đô nghe nói nơi này có thể thỏa mãn người tất cả b a cái gì bảy mươi hai cái m ị nữ mặc cho ngươi h ư ở n g dụng cái gì nga bàn quay đây đều là chút lòng thành coi như ngươi muốn chơi một chút kích thích hơn cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn theo senn nơi này hoàn toàn liền là biển trời đựng tiệc lễ v ư ợ t sâu ra cường phiên bản duy nhất có thể cùng nơi này so sánh liền là vui thích nữ thần xạ d ẹ t tiệc tùng đương nhiên vui thích nữ thần tiệc tùng thoải mái liền sướng rồi sẽ không cần mệnh nhưng là tại senn đi ra vèo người bình thường thật là có mệnh đến mất mạng trở về có thể tới lui tự nhiên liền là trong truyền thuyết đem v ư ợ t sâu làm kỹ viện đi dạo đại lão sèn có một cái tâm nguyện liền là có một ngày có thể trở thành giống như bọn họ đại lão cờ dít không có m ị ma nữ vương trợ giúp m u ố n tiến giai chỉ có thể dựa vào hệ thống lực lượng cũng may nàng trở thành anh hùng sau chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm liền có thể thuận lợi tiến giai trên thực tế sèn coi trọng nhất lại là hạt thuẩy rốt cuộc vu sư kiêm chức thuật sĩ s o n nghề nghiệp tăng thêm hạ thực lực so với bình thường vu sư mạnh hơn nhiều lắm đương nhiên vu sư tiến giai nhanh đến phải chậm hơn một chút bọn hắn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian học tập mỗi một vị truyền kỳ vu sư đều là một bác học đại sư đương nhiên cũng có một cái thuyết pháp là mỗi một cái vu sư đều thích tìm đường chết làm lãnh địa bên trong ngoại trừ cờ g i ế t bên ngoài một tên khác cấp bốn siêu phàm chức n h ậ p giả c ả gì nạ muốn tiến giai truyền kỳ cũng không dễ dàng có thể tại lang bạt kỳ hồ trạng thái thành công tiến giai đến tứ giai thuật sĩ đã là thiên phú kinh người trên thực tế nếu như nàng tín ngưỡng chi chu thần hậu có lẽ hiện tại đã là truyền kỳ bất quá bây giờ coi như nàng đi tín ngưỡng chi chu thần hậu lấy chi chu thần hậu tính cách kết quả của nàng tuyệt sẽ không tốt đi nơi nào trong truyền thuyết phản loạn chi chu thần hậu lại sống rất thoải mái dở dồn tinh linh cũng không nhiều chi chu thần hậu sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tra tấn giết chết những cái kia có can đảm phản bội nàng người cho nên có thể từ chi chu thần hậu trong tay sống sót thật cực kỳ may mắn rốt cuộc không phải ai đều có thể làm thôi tam ra chặt qua đệ mổ gọt gọn hóa thân đấu qua mệ cản đ xua hôn qua chi chu thần hậu dỗ sờ vận khí này còn có thể sống sót thôi hắc t ử tuyệt đối phủ lấy nhân vật chính quan g hoàn dưới tình huống bình thường tuyệt đối phản bội dở dồn tinh linh sẽ bị chế tắc thành dung sắc yêu c ả dị nạ bây giờ có thể ở trên vùng hoang dã sống sót đã được xưng tụng vận khí tốt trấn bắc thành tại đánh bại thú nhân liên quân về sau lần nữa khôi phục các loại kiến thiết chiến thắng thú nhân liên quân hậu trước trấn bắc thành bắt được đại lượng nô lệ ngoại trừ một bộ phận thú nhân chiến sĩ bên ngoài còn lại đều là hùng địa tinh đại đ i ệ tinh cẩu đầu nhân cùng sài lang nhân phổ thông điệu tinh đều không mấy cái những người này đến để l ã n h điệu nhân lực tài nguyên trở nên càng thêm dồi dào hùng điệu tinh đại điệu tinh mặc dù cũng là điệu tinh nhưng là thực lực cũng không tệ nguyên bản sen còn lo lắng bọn gia hỏa này sẽ nháo sự kết quả những cái kia dở dồn tinh linh nhóm tùy tiện liền đem bọn hắn điều giáo ngoan ngoãn cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân được a n bài đến q u ạ n g mỏ đào mỏ còn lại nô lệ thì là đi theo đám điệu tinh tiếp tục kiến tạo ngoại thành đối với c h â n bắc thành ngoại thành sen đã có hoàn chỉnh quy hoạch tại hắn quy hoạch bên trong mỗi một mảnh thổ địa cũng không thể lãng phí giống như là khu ổ chuột loại vật này tại c h ấ n bắc thành là tuyệt đối không thể xuất hiện xem tại chế định thành thị điều lệ chế độ cùng lãnh địa luật pháp thời điểm đã minh xác tất cả tên ăn mày đều phải công việc tứ chi kiện toàn trí thông minh cũng không thành vấn đề dám ở c h ấ n bắc thành ăn xin trực tiếp nắm chặt n g ụ c giam sau đó lại đội trị an viên g i á m sát hạ cưỡng chế lao động đợi đến bị tù kỳ đầy sau để hắn tự hành đi tìm việc làm hoặc là tòa thị chính trực tiếp sai khiến công việc đương nhiên tòa thị chính sai khiến công việc sẽ không quá tốt tỉ như khơi thông cống thoát nước vận chuyển thành thị rắc rưởi hoặc là thanh lý nhà vệ sinh công cộng loại hình công việc đương nhiên tiền lương đãi n g ộ so với bình thường công việc cao hơn một chút nếu như là tàn tật hoặc là trí lực chướng ngại tòa thị chính cũng sẽ có người cho bọn hắn an bài một chút cường độ lao động thấp đồng thời cũng đơn giản công việc tiền lương sẽ không quá cao nhưng là nuôi sống mình là không có vấn đề sến còn tại trấn bắc thành bên trong thiết lập cô nhi viện chuyên môn thu dưỡng cô nhi miễn cho những cái kia cô nhi bị cái khác màu xám thế lực hoặc là thế lực khác mang đi sau đó gây sự loại kia ép buộc nhi đồng trộm cắp hoặc là cố ý đem nhi đồng làm tàn phế hoặc là tàn tật sau đó để bọn hắn lợi dụng đồng tình tâm tiến hành ăn xin ở cái thế giới này thế nhưng là rất nhiều tại cạ rèn thành lúc sinh sống s e n cũng đã gặp qua rất nhiều lần chỉ là những cái kia bang hội phía sau phần lớn đều có bản địa quý tộc cái bóng nếu như không chặt đứt những quý tộc kia tay loại này bang hội căn bản c ầ m đoán không nổi đối với loại chuyện này xen là căm thù đến tận xương thủy ban đầu ở cạ rẽn thành là không có cách nào hiện tại c h ấ n bắc thành thế nhưng là hắn tự tay xây dựng đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện c h ấ n bắc thành nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngoài thành những cái k i a thổ địa khai khẩn sau khi ra ngoài hàng năm thu hoạch lương thực tuyệt đối nhiều ăn không hết nuôi một chút cô nhi không c ó một chút vấn đề mà lại những n à y cô nhi sẽ còn trở thành hắn chen trúc độ trung thành càng là không cần lo lắng đồng thời những n à y cô nhi bên trong nói không chừng liền ra tới mấy cái nhân tài đâu cùng tương lai chỗ tốt so sánh thu dưỡng cô nhi hiển nhiên là cực kỳ có lời đương nhiên thu dưỡng cô nhi còn phải chú ý là nhân viên quản lý nhất định phải lựa chọn kỹ cảng sèn kiếp trước nhìn thấy quá nhiều liên quan tới cô nhi viện mặt tối hiện tại hắn chuẩn bị xây dựng cô nhi viện tự nhiên muốn phá lệ chú ý chương một trăm bảy mươi phe phái hình thức ban đầu chương một trăm bảy mươi phe phái hình thức ban đầu thời đại này nuôi một người chi phí cũng không cao chỉ cần cung cấp r ừ n g chân cùng đồ ăn tại an bài một chút huấn luyện viên huấn luyện là được rồi tại sự t n kế hoạch bên trong những hải tử này tại sinh sống một đoạn thời gian về sau sẽ có chuyên gia đối bọn chúng tiến hành khảo thí đồng thời còn sẽ có người giáo sư bọn hắn văn hóa đợi đến lớn lên một chút sau mới có thể căn cứ tư chất của bọn hắn tiến hành huấn luyện tại sự t n quy hoạch bên trong bọn hắn tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành quân nhân hoặc là sự t n sản nghiệp cơ sở người quản lý thậm chí là thành thị cơ sở nhân viên đương nhiên đang cho bọn hắn các loại giáo dục trước đó còn cần kiểm chắc một lần bọn hắn trung thành cái này cần sèn tự mình kiên định có hệ thống tại những bọn gian tế kia hoặc là có ý khác sẽ trước tiên phát hiện nếu như trấn bắc thành phát triển càng ngày càng tốt như vậy không thể tránh khỏi liền sẽ có rất nhiều người muốn đưa tay sèn cũng không muốn mình tiêu tốn rất nhiều tinh lực tạo dựng lên lánh địa bị người khác kiếm một c h é n canh lúc trước hắn cố ý đem lánh địa kiến tạo xa cũng có yếu tố này sèn quy hoạch ngoại thành tổng cộng có dù sao sáu đầu đường cái những n à y đường cái giao thoa tung hoành ở giữa đem thành thị phân chia thành từng khối khu vực toàn bộ thành thị nhìn qua ngay ngắn trật tự xây lại tạo ở lại dùng lý phường về sau xấn liền người chỉ huy các nô lệ tu kiến con đường ngoại thành con đường độ rộng tại sáu mét đồng dạng áp dụng đà thú tiến hành lặp đi lặp lại nghiền ép chắc chắn sau đó lại trải lên một tầng phiên đá hai bên đường đồng dạng xây dựng cống thoát nước danh thoát nước cái khác nguyên bộ nhà vệ sinh công cộng công cộng phòng tắm cũng đều tiến hành kiến tạo đồng tại h năm h thị cung cấp n ư ớ ngoái tuyết lớn phong đường trước đó một tháng cuối cùng chấn bắc thành hết thẻ tới thập nhị chi mậu dịch thương đội mặc dù so ra kém cắt tại thành nhưng là đối với một tòa vừa mới kiến thiết lên mới thành thị tới nói đã là phi trấn h Hoạt động thương nghiệp chẳng những lãnh thiết ư tư. ờ n động mang đến tiền tài, sẽ còn mang đến địa cần g tốt. tài, vật t loại địa các sẽ sẽ bắc thành không sinh sản vải vóc không sinh sản mối rất nhiều vật tư cần thương đội mang đến trước đó thăng cấp trấn bắc thành đã đem nội thành thị trường mua bán triệt tiêu hiện tại hắn cần tại mùa xuân đến trước đó vang tuyết hòa tan sau hoàn thành thị trường mua bán kiến tạo nội thành thị trường mua bán một bộ phận bị tạo thành huấn luyện sân bãi một bộ phận khác thì cải tạo thành chuồng ngựa tại cùng trấn bắc thành xây dựng m ậ dịch về sau những thương hội kia mấy lần đưa ra tại trấn bắc thành bên trong xây dựng phân hội lúc ấy bởi vì không xác định s z e n lãnh địa cuối cùng có thể hay không giữ vững cho nên cũng không cùng ý xây dựng phân hội lần này thăng cấp trở thành trấn bắc thành về sau khi nhìn đến s z e n lãnh địa phát triển tình huống về sau những thương nhân kia tuyệt đối lại ở chỗ này xây dựng phân hội chỉ là đến lúc đó quan hệ của song phương liền muốn thay đổi xem chuẩn bị tại khu thương mại kiến tạo một chút phòng ốc cùng nhà kho đến lúc đó đem những địa phương này cho thuê những thương hội kia lãnh địa quân doanh cũng cần từ nội thành bên trong di chuyển ra bên ngoài thành một lần nữa xây dựng về phần nội thành quân doanh sẽ làm lãnh chúa vệ đội trụ sở ngoại trừ những n à y bên ngoài một chút bên đường cửa hàng cũng sẽ nắm chặt thời gian kiến tạo rốt cuộc tại rèn quy hoạch bên trong mậu dịch tại trấn bắc thành bên trong chiêm cứ rất trọng yếu bộ phận tự quán lữ điếm tiệm thợ rèn tiệm tạp hóa các loại cửa hàng đều muốn có đối với thế giới này lính đánh thuê tới nói tự quán là bọn hán ngoại trừ nữ chi viện thích nhất địa phương đương nhiên sren kiến tạo t i ể u quán còn có hấp dẫn càng nhiều lang thang anh hùng cùng thu thập tình báo dụ n g ý lãnh địa bên trong sren cố ý vạch ra tới một khối thổ địa chuẩn bị xây dựng một tòa đấu võ trường nơi này là cố ý dùng để giải quyết ân đoán cá nhân rốt cuộc chấn bắc thành bên trong là cấm đánh nhau ẩu đả bất kỳ người nào trái với đều sẽ đạt được trừng phạt nghiêm khắc nhưng là một mực đem mâu thuẫn chấn áp xuống dưới cũng không phải biện pháp cho nên sren liền cố ý vạch ra đến một cái đấu võ trường để chính bọn hắn giải quyết đấu võ trường kiến tạo rất đơn giản ở giữa là một khối đất trống chung quanh seden còn cố ý an bài người xem chỗ ngồi tại song phương ước chiến thời điểm tiến hành mua vé như thế một khối to sân bãi cho không bọn hắn dùng không thể được mà lại đấu võ t r ư ở n g còn có thể thăng cấp thành kỳ quan kiến trúc lớn rác đấu t r ư ở n g đấu võ t r ư ở n g kiến tạo tốc độ thật nhanh k é o tới một đầu đà thú vương v ứ t thổ địa sau đó dùng gạch đã làm thành một cái hình tròn khán đài khán đài từ thấp đến cao theo thứ tự sắp xếp toàn bộ đấu võ trường kết hợp thời la mã cổ đại đấu thú trường cùng hiện đại sân vận động kiến tạo chỉ bất quá quy mô rút nhỏ mấy lần c ũ n g có thể dung nạp mấy vạn người giác đấu trường so sánh cái này đấu võ trường chỉ có thể dung nạp hơn 2.000 n g ư ờ i đương nhiên tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt kiến tạo dạng này một tòa đấu võ trường độ khó cũng thấp xuống rất nhiều tại 2.000 tên nô lệ kiến thiết giới bỏ ra một tuần lễ kiến tạo hoàn thành đấu võ trường dùng để giải quyết tân đoán cá nhân lôi đài đồng thời cũng là tiến hành cách đấu biểu diễn địa phương máu tươi cùng vinh quang lại càng dễ kích phát mọi người vũ dũng thành thị p h ồ n vinh ba chị an mười thượng võ tinh thần mười senn h ì n thấy đấu võ t r ư ở n g thuộc tính về sau cũng có chút ngoài ý muốn t o à này n vì giữ gìn chị an kiến tạo đấu võ t r ư ở n g thế mà còn có thể để cao thượng võ tinh thần chỗ bác bộ hoa nguyên n g nếu như không có thượng võ tinh thần sớm muộn muốn bị t r u n g quanh những bộ lạc khác tiêu diệt hết s e n đột nhiên đ ố i kỳ quan kiến trúc lớn đấu thú t r ư ở n g cảm thấy hứng thú theo phát triển trấn bắc thành tạo dựng lên về sau s e n phát hiện dưới tay hắn các tướng lĩnh đã ẩn ẩn chia làm mấy cái phe phái trong đó địa vị cao nhất chính là cờ dít cùng hạt thuở làm sren người thân cận nhất bọn họ nhiều khi đều có thể đại biểu sren ý chí cờ dít nắm giữ l ã n h địa hành chính quyền lực hạt thuở thì là nắm giữ rất nhiều siêu phàm trang bị mà lại cờ dít bản thân thực lực cũng là ngoại trừ sren bên ngoài mạnh nhất thiên phú của nàng kỹ năng mị hoặc thuật quá mạnh những cái kia dã man nhân cùng dở dồn tinh linh đều gánh không được chỉ có johnson cả di nạ số ít mấy người có thể chống cự xếp tại thứ hai liền là john sân cùng c ự thạch bọn hắn toàn bộ dã man nhân vệ đội là sẻn thủ hạ mạnh nhất quân đội bất quá tại giờ dồn tinh linh gia nhập về sau sẻn dùng giờ dồn tinh linh gây dựng một chút quân đội hiện tại giờ dồn tinh linh thực lực cũng không tệ bất quá cùng dã man nhân so sánh bọn hắn muốn phát triển lớn mạnh rất khó khăn ai bảo tinh linh nổi danh sinh dục xuất h ấ p trưởng thành kỳ dài đâu mà lại giờ dồn tinh linh bên trong hiện tại đã ẩn ẩn chia làm hai phái trong đó một phái là lấy cả di nạ cầm đầu một phái k h á c thì là lấy hế đ ỡ cầm đầu làm cái thứ nhất hướng dẫn hiệu chung giờ rồn tinh linh sển vẫn là cấp cho hắn rất lớn quyền lợi đồng thời giờ rồn tinh linh nội bộ bởi vì nữ tính vi tôn nhân tố cho tới nay đều xem thường n à m tính giờ rồn tinh linh đây càng liên hồi giờ rồn tinh linh nội bộ mâu thuẫn sển cũng không có điều tiết song phương mâu thuẫn giờ rồn tinh linh nội bộ mâu thuẫn cũng không có ảnh hưởng đến lãnh địa phát triển còn tại trong phạm vi k h ô n g chế bởi vì nội bộ có mâu thuẫn r i ê n cớ điều này cũng làm cho sẻn tốt hơn trưởng không cái này giờ dồn tinh linh bộ lạc thêm xuống tới phe phái là nhân loại tạo thành trong đó bao gồm hạ d ị ệ t sởn tại bên trong mấy tên nhân loại phái này thực lực cực kỳ phân tán mà lại cũng yếu nhưng là số người của bọn họ là nhiều nhất bất quá nhân loại tiềm lực to lớn rốt cuộc trấn bắc thành nhân khẩu nhiều nhất liền là loài người đợi đến băng tuyết hòa tan trấn bắc thành tiếp tục phát triển nhân loại số lượng sẽ càng nhiều khổng lồ cơ số trong đó b à y biện không được bao lâu bọn hắn liền có thể gắng sức đuổi theo đến lúc đó đoán chừng là dã man nhân phe phái muốn cùng dở dồn tinh linh phe phái liên thủ mới có thể ngăn cản nhân loại phe phái áp lực đối với điểm ấy sren cũng không lo lắng làm nhân loại hắn quá minh bạch nhân loại tính nết coi như về sau tại trấn bắc lâu đài bên trong người loại phe phái thực lực mạnh lên nhưng là trong đó bộ tuyệt đối sẽ chia số lượng càng nhiều phe phái hiện tại sren thủ hạ những này phe phái chỉ là một cái hình thức ban đầu liền xem như về sau cũng sẽ không ảnh hưởng đến sren đối lãnh địa trường bốn lãnh chúa các hạ làm sren đi tới thời điểm tất cả binh sĩ cùng tướng lĩnh nhao nhao cúi đầu biểu thị tôn kính sren ánh mắt quét mọi người một cái sau đó nói lãnh địa bên trong dân binh chế độ giữ lại tất cả dân binh mỗi tháng cần rút ra năm ngày thời gian tiến hành huấn luyện quân sự trong đó người ưu tú có thể chọn lựa ra gia nhập quân đội zin băng tuyết hòa tan sau tiếp tục từ c ặ t t ẹ t thành cùng chung quanh thành thị mua sắm nô lệ đồng thời chiêu mộ cùng các nơi lãnh chúa tạo mối quan hệ cho bọn hắn tiền sau đó chiêu mộ càng nhiều lưu dân tuân mệnh lãnh chúa các hạ j i n cung kính nói manes đến đây mậu dịch thương đội sắp tới ngươi cho ta nhìn chằm chằm ta không muốn nghe đến có bất kỳ người trốn thuế xin ngài yên tâm ta sẽ gắt gao tiếp cận bọn hắn tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thiếu giao nạp một khối đồng tệ manes vũ bộ ngực cam đoan đến hạ di sơn để ngươi thủ hạ đội trị an đều giữ vững tinh thần Ta k hạ ô n vọng có người g hy có t i lánh náo bên trong Tuân mệnh mình hạ, địa của ta bên trong sự. Mệnh các hạ, ta các tự sự. sẽ di ẫ n đ ộ tuần tra. Hạ di sơn ngữ khí âm vang nói về sau mỗi mười ngày tổ chức một lần hội nghị đem các ngươi gặp phải vấn đề đều tổng kết một chút đồng thời đem tất cả công việc báo cáo một lần làm tốt không t h ư ờ n g nhưng là làm kém bị phạt s nói n đám người sau khi nghe được trong lòng nghiêm nghị nhao nhao gật đầu nói phải hội nghị kết thúc sơn quay người đi ra ngoài lãnh lanh chúa đại nhân một thị vệ vội vàng chạy vào thở không ra hơi nói lính gác truyền đến tin tức có rất nhiều bán tinh linh tại ở gần bán tinh linh sến trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc đi qua đó xem cùng lúc đó ở bên thai của hắn nhớ tới hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ chiêu mộ lệnh hiệu quả có hiệu lực một chi bán tinh linh bộ lạc muốn gia nhập ngài lánh địa sến mừng rỡ trong lòng quá đỗi không nghĩ tới lần này hệ thống chiêu mộ lệnh như thế ra sức thế mà chiêu mộ đến một cái bán tinh linh bộ lạc bán tinh linh ở cái thế giới này số lượng không ít đương nhiên cùng nhân loại không cách nào so sánh được cái chủng tộc này thừa thãi cung tiến thủ liền cho đến trước mắt rất nhiều bán tinh linh vẫn như cũ là bộ lạc hình thức sinh tồn bọn hắn một mực là các tinh linh phụ thuộc cưới lên ngựa sèn trực tiếp liền xông ra cửa thành sau đó hướng về bán tinh linh vị trí chạy như bay rất nhanh hắn ngay tại lãnh địa biên giới bên trên thấy được một đám mang nhà mang người tiến hành di chuyển bán tinh linh đội ngũ chương một trăm bảy mươi mốt bán tinh linh t r ư ớ c 171, bán tinh linh ngày tốt lành s ế n các h ạ ta là gờ giả sở cái này bán tinh linh bộ lạc tộc trường thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài cầm đầu một bán tinh linh cung kính nói ngày tốt lành gờ giả s ở tộc trường ta nghe nói các ngươi muốn gia nhập lãnh địa của ta s ế n nhìn một chút trước mắt cái này bán tinh linh bộ lạc cũng không lớn nhân số ước t r ư ừ n g tại khoảng năm trăm người cầm đầu tên kia nữ tính bán tinh linh nhìn qua ước t r ư ừ n g t r ư ừ n g ba mươi tuổi mặc dù quần áo cũng không hoa lệ nhưng nhìn đi lên phong thái chắc tuyệt phi thường mê người đúng vậy chúng ta là mi lộc bộ lạc muốn chỉnh thể gia nhập ngài l ã n h địa xin ngài tiếp nhận chúng ta gợ dạ sơ nói đương nhiên có thể c h ấ n b á c thành hoan nên sự gia nhập của các ngươi sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt bán tinh linh cũng là một cái cường lực chủng tộc tại dung hợp nhân loại cùng tinh linh huyết mạch về sau bán tinh linh không có các tinh linh mạnh như vậy pháp thuật thiên phú cũng không có các tinh linh dài dàng dặc tuổi thọ nhưng là bọn hắn cung tiễn thiên phú không thể so với tinh linh kém mà lại pháp thuật thiên phú cũng so với nhân loại muốn tốt bởi vì dung hợp nhân loại huyết mạch bán tinh linh thân thể so tinh linh cường tráng hơn một chút cùng nhân loại tương đương nhanh nhẹn so tinh linh thấp một chút càng quan trọng hơn là bán tinh linh sinh dục x u ấ t cao hơn tinh linh nhiều lắm cảm ơn ngài nhân tử đinh mi lộc bán tinh linh bộ lạc gia nhập ngài l ã n h địa bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở sến nhìn xuống cái này bán tinh linh bộ lạc có năm trăm m ư ơ i bảy người lần này chi âm mộ lệnh hiệu quả so phía trước hai lần mạnh hơn nhiều năm trăm người bán tinh linh bộ lạc có thể nhẹ nhõm lôi ra đến một hai trăm người trường cung thủ trấn bắc thành thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều các ngươi là làm sao biết tên của ta sơn vừa đi vừa tò mò hỏi sơn các hạ tại ngài đánh bại thú nhân bộ lạc liên quân về sau mảnh này trên cánh đồng hoang liên quan tới sự tích của ngài liền truyền ra rốt cuộc thú nhân bộ lạc là phụ cận cường đại nhất bộ lạc gợ dạ sở vừa cười vừa nói nguyên lai ta ở trên vùng hoang dã đã nổi danh như vậy sơn đắc ý sau đó tiếp tục truy vấn bọn hắn là nói như thế nào có phải hay không nói ta anh minh thần võ thiên tuyển tri tử anh tuấn bất phàm ngạch có thể là đi gợ dạ sở trên mặt có chút xấu hổ bất quá vẫn là rất có lễ tiết hồi đáp thấy được nàng xấu hổ lãnh chúa đại nhân cũng ý thức được sự t ì n h tựa hồ có chút không đúng nhìn đến trên hoang dã bộ lạc đối với hắn hiểu lầm có chút sâu a bán tinh linh đội xe bắt đầu nghĩ c h â n bắc thành tiến lên sèn cũng thừa cơ hội này quan sát những n à y bán tinh linh những này bán tinh linh nhan giá trị xác thực phổ biến so với nhân loại cao nhưng là cũng không có đạt tới nghiêng nước nghiêng thành tình trạng chỉ có thể nói không có xấu những này bán tinh linh thời gian trôi qua hẳn là không hề tốt đẹp gì sến nhìn thấy bọn hắn bộ lạc đồ sắt số lượng cũng không nhiều rất nhiều cung t i ễ n bó mũi tên cũng là c ố t chất kim loại mũi tên rất ít một chút bán tinh linh bên người còn đi theo một con mèo rừng lớn cái kia hẳn là là đồng bọn của bọn hắn bán tinh linh bên trong thừa thãi cung tiến thủ cùng du hiệp còn có một số thiên phú cao bán tinh linh trở thành dở ý dở ý cái nghề nghiệp này có thể sử dụng tự nhiên pháp thuật còn có được biến thân năng lực thực lực mạnh phi thường gờ dạ sơ các người b á n tinh linh bộ lạc trước đó sinh hoạt ở đâu chúng ta sinh hoạt tại lộ tạt dãy núi chân núi trong rừng rậm chỉ là những năm gần đây thú nhân bộ lạc không ngừng k h u ế t t r ư ờ n g đã nhanh muốn cùng chúng ta d i p giới gờ dạ sơ cười khổ nói đối với gờ dạ sơ cố kỵ xem rất rõ ràng thú nhân cùng tinh linh là tử địch lúc trước liền là tinh linh chịu đựng nhân loại đem nguyên bản chiếm cư ưu thế thú nhân đánh bại đồng thời trực tiếp đưa đến thú nhân đế quốc sụp đổ cuối cùng bị nhân loại khu trục đến man hoàng chi đ ị a bán tinh linh là tinh linh phụ thuộc tự nhiên cũng là tham dự vào trận chiến đấu này kết quả là đưa đến những thú nhân kia đồng dạng cựu thị bán tinh linh song phương lánh địa nếu như d i ắ p giới đến lúc đó tuyệt đối sẽ trực tiếp đánh nhau lấy trước mắt c á i này bán tinh linh bộ lạc quy mô đến lúc đó thua khẳng định là bọn hắn đến lúc đó liền không chỉ là chết một số người những n à y bán tinh linh sẽ còn trở thành thú nhân nô lệ đến lúc đó tuyệt đối so chết càng khó chịu hơn cho nên khi biết rèn chiến thắng thú nhân đại quân về sau chi này bán tinh linh đội ngũ liền bắt đầu cân nhắc gia nhập c h ấ n bắc thành vấn đề đem b á n tinh linh mang về c h ấ n bắc thành về sau sản xuất ra một tòa lý p h ư ở n g khiến cái này bán tinh linh ở lại mặc dù có chút không quen loại này phong ú c nhưng là bán tinh linh nhóm vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận cho bán tinh linh nhóm phân chia tốt chỗ ở về sau chuyện còn lại bọn hắn sẽ tự mình xử lý sơn thì bắt đầu cùng gờ giả s ở trao đổi bán tinh linh gia nhập sau cần gánh chịu nghĩa vụ cùng quyền lợi bán tinh linh bộ lạc có được hai tên giờ y bốn mươi ba người du hiệp những người khác ngoại trừ hài tử đều tinh thông cung tiễn gờ giả s ở đem từ từ mà nói thuật bán tinh linh bộ lạc thực lực sơn nghe được â m thầm tắt lưỡi tuy nói đã biết bán tinh linh bộ lạc thực lực không tệ nhưng là là nhịn không được một trận hâm mộ chỉ là năm trăm người bộ lạc liền có thể có hai tên giờ y cùng hơn bốn mươi tên du hiệp còn có người đến lại lôi ra đến đều trên h thủ, loại này đã là toàn dân giai binh.、Bán、tinh linh giống như tinh linh, tính ể làm loại là làm này toàn cùng tộc tiến dân Bán giống đồng dạng nữ giai giữa t đã ư ở n tinh linh trong huyết mạnh, nữ tính thực lực phổ biến là mạnh hơn nam g lệ lực là cũ, thực tại huyết tính. t phổ r thực tế nếu như không phải chiêu mộ lệnh hiệu quả sển muốn chiêu mộ đến bán tinh linh vẫn là cực kỳ khó khăn rốt cuộc nhiều khi chủng tộc liền là lớn nhất chướng ngại cũng may c h ấ n bắc thành tại ngay từ đầu liền biểu hiện ra đại lượng tiếp nhận dị tộc con dân tư thái hiện tại c h ấ n bắc lâu đài bên trong sung làm chủ lực dã man nhân liền là chứng minh tốt nhất ta có thể cho các ngươi ở lại cùng sinh hoạt địa phương sẽ còn phân phối cho các ngươi đầy đủ thổ địa nhưng là đây đều là có điều kiện s ê n mỉm cười mở ra điều kiện của mình ta cần tất cả trưởng thành bán tinh linh đều phải gia nhập quân đội tiến hành phục dịch lãnh chúa các hạ yêu cầu của ngài chúng ta không thể thừa nhận g ơ dạ sơ lắc đầu cự tuyệt nói g ơ dạ s ở t ố c trường ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch muốn thu hoạch được tương ứng điều kiện liền cần nỗ lực vốn có nghĩa vụ chấn bắc thành bên trong mặc kệ là dã man nhân hay là nhân loại lại hoặc là dở dồn tinh linh bọn hắn là chấn bắc thành chỗ bỏ ra cho nên mới có thể được đến bây giờ đãi ngộ đây là chấn bắc thành cơ bản quy tắc nếu như ta miễn trừ nghĩa vụ của các ngươi lại ban cho các ngươi ngang hàng quyền lợi cái này mang ý nghĩa bình đẳng lọt vào phá hư mà sau cùng quả đ á n g chỉ có thể là chính bán tinh linh gánh chịu xin nâng trung trà lên dựa vào ghế bên cạnh cờ rít tại r ỗ i ra hai tay đấm bóp cho h ắ n bả vai trầm mặc hồi lâu gợ dạ s ở chậm rãi mở miệng nói ngài nói rất đúng chế độ không nên bị phá hư nói như vậy nói đi các người ban tinh linh vì cái gì muốn không phục nghĩa vụ quân sự sen đ ặ t chén trà xuống một bức năm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ chúng ta cũng không phải là cự tuyệt phục nghĩa vụ quân sự mà là ngài yêu cầu nghĩa vụ quân sự nhiều lắm chúng ta chỉ có năm trăm người nếu như dựa theo yêu cầu của ngài chúng ta bộ lạc bên trong cần phục nghĩa vụ quân sự vượt qua bốn trăm người sen đương nhiên biết rõ những này so sánh với dã man nhân cho bán tinh linh điều kiện hoàn toàn chính xác hà khắc rồi điểm đàm phán nha có ý kiến có thể sách thẳng đến nói tới song phương đều có thể tiếp nhận trình độ là được rồi cuối cùng trải qua song phương hiệp thương bán tinh linh có một trăm năm mươi người gia nhập quân đội trong đó một trăm tên trở thành cung t i ễ n thủ còn lại thì là du hiệp cùng hai tên giờ ỉ tại chiêu mộ bán tinh linh gia nhập quân đội về sau thu được bán tinh linh binh trùng tây du hiệp cái này binh trùng cùng dở dồn tinh linh không kém nhiều ngược lại là cùng t i ễ n thủ binh chủng cây để rèn cực kỳ kinh ngạc rốt cuộc giờ dồn tinh linh nhóm đã bỏ đi đối sinh mệnh chi thụ tín ngưỡng rất nhiều nguồn gốc từ cao đẳng tinh linh hít hợp bên trong nghề nghiệp bọn hắn không cách nào kế thừa bán tinh linh mặc dù huyết mạch không thuần nhưng là những nghề nghiệp này vẫn là có thể nhậm chức hệ thống bán tinh linh trong quân đội hết thệ có một trăm năm mươi cái bán tinh linh ngoại trừ bán tinh linh du hiệp bên ngoài còn lại toàn bộ đều là bán tinh linh cung t i ễ n thủ bọn hắn tiến giai một lần sẽ trở thành bán tinh linh trường cung thủ lại tiếp tục tiến giai theo thứ tự là bán tinh linh thần t i ễ n thủ bán tinh linh ma cung thủ còn có đỉnh cấp binh chủng bán tinh linh huyễn ảnh ma cung thủ mỗi một lần tiến giai các binh sĩ đều sẽ đạt được một chút tăng lên vừa mới bắt đầu những n à y bán tinh linh cung t i ễ n thủ cùng nhân loại cung t i ễ n thủ trên cơ bản không có gì khác biệt cả hai khác nhau là tại đạt tới bán tinh linh ma cung thủ thời điểm đến cấp bậc này nhân loại cung t i ễ n thủ có cơ hội tiến giai thành thần trạm khắc t a y mà những n à y bán tinh linh cung t i ễ n thủ thì căn mạnh bọn hắn sẽ nắm giữ nhất định ma pháp năng lực về phần cường đại hơn bán tinh linh huyễn ảnh ma cung thủ ma pháp năng lực mạnh hơn mà lại lực công kích tầm bắn còn có tốc độ đều có tăng lên rất nhiều nếu như những này bán tinh linh cung tiễn thủ toàn bộ t h ă n g cấp đến cấp cao nhất như vậy xét thì tương đương với có một cái pháp sư đoàn đây cũng không phải là cái gì xa xỉ hoàn toàn liền là nghiệt ép đương nhiên muốn tiến giai cũng không dễ dàng bán tinh linh thanh điểm kinh nghiệm so với nhân loại thanh điểm kinh nghiệm nhiều rất nhiều đặc biệt là đến ma cung thủ giai đoạn Bọn hắn tiến giai cần giai đối i kinh nghiệm loại ể m mấy m nhân lần, chục gấp đã là u n cũng không dễ dàng. Cũng may mắn bán tích t luy may đủ dễ n linh nhóm tuổi thọ dài, nếu như đổi thành nhân loại, chờ bọn hắn thành công tiến giai, đoán chừng thể lực qua lâu rồi thời đỉnh h thọ chờ thể thời loại, lực lâu tuổi dài, đổi giai, rồi Đối qua cao. với vật lý chức nghiệp giả t ô i nói mặc dù trở thành siêu phàm sau sẽ chậm lại giả yếu kéo dài thời đỉnh cao nhưng là tại không có tiến giai truyền kỳ trước đó nhân loại vật lý chức nghiệp giả thời đỉnh cao là ba mươi lăm tuổi một khi qua cái này kỳ hạn tố chất thân thể liền sẽ toàn diện hạ xuống mà bán tinh linh lại khác biệt bởi vì có tinh linh huyết thống tính mạng của bọn hắn là nhân loại mấy lần cho nên bán tinh linh thời đỉnh cao sẽ kéo dài đến sinh mệnh sau cùng một trăm năm theo s t e n du hiệp cái nghề nghiệp này đối với đại quy mô quân đoàn tác chiến bên trong cũng không có quá lớn phát huy không gian bọn hắn càng thích hợp đơn đả độc đấu hoặc là sung làm trinh sát mà cung tiến thủ lại khác biệt đại lượng cung tiến thủ tạo thành quân t r ư ợ n sau đó vạn tên cùng bán có thể trực tiếp thanh không một phiến khu vực nếu như lần trước cùng thú nhân liên quân đại chiến lúc ấy nếu có một ngàn tên bán tinh linh cung t i ễ n thủ s ẽ có năm chắc trực tiếp đem những thú nhân kia liên quân chụp chết tại công kích trên đường đương nhiên du hiệp tại các loại mạo hiểm đoàn trong đội vẫn là rất mạnh có được động vật đồng bạn có thể điều tra sử dụng loan đao cung tiễn hoàn toàn là đa tài tồn tại không phải nói cái nghề nghiệp này không bằng cung t i ễ n thủ mà là cái nghề nghiệp này không thích hợp đại quy mô đoàn đội tác chiến chương một trăm bảy mươi hai bán tinh linh hai chương một trăm bảy mươi hai bán tinh linh hai trên thực tế tinh linh du hiệp là rất mạnh nếu thật là đơn đấu sen thủ hạ những n à y binh chủng không có một cái là bọn hắn đối thủ tại du hiệp binh chủng cây bên trong sau cùng tiến giai binh chủng là viễn cổ người thủ vệ chỉ là muốn thăng cấp đến viễn cổ người thủ vệ cũng không dễ dàng cần điểm kinh nghiệm đã là thiên văn s ố tự thậm chí sen đều không xác định sẽ có hay không có du hiệp tiến giai bán tinh linh đến để chấn b ắ c thành thực lực tăng nhiều mà lại càng quan trọng hơn là bán tinh linh đồng dạng hiểu được chế tác cung tiễn bọn hắn chế tác cung tiễn không thể so với bán nhân mã trường cung kém mà lại so sánh với đủ một m năm dáng d ố c bán nhân mã trường cung tinh linh chiến cung chiều dài chỉ có một m ba tả hưu mang theo càng thêm thuận tiện bất quá chế tác tinh linh chiến cung cây cối cần bán tinh linh giờ ỉ tiến hành bồi dưỡng bán tinh linh nhóm tại di chuyển lúc sau đã đem tất cả tượng thụ cấy ghép đến đây sân cô ý đem thành nội dự lưu một khối thổ địa giao cho bán tinh linh nhóm chồng tượng thụ bất quá tượng t h ụ sinh trưởng c h ậ m c h ạ c một viên thích hợp chế tắc không lương tượng t h ụ cần nhiều năm mới có thể thành tài đối với ban tinh linh đến giờ dồn tinh linh nhóm cũng không có ý kiến đến gì bất quá siden phát hiện những giờ dồn tinh linh kia v u ấ n luyện càng thêm khắc khổ đồng thời thái độ làm việc cũng càng thêm tích cực cố gắng b á n tinh linh nhóm vừa mới bắt đầu còn đối giờ dồn tinh linh nhóm có chút c a m t h ủ về sau tại biết những n à y giờ dồn tinh linh nhóm tín ngưỡng là ưu ám thiếu nữ đồng thời từ ưu ám địa vực chạy trốn ra ngoài lúc này mới không tại căm thù bất quá song phương mặc dù không còn c a m t h ủ nhưng lại phân biệt rõ ràng hoàn toàn là một loại không nhìn đối phương tồn tại thái độ đối với loại tình huống này s e n cũng không tiện nói gì hắn cũng không thể cưỡng ép hạ lệnh để song phương hữu hảo ở c h u n g đi khi nhìn đến giờ dồn tinh linh khắc khổ huấn luyện về sau những cái kêu bán tinh linh cũng biến thành dị thường khắc khổ song phương hoàn toàn là so sánh lấy kình tỷ thí nhất định phải ép đối phương một đầu giờ dồn tinh linh cùng bán tinh linh lẫn nhau phân n g ư n g cao thấp về sau những quân đội khác cũng có chút bối rối không phải liền là huấn luyện thường ngày sao khiến cho liều mạng như vậy sau đó những n à y quân đội bởi vì không muốn mình thành tích huấn luyện quá mức khó coi đành phải cắn răng cùng đi theo thế là cũng không lâu lắm sơn liền phát hiện từng cái quân đội từng cái đều phi thường khắc k hổ tại hiểu rõ chuyện nguyên nhân gây ra về sau sơn cũng không nghĩ tới tiếp nhận bán tinh linh về sau còn sẽ có chỗ tốt như vậy bán tinh linh đến cũng không có xáo trộn sơn sinh hoạt tiết đ ấu hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian đến huấn luyện sân bãi huấn luyện né tránh năng lực ngoại trừ chính hắn đến huấn luyện bên ngoài cờ dít c ả di nạ còn có hễ đờ đều tới đây thử qua kiên trì thời gian dài nhất chính là hễ đờ làm người du đãng hễ đờ nhanh nhẹn cực kỳ cao mà lại bản thân hắn liền có được né tránh sở trường tới đây huấn luyện là vì gia tăng càng nhiều né tránh sở trường trải qua huấn luyện lâu như vậy về sau xén vào hôm nay huấn luyện x o n g sau cuối cùng là nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở âm chúc mừng túc chủ trải qua lâu dài rèn luyện ngươi né tránh năng lực được tăng lên ngươi thu được một bộ phận lăn lộn né tránh tin tức chúc mừng túc chủ lăn lộn né tránh tất cả kỹ xảo ngươi cũng đã thành công nắm giữ ngươi nhanh nhẹn vượt qua một bốn điểm đạt tới lăn lộn né tránh thu hoạch được điều kiện ngươi thu được sở trường lăn lộn né tránh lăn lộn né tránh đồng dạng sở trường cần nhanh nhẹn mười bốn trải qua lâu dài né tránh rèn luyện có thể nắm giữ tại đối phương công kích thời điểm có thể mượn nhờ mặt đất tiến hành lăn lộn né tránh né tránh ra chỉ ba người đánh không đến ta ngoại trừ lăn lộn né tránh bên ngoài cái khác né tránh sở trường còn chỉ thu được một bộ phận kinh nghiệm muốn hoàn toàn nắm giữ còn cần tiếp tục tiến hành huấn luyện mỗi ngày đang tiến hành xong né tránh huấn luyện về sau sèn sẽ còn luyện tập một đoạn thời gian thương thuật cùng kiếm thuật bất quá bởi vì thương thuật của hắn độ thuần thục đã phi thường cao muốn tiếp tục tăng lên liền cần tốn hao nhiều thời gian hơn hắn học hội tất sát kỹ bên trong cường đại nhất ngân long nghịch lân thương độ thuần thục cũng chỉ là mới học muốn thăng cấp vẫn là cần thời gian rất lâu trên thực tế bởi vì hắn tiến gia truyền kỳ thời gian ngắn rất nhiều thiên phú sở trường đều cần tốn hao thời gian học tập cờ dít nhàn nhã ngồi tại trên ban công trong tay cầm một quyển sách ngay tại l ậ t xem thỉnh thoảng sẽ còn cầm lấy bên cạnh cà phê uống trên một n g ụ m cà phê loại này đồ uống là lần trước thương đội mang về nghe nói loại này đồ uống tại phở lò rẽn sở giới quý tộc phi thường được hoang lên những quý tộc kia thích tại trong cà phê gia nhập sữa bò cùng đường trắng cà phê có thể nhanh chóng vang dội giới quý tộc trên thực tế còn muốn cảm tạ rẽn không có hắn cung cấp đại lượng đường trắng loại này đồ uống muốn truyền bá ra cần thời gian dài hơn bác địa hoa nguyên hoàn cảnh trên thực tế không bằng mị ma quê quán dễ chịu nhưng là trong này sinh hoạt lại phi thường đung lỏng không cần đi cùng nàng những cái kia tỉ m ộ i nhóm tranh đoạt không cần suốt ngày lục đục với nhau nàng hiện tại đối cuộc sống của mình rất hài lòng ánh nắng chiếu lên trên người ấm áp tiện tay cầm lấy bên cạnh h ạ n p h ở lỉnh p h ở ô đ ổ chế tắc bánh ngọt ăn một miếng cờ rít một mặt thỏa mãn h í mắt trên bầu trời một cái âm ảnh bay qua sau đó dương cánh chừng hai mét rực long hạ xuống trên ban công dùng đầu tại nàng trên đùi vừa đi vừa về lề mề lúc này cửa phòng mở ra sen hoàn thành hôm nay huấn luyện trở về nghỉ ngơi chủ nhân cần cà phê sao cờ rít ném cho tiểu rực long một miếng thị tướng t tài hắn đuổi đi sau đó cử đi hạ cà phê trong tay hỏi không cần chuẩn bị cho ta một bình t r à sen nằm vật xuống ban công trên một cái ghế khác kia sau cầm lấy trên bàn món điểm tâm ngọt hai ba miếng đem nó ăn hết bởi vì nắm giữ lăn lộn phản xạ sèn tâm tình rất không tệ cầm lấy trên mặt b à n cố ý chuẩn bị thịt khô đùa lấy tiểu dực long lúc buổi tối hạt thuẩy trở về nàng vừa về đến thật hưng phấn tại sèn trước mặt đi tới đi lui nhìn hắn có chút không hiểu t h ấ u hạt thuẩy có chuyện gì sao làm hạt thuẩy lần thứ tư từ trước mắt hắn thoảng qua về sau sèn nhịn không được hỏi ngươi liền không có phát hiện ta hôm nay có cái gì khác biệt sao hạt thuẩy có chút tức giận nói sèn trên dưới đánh giá một phen sau đó ngự khi có chút không xác định nói g ấ u b i ế n lớn ngươi liền không có chú ý tới ta quần áo mới sao h ạ t t h u á i tức giận nói và ngươi quần áo mới thật xinh đẹp là chính ngươi làm sến dùng đến ngay cả chính hắn đều cảm thấy rất giả biểu lộ nói đây là ta tân chế làm r a rồng pháp bảo h ạ t t h u á i hướng hắn trợn trắng mắt nói r a rồng pháp bảo sến kinh ngạc nhìn h ạ t t h u á i trên người món kia quần áo cái này r a rồng pháp bảo nhìn qua càng giống là một kiện váy mà không phải vu sư bảo đây là r a rồng pháp bảo trên bổ sung kỹ năng biến hóa hình thái có thể dựa theo tâm ý của mình biến hóa kiểu dáng nhan sắc h ạ t thầy rào rạt đắc ý nói ngươi bỏ ra nhiều như vậy công phu chế tác r a dòng pháp bảo chính là vì biến hóa kiểu dáng sơn một mặt im lặng nhìn xem h ạ t thầy ngươi có phải hay không ốc đây chỉ là da dòng pháp bảo một loại cơ bản năng lực h ạ t thầy bất mãn nói sơn đưa thay sờ sờ trên người nàng món kia da dòng pháp bảo rất nhanh hệ thống liền cấp ra giám định kết quả vật phẩm da dòng pháp bảo ba chất liệu hàn băng dược lao đẳng cấp trung giai ma pháp vật phẩm hộ giáp cường độ 6. pháp thuật kháng tính 15. kèm theo hiệu quả uy áp cường hóa chuyển đổi hình thái tiêu trừ tung tích ngụy trang kèm theo pháp thuật phi hành thuật mỗi ngày một lần cao đẳng pháp sư hộ giáp ba lần ngoài ý muốn thuật mỗi ngày một lần thoáng hiện mỗi ngày một lần cố định hiệu quả trên chết l ự c trường nhìn thấy cái này ra d ò n g pháp bảo thuộc tính s ơ n cũng cực kỳ kinh ngạc Cái này p hộ á p bảo bên ngoại ngoài có kích nói thể trừ tử thấy qua tốt nhất hắn hắn lòng là qua m t t kiện n r a giáp bị ma p thậm cường độ có sáu điểm đây đối với vu sư bảo tới nói đã rất cao phổ thông giáp ra phòng ngự cường độ cũng mới bốn điểm ma pháp kháng tính cao tới mười lăm trên cơ bản có thể không nhìn cấp một cùng cấp hai pháp thuật mà lại cố định t r ê n chết l ự c trường mũi tên chờ công kích từ xa đối nàng cũng vô hiệu Cái k hạt á pháp pháp quá c chỉ cũng hoặc công kích ra Ai thuật hộ thân mệnh thân thuật tự tự đều vưu dùng dùng. để là là bảo bảo bảo m sư n h x u ấ hiện thầy r ê n c i ế n trường dàng nhằm rất dễ bị sạch, Hạt không thật rất khó. thuế nếu rất đem mình ra dòng pháp bảo chế tác sau khi hoàn thành rốt cục đến phiên những cái kia ra dòng giáp tiến hành phụ ma bất quá ra dòng giáp phụ ma hiệu quả khẳng định liền so ra kém vu sư bà bốn mùa xuân càng ngày càng gần bắc bộ trên cánh đồng hoang nhiệt độ không khí cũng bắt đầu lên cao lãnh địa phương nam băng tuyết đã có dấu hiệu hòa tan trấn bắc thành bởi vì có bội thu tế đàn nguyên nhân đã bắt đầu chuẩn bị trồng trọt mặc dù mùa đông sắp trôi qua nhưng là lúc này cũng là trên hoang dã tối thời điểm nguy hiểm gian nan sống qua trời đ ồ n g giá rét xài lang nhân địa tinh cầu đầu nhân đã đói đến hai mắt buốc lên lục quang bọn hắn bắt đầu không ngừng ở trên vùng hoang dã tìm kiếm thức ăn trấn bắc thành tăng cường đối lãnh địa tuần sát mỗi ngày đều sẽ có mười tổ đội tuần tra tại trên lãnh địa tiến hành giao thế tuần tra chấn bắc thành bên ngoài đồng ruộng đã bắt đầu trồng trọn lần này tất cả thổ địa đều sẽ tiến hành trồng trọn trong đó năm ngàn mẫu vẫn như cũ sẽ trồng khoai tây còn lại thổ địa ba ngàn mẫu trồng củ cải đường một ngàn mẫu trồng lúa mạch cây yến mạch chờ dùng để cất rượu lương thực còn lại một ngàn mẫu thì là dùng để trồng thực lúa mì đồng thời năm nay chấn bắc thành chuẩn bị đại lượng khai khẩn thổ địa vẹn vẹn chấn bắc thành bên ngoài dễ dàng khai khẩn thổ địa liền vượt qua năm văn mẫu dòng sông phụ cận đồng dạng có thể khai khẩn đại lượng thổ địa năm nay kế hoạch là khai khẩn ra năm vạn mẫu đất cày bởi vì bội thu tế đàn nguyên nhân trấn bắc thành nơi này cây lương thực thành thục thời gian ngắn hơn giống như là khoai tây trong này hoàn toàn có thể trồng ba quý lúa mì cũng có thể trồng hai mùa cho nên về sau nơi này trên cơ bản là sẽ không khuyết thiếu lương thực tiếp xuống sẽ dành dự định trồng càng nhiều cái khác thu hoạch t ỷ như lậu nành rau quả hạt vừng đông các loại thu hoạch bởi vì có xào rau sơn chuẩn bị đại lượng chế tác dầu thực vật đồng thời ép dầu còn dư lại bã đậu vừa vặn dùng để nuôi nấng súc vật lãnh địa bên trong hiện tại nuôi nấng châu rừng ban linh dương chiến mã còn có đà thú cái này nhưng đều là cần đại lượng đồ ăn tiến hành nuôi nấng mà những này súc vật bài tiết phân và nước tiểu cũng sẽ để dùng cho đồng ruộng b ó n phân sơn ngay tại từng chút từng chút tạo dựng lãnh địa sinh thái liên chương 173, b á n tinh linh ba chương 173, b bán tinh linh ba trấn bắc lâu đài thổ địa c h i lăm p đều thuộc về sren còn lại thổ địa bên trong vượt qua chín thành đều là sren thủ hạ binh sĩ hối đoái còn có một phần nhỏ là những cái kia lưu dân hối đoái hiện tại lãnh địa trồng t r ọ t hình thức là tập thể hóa sinh sinh loại này canh tác phương thức chỗ tốt là dễ dàng quản lý sẽ không chiếm theo quá nhiều nhân lực tài nguyên đồng thời hiệu suất cũng không tệ thích hợp lớn diện tích đồng ruộng hoặc là lớn nông trường sử dụng khuyết điểm là canh tác t h u phóng cùng kiếp trước loại kia cày sâu cuốc bấm so sánh sản lượng nguồn thấp một chút trấn bắc lâu đài loại này người thiếu đất nhiều địa phương chính thích hợp loại này canh tác hình thức đương nhiên loại tình huống này trong ngắn hạn cũng không tệ lắm đợi đến về sau trấn bắc thành phát triển về sau sơn khẳng định sẽ cải biến loại hình thức này đem trong tay thổ địa bán ra cho càng nhiều dân tự do sơn không có tại lãnh địa bên trong phân chia quý tộc đây là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có một cái xác định t ấ c vị có chỉ là một cái thân phận quý tộc mà lại cái này thân phận quý tộc cũng là có hạn chế chỉ là trung thân chế không thể kế thừa cho hậu đại đương nhiên những này hiện tại cũng không trọng yếu chỉ cần s t r n có thể đem chấn bắc thành phát triển bất kỳ một quốc gia nào đều nguyện ý cấp cho hắn tức vị thậm chí hắn cũng có thể tự phong tức vị nói trắng ra là tức vị vẫn là phải nhìn n g ư ờ i thực lực bản thân s t i ể n tại chế định lãnh địa chế độ thời điểm đồng dạng phân chia tức vị bất quá muốn thu hoạch được tức vị cũng không dễ dàng hiện tại chỉ có một đầu quân công thủ tước theo quân công quý tộc thể hệ dần dần xuất hiện lãnh địa bên trong giai tầng cũng sẽ từng bước hoàn thiện tại s t r n trong dự đoán trấn bắc thành giai cấp là chia làm ba đẳng cấp theo thứ tự là quý tộc công dân dân tự do nô lệ không bao gồm tại bên trong quý tộc hệ thống từ trong quân đội tướng lĩnh cùng các cấp quan viên tạo thành những người này đều phải có tài năng có thể giúp xét đèn quản lý lãnh địa công dân thì là các loại thực lực cường đại chức nghiệp giả cùng binh sĩ còn có liền làm ộ t chút là lãnh địa làm ra c ô n g hiến người bọn hắn có được thổ địa cùng tương đối cao địa vị xã hội đồng thời có thể đảm nhiệm lãnh địa bên trong một chút chức quan bình dân liền là phổ thông dân tự do có được thổ địa tại lãnh địa bên trong sinh hoạt không hề nói gì quyền người người bình đẳng loại chuyện này sèn trừ phi là đầu góc căng gân mới có thể tại lãnh địa của h ắ n dạng này làm phải biết liền xem như thần chi cũng không có cái gì chúng thần trước mặt người người bình đẳng thánh linh mục sư thần quyến giả liền là so phổ thông tín đồ địa vị cao giáo tông liền là so phổ thông mục sư địa vị cao thành kính tín đồ địa vị đồng dạng cao hơn cạn tin người cùng phạm tin người thế giới này cũng không phải kiếp trước loại kia thần linh giáo sẽ chỉ là một loại tinh thần tín ngưỡng trong này thần linh là chân thật tồn tại mà lại thần linh cũng là có được yêu thích bọn hắn sẽ căn cứ từ mình yêu ghét đến làm việc mà lại thần linh là cần thu thập tín ngưỡng một cái thành kính tín đồ mỗi ngày có thể vì thần linh cung cấp tín ngưỡng là cạn tín đồ gấp m ộ ư ơ i là hiện tín đồ gấp trăm lần trở lên tín ngưỡng liền là thần linh lực lượng nơi phát ra tín ngưỡng càng nhiều lực lượng liền càng mạnh thần linh liền càng mạnh cho nên cạn tín đồ cùng thành kính tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng khác nhau ngươi trông cậy vào thần linh sẽ đối xử như nhau n g ư ơ i muốn ăn quả đảo đồng dạng ngươi tại lãnh địa bên trong cưỡng ép phổ biến người người bình đẳng những người bình thường kia cũng sẽ không cảm kích ngươi mà t ù y tùng của ngươi liền sẽ phi thường bất mãn những người theo đuổi này vì lãnh địa trinh chiến tư phương máu vẩy chiến trường hưởng thụ đặc quyền là vốn có lãi n ộ nhưng là những người bình thường kia đâu bọn hắn không có cái gì cống hiến nhưng lại hưởng thụ lấy cùng những binh lính kia tướng lĩnh thậm chí anh hùng đồng dạng đãi n ộ đây đối với những binh lính kia tướng lĩnh còn có anh hùng tới nói bản thân liền là không công bằng nghiêm trọng hơn chính là cách làm này sẽ còn dẫn phát một chút liệt hậu quả nguyên bản nỗ lực máu tươi cố gắng đổi lấy địa vị người khác không hề làm gì đồng dạng có thể thu hoạch được như vậy đến lúc này còn ai vào đây nguyện ý vì người bán mạng đã từng tụ tập dưới tay ngươi dũng manh hướng về phía trước chiến sĩ sẽ nhao nhao rời đi mọi người cũng không nguyện ý tham quân đã k h ô n g chỗ ầ n nỗ lực bất kỳ vật gì liền lực có bất vật t kỳ gì ể thu tốt tại thang biết trận chết thế tự tuyệt hoạch như phải đánh Cho không bình nhân hình, hố chính hán. Hán h muốn quân, muốn quyền, cuối sao do loại dạng được cái cái cùng c đẹp địa đi đấy. đến đẳng, đến đối người người người vị, vậy nên này này lấy giới sẽ sẽ làm làm gì là ở phân chia đẳng cấp tương đối đơn giản liền là tại lãnh địa phát triển tới trình độ nhất định về sau s é n đem ra sân khấu chính sách phân ra nhất đẳng công dân nhị đẳng công dân dùng cái này để kích thích những cái kia dân tự do động lực để bọn hắn cố gắng thu hoạch được cao hơn địa vị trước mắt muốn thu hoạch được những này chỉ có quân công bởi vì c h ấ n bắc thành hiện tại vị trí hoàn cảnh như thế bác đ ị a trên cánh đồng hoang mỗi ngày đều sẽ có các loại chiến đấu phát sinh cho nên nhất định phải coi trọng quân công sèn cũng cố ý cất cao những quân nhân địa vị xã hội tỷ như một gia đình bên trong chỉ cần có người tham quân cũng thành công thông qua xét duyệt gia nhập quân đội như vậy toàn bộ gia đình đều sẽ trở thành công dân giai tầng có được nhất định thổ địa, nhất thổ giống a gia sau, o so nạp bình dân càng ít một chút. Bán tinh linh tại gia nhập Trấn Thành về sau, bắt đầu chính thức dung nhập nơi này, tại thuế ít một chút. bắt thức đầu má Bắc về đ i với tòa à y thời i a như ngắn liền tạo dựng lên tạo t à là n bán tinh linh nhóm còn rất là kỷ. Giống n h thị, hiếu h rất kỷ. là ngoài thành đầu kia chiều dài vượt qua bốn cây số độ cao vượt qua ba mươi lăm m trường long bọn hắn cũng theo đó cảm thấy sợ hai than dạng này hùng vi kiến trúc lại là nhân loại kiến tạo về sau mới biết được thứ này lại có thể là t r ấ n bắc thành cung cấp nước con đường lại tới đây về sau bán tinh linh nhóm mới phát hiện nơi này lại có nước có thể trực tiếp thông đến trong phòng nơi này phòng ở cũng cực kỳ tốt mặc dù trang trí đơn giản tạo hình cũng khó nhìn nhưng là rộng rãi sáng tỏ sạch sẽ thoải mái dễ chịu về phần không dễ nhìn chờ chính bọn hắn động thủ trang trí một chút là được rồi c h ấ n bắc thành ngoại trừ những n à y bên ngoài cho bọn hắn khắc sâu nhất chính là chỗ này thật rất sạch sẽ tinh linh yêu thích sạch sẽ gọn gàng cho nên bán tinh linh cũng di chuyển cái thói quen này khi nhìn đến dạng này sạch sẽ gọn gàng thành thị sau cũng cực kỳ kinh ngạc rót giờ là một vừa mới thành niên bán tinh linh cùng t ỷ t ỷ của hắn tây gia nhập c h ấ n bắc thành t ỷ t ỷ của hắn là một bán tinh linh cung tiến thủ t ỷ phu là một du hiệp bất quá tại hai tháng trước cùng thú nhân một lần quy mô nhỏ trong giao chiến không được t ử trợn chỉ để lại một cái còn bất mãn một tuổi hải tử lại đến đến c h ấ n bắc thành về sau rót giờ cùng tây rõ ràng buông lỏng đến b ấ t ở chỗ này không cần lo lắng những thú nhân kia đánh lén tỉ ỷ ngươi nhìn đó là cái gì t r ấ n bắc thành bắt mắt nhất hùng vi kiến trúc không hề nghi ngờ là bội thu tế đàn cao tới 27 m é t bội thu tế đàn là toàn bộ t r ấ n bắc thành bên trong kiến trúc cao nhất cả tòa tế đàn bên ngoài toàn bộ dùng đồng dạng lớn nhỏ hòn đá xây thành mặt trên còn có rất nhiều tinh minh đá cẩm thạch pho tượng một cô kỳ lạ năng lượng vờn quanh tại tế đàn bên trên để nó nhìn qua càng thêm thần thánh uy nghiêm bọn hắn cũng không rõ ràng tòa kia cao lớn công trình kiến trúc là dùng tới làm cái gì nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối tòa tế đàn này cảm thấy kính sợ trấn bắc thành bên trong con đường phi thường bằng thẳng có ý tứ chính là tất cả mọi người chỉ đi tại con đường bên phải cả tòa thành thị vẫn còn kiến thiết bên trong chung quanh có thật nhiều công trường trên công trường ngoại trừ nhân loại bên ngoài còn có đại lượng địa tinh xài lang nhân thậm chí là nô lệ thú nhân có không ít người đều đối bọn hắn những n à y bán tinh linh cảm thấy yếu kỳ bất quá lại không có bất kỳ người nào có can đảm tiến lên đang phụ trách dẫn đầu trong đội ngũ của bọn họ rót giờ còn chứng kiến trong truyền thuyết y loạn tà ác dở dồn tinh linh bất quá bọn hắn nhìn qua hẳn là đồng dạng là bán tinh linh trước đó gờ giả sở chủ mẫu đã nói cho bọn hắn những cái kia dở dồn tinh linh tín ngưỡng là ưu ám thiếu nữ mà không phải tà ác chi chu nữ thần vì tránh né chi chu nữ thần đuổi bắt mới đến tới trên mặt đất sinh tồn những n à y nửa dở dồn tinh linh tất cả đều là mặt không biểu tình đối những người khác cũng là hờ hững lạnh lẽo trên đường đi cơ hồ hoàn toàn đều là trầm mặc dót giờ phát hiện những n à y giờ r ồ n tinh linh nhóm nhìn về phía trong mắt của bọn hắn có chút phức tạp mặc dù những n à y giờ r ồ n tinh linh băng lánh không lộ vẻ gì nhưng lại cực kỳ phụ trách bọn hắn đem chấn bắc thành các loại điều lệ chế độ toàn bộ đều nói một lần nơi đó là cấm khu nơi đó không thể vào đều giảng thuật một lần nội thành không có cho phép là không cho phép vào vào còn có nào công tượng tác phường cũng giống như thế nếu như sẽ tay nghề muốn trở thành công tượng cần trước tìm chấp chính sảnh quan viên báo cáo chuẩn bị quân doanh cũng là không thể tiến vào còn có tòa kia uy nghiêm hùng vĩ bội thu tế đàn đồng dạng cấm chỉ tới gần nếu như chưa cho phép tới gần sẽ trực tiếp bị quân trị an bắt lại tiến hành k h ả o vấn Giờ dồn tinh linh nhóm đem bọn hắn dẫn tới một tòa lý phường bên trong nghe nói bởi vì gờ dạ sở chủ mẫu cùng nơi này lánh chúa đảm tốt điều kiện bọn hắn tất cả bán tinh linh đều phân phối đến phòng ốc phòng ốc diện tích cũng không lớn chỉ có bốn mươi bình phương nhìn qua cũng không xinh đẹp bất quá sạch sẽ thoải mái dễ chịu so trước kia ở nhà gỗ muốn dễ chịu một chút ngoại trừ phòng ốc bên ngoài mỗi người còn phân chia đến một khối thổ địa thổ địa không lớn muốn thu hoạch được càng nhiều thổ địa liền cần mình cố gắng công việc đối tại trấn bắc thành muốn thu hoạch được tốt hơn nơi ở cùng càng nhiều thổ địa cần một loại gọi điểm tích lũy đồ vật tiến hành hối đoái mà điểm tích lũy lấy được đường tắt chính là vì l ã n h chúa đại nhân công việc hoặc là tham gia quân đội tại bán tinh linh nhóm phân phối xong phòng ở về sau một thư ký mang theo tùy tùng lại tới đây đăng ký tên của bọn hắn còn có chỗ ở bọn hắn nói cái này gọi hộ tịch thống kê tại thống kê hộ tịch về sau vị kia thư ký cho bọn hắn cấp cho một cái thẻ bài kim loại đồng thời nói cho bọn hắn mỗi ngày có thể cầm bảng hiệu đi nhận lấy một chút đồ ăn hàng ngạch đồ ăn cũng không nhiều món chính càng là chỉ có một loại đó chính là khoai tây trưng khoai tây nướng khoai tây xúc khoai tây các loại tùy ý tuyển một loại đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn lộn xộn ngoại trừ khoai tây bên ngoài mỗi người còn có một bát thanh tịnh thấy đáy canh cá điền không đầy bụng nhưng là cũng không đói chết người thôi muốn ăn tốt hơn đồng dạng cần dùng điểm tích lũy đổi lấy rót giờ đối loại quy định này không có ý kiến sinh hoạt tại bắc bộ hoa nguyên hàng năm c h í ít bốn tháng băng tuyết bao trùm bọn hắn rõ ràng tại trên cánh đồng hoang đồ ăn đến cỡ nào chân quý đặc biệt là tại mùa đông không làm mà hưởng trong này là không được cho phép muốn được sống cuộc sống tốt liền phải tự mình cố gắng trên thực tế rót giờ cực kỳ cảm kích lãnh chúa các hạ bởi vì vị lãnh chúa này các hạ vì bọn họ cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh để bọn hắn chương ó t ể t này sinh hoạt phát triển. Toàn hoạt phát một trăm nhìn ngay t ậ t tự, t nội h à bảy mươi bốn bán tinh linh bốn chương một trăm bảy mươi b ư n bán tinh linh bốn chấn b ắ c thành công việc có rất nhiều loại quan an tại thống kê nhân khẩu an thống nhân trị tại thời kê để i m đem điểm đạt được đều đã tất tích ít cả công việc đạt được điểm tích lũy nhiều ít đều đã nói lũy rót õ ràng.、Coi、như không Coi c b ấ giờ có chút ngoài ý muốn chính là công tác thời điểm có thể trong này ăn một bữa công việc bữa ăn mà lại công việc bữa ăn tương xứng phát đồ ăn phong phú được nhiều trong đó còn có thịt cá bất quá những công việc này đưa cho điểm tích lũy cùng tiền tài đều không cao muốn dựa vào những công việc này đi thu hoạch được tốt hơn nhà ở cùng thổ địa cần một đoạn thời gian rất dài còn những cái kia thu hoạch được điểm tích lũy cao công việc đó chính là muốn trở thành quân nhân tham gia chiến đấu đương nhiên còn có may mắn không có tham gia chiến đấu đồng dạng có thu hoạch được kết xù điểm tích lũy thời cơ nổi danh nhất liền là một nhân loại tên này nhân loại vận khí phi thường tốt hắn phát hiện một tòa lộ thiên khoáng sản sau đó đem phát hiện khoáng sản báo cáo lãnh chúa các hạ về sau hắn trực tiếp thu được mảng lớn thổ địa cùng rộng rãi p h o n g ốc đồng thời bị lãnh chúa các hạ xí n h n h i ệ p là khoáng sản cố vấn trực tiếp từ một nô lệ nghịch tập trở thành lãnh địa quan viên đương nhiên loại chuyện này trước mắt chỉ có như nhau muốn dựa vào loại này vận may thu hoạch được p h o n g ốc cùng thổ địa tỷ lệ quá nhỏ g i ó t giờ vừa mới trưởng thành hắn chuẩn bị quen thuộc hoàn cảnh về sau sau đó thử báo danh tham gia quân đội tham gia quân đội chỗ tốt có rất nhiều chỉ cần thông qua khảo hạch thời à n h c gian một ngày rất nhanh liền đi qua tất cả bán tinh linh đều đã an trí xuống tới dót giờ cùng t ỷ t ỷ của hắn phân phối đến một tòa nhà phong ở tòa thị chính p h ố i phát hạ tới một chút giản dị đồ dùng hàng ngày đương nhiên đồ vật cũng không nhiều muốn cuộc sống tốt hơn cần mình cố gắng đi tranh thủ vừa dạng sáng ngày thứ hai rót giờ liền đi ra ngoài vì chính mình tìm kiếm một phần công việc phù hợp bởi vì đối với nơi này cũng không quen thuộc hắn dự định trước tìm công việc thích ứng một chút làm bán tinh linh bọn hắn trời sinh so với nhân loại càng thêm nhanh nhẹn linh xảo tại trải qua quan sát về sau hắn quyết định tìm một phần thợ hồ công việc phần công tác này lấy được điểm tích lũy cùng tiền tài so với bình thường công việc muốn bao n h i ê u một điểm nguyên bản hắn là muốn cho t ỷ t ỷ trong nhà mang hải tử nhưng là t ỷ t ỷ cự tuyệt nàng tìm một phần thợ may công việc trấn bắc thành đang tiến hành đại quy mô kiến thiết khắp nơi đều cần nhân thủ đối với sức lao động nhu cầu vô cùng tràn đầy rót giờ rất dễ dàng đã tìm được một phần thợ hồ công việc phần công tác này là tính theo sản phẩm một ngày xây ba mặt tường liền có thể cầm tới ba cái công điểm cùng ba mươi viên đồng tệ mười viên đồng tệ có thể đổi lấy hai tờ ho nợ nặng lương thực đầy đủ bọn hắn một nhà người ăn no d ó t giờ tay chân lanh lẹ xây tường tốc độ rất nhanh hắn ỉ vào tay chân linh hoạt xây tường lại nhanh lại tốt những cái kia phụ trách ghi chép đốc công đối với hắn rất hài lòng buổi trưa đồ ăn là khoai tây cùng cá ướp muối khô phân lượng đầy đủ một người trưởng thành ăn no mặc dù hương vị bình thường nhưng là tại bắc địa hoa nguyên có thể ăn vào những thức ăn này đã rất thỏa mãn trong công việc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã khi đêm đến d ó t giờ đổi đầy đủ lương thực sau đó mang theo tiền còn lại cùng đồ ăn về tới trụ sở trong viện hắn người hắn đã trở về tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn đem điểm tích lũy hối đoái thành lương thực bọn nhỏ không có các đại nhân phiền não rất nhanh chung quanh trong viện đều vang lên sung sướng thanh âm màn đêm buông xuống thời đại này giải trí hoạt động cũng không nhiều rất nhiều người cũng đã sớm nghỉ ngơi sát vách sân nhỏ truyền đến một trận ồn ào náo động rót giờ nhìn thoáng qua đã ngủ tỉ tỉ sau đó lặng lẽ đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt dự định trôi qua lặng lẽ nhìn xem c h ấ n bắc thành thực hành cấm đi lại ban đêm bất quá tại ở lại lý phường bên trong có thể tùy ý hoạt động khen chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch gia nhập quân đội nghe nói quân đội đãi ngộ rất không tệ vẫn được phân phối phòng ở so với bình thường phòng ở phải lớn một chút đồ ăn còn có phương diện khác cũng muốn tốt rất nhiều chúc mừng ngươi nha đến uống một chén chúc ngươi sớm ngày lên làm tướng quân nhờ lời chúc của ngươi rót giờ nhìn thấy trong viện bày một cái bản phía trên đặt vào rượu thịt còn có các loại đồ dùng hàng ngày so trong nhà mình phong phú nhiều n g h e một hồi về sau rót giờ liền hiểu chuyện đã xảy ra khen là một kinh nghiệm phong phú du hiệp thực lực tương đương không sai hắn còn có được một động vật đồng bạn và hôm nay báo danh tham gia quân đội về sau thành công thông qua được khảo hạch trở thành một chính thức quân nhân sau đó trực tiếp liền được phân phối một bộ phong ở đồng thời đạt được một bút an chi phí hôm nay là cố ý tới đây uống ông bạn già nhóm cáo biệt ngày mai hắn đều sẽ đem đến chuyên môn là quân nhân chuẩn bị độc lập trong tiểu viện ở lại địa vị cũng so người nơi này cao hơn rất nhiều đoán chừng không được bao lâu liền có thể dùng công hiến đổi lấy một khối mười mâu lớn nhỏ thổ địa tại trấn bắc thành chỉ cần mua sắm thổ địa liền có thể trở thành trấn bắc thành bình dân bất quá bình dân trong này cũng không có quyền liền gì hàng năm cần giao nộp ba thành thu thuế mà trở thành công dân về sau thu thuế sẽ giảm bớt một thành hai thành nộp lên mình có thể lưu lại tám thành mà lại trở thành công dân về sau liền có quyền lợi tham gia quan viên huấn luyện tại trải qua học tập huấn luyện hợp cách về sau có thể trở thành quan viên quân nhân rót giờ trên mặt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ quả nhiên người có thực lực ở đâu đều có thể dừng chân từ những người này nói chuyện p h í a bên trong rót giờ biết giống khen loại người này tựa hồ không ít du hiệp cung t i ễ n thủ đều có tiến hành chiêu mộ thành công thông qua về sau sẽ bị an trí tại mới sân nhỏ ngoại trừ gia nhập quân đội bên ngoài đối với một chút có kỹ năng đặc thù cũng có đặc thù chiều cố một chút hiểu thợ rèn kỹ thuật được đưa đến tiệm thợ rèn công việc có một ít hiểu biết chữ nghĩa bị phân phối đến tòa thị chính đi học tập nghe nói bọn hắn có cơ hội trở thành tòa thị chính công nhân viên chức những người này bởi vì có thành thạo một nghề đều thu được tốt hơn ở lại hoàn cảnh mọi người rất nhanh liền tan hết rốt cuộc mệt nhọc một ngày rất nhiều người cũng đã mệt mỏi nhìn thấy những người này t a n đi rót giờ cũng rời đi nghỉ ngơi một buổi tối ngày thứ nhì ngày m ớ i sáng r o t g e ờ liền tinh thần sung mãn tiến đến bắt đầu làm việc hiện tại hắn đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng tòa thị chính phát ra sinh hoạt vật tư rất ít hắn cần cố gắng công việc đổi lấy càng nhiều sinh hoạt vật tư trong nháy mắt một tuần lễ liền đi qua r o t g e ờ chỗ ở lại phòng phát sinh biến hóa rất lớn các loại sinh hoạt vật tư đã mua sắm đầy đủ hết chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất liền là có được một tòa thuộc về phòng ốc của mình bất quá chỉ dựa vào thợ hồ công việc muốn có được một bộ phòng ở rất khó hắn dự định đi quân đội báo danh thông qua khảo hạch sau đó gia nhập quân đội hôm nay giọt g ẹ t kẻ y đi mua một chút rượu thịt sau đó tìm tới khẽn hướng hắn thỉnh giáo võ kỹ kỹ xảo rót giờ muốn trở thành một du hiệp đồng thời gia nhập quân đội thu hoạch được tốt hơn đãi nộ g cùng địa vị mặc dù trấn bắc thành nhìn qua cũng không lớn nhưng là nơi này tràn đầy hy vọng sinh cơ bừng bừng bốn trong nháy mắt thời gian đã đi vào tháng hai trấn bắc thành c ẩ y b ư a vụ xuân cũng bắt đầu đến trồng trọt thời điểm những bán tinh linh kia mới phát hiện trấn bắc thành nơi này thổ địa cùng trên cánh đồng hoang rõ ràng khác biệt hai tên giờ ý càng là kinh ngạc không ngẩm miệng được phải biết bọn hắn toàn bộ bán tinh linh bộ lạc nông nghiệp kỹ thuật nhưng là rất cao nhưng là coi như như thế cũng cần phải mượn giờ ý lực lượng mới có thể cam đoan hàng năm lương thực đều thu hoạch được bội thu nhưng là trong này không có bọn hắn giờ ý thi triển pháp thuật tất cả thổ địa đều là phi thường phi nhiêu khi biết đây hết thệ là bội thu tế đàn hiệu quả về sau những n à y giờ ý t r o n g mắt kém chút rơi ra tới đối với bội thu tế đàn đầy lòng hiếu kỳ muốn đi lên xem xét chỉ bất quá sẽ x é n trực tiếp liền cự tuyệt bọn hắn bội thu tế đàn hiện tại ngoại trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào đều không cho phép đi lên đại lượng nhân thủ được gan bài tiến hành trồng c h ọ n s é t từ lãnh địa bên trong chọn lựa mấy tên độ trung thành đã mát trị số lưu dân tiến hành nông ra m ậ p chế tắc cùng huấn luyện đồng thời cũng bắt đầu để người tại c h ấ n bắc thành bên ngoài khai khẩn càng nhiều thổ địa c h ấ n bắc thành bên ngoài thổ địa dựa theo độ p h i bị phân chia thành thượng trung hạ ba loại hắn bắt đầu lãnh ầ cần cầm n nữa binh phân định binh phân tăng liền người đương nhiên muốn càng nhiều thổ địa liền cần cầm quân công cùng tiền tài đến hạn nhất địa, dựa địa, địa cao cho các chế chế các có trước mức phối thổ theo thể phối thêm thổ thổ hối đoái, điều lại mỗi tài sĩ sĩ Đất độ, đó mẫu, mẫu, mẫu. lệ là là l địa quan viên đồng dạng có thể hối đoái thổ địa số lượng cùng binh sĩ giống nhau còn có sự đèn thủ hạ những anh hùng đồng dạng phân phối thổ địa thổ địa từ một trăm mẫu đến năm trăm mẫu không giống nhau sơn cũng không có ngay từ đầu liền cho bọn hắn trọng thưởng dù sao về sau còn muốn đối mặt rất nhiều địch nhân nếu là duy nhất một lần phong thưởng quá nhiều sẽ tạo thành về sau phong thưởng khó khăn đang tiến hành trồng trọt về sau lãnh địa tưới tiêu công trình cũng bắt đầu nắm chặt thời gian kiên thiết năm ngoái bởi vì trấn bắc thành khai khẩn thổ địa đều là tại dòng sông hai bên bờ lấy nước cực kỳ thuận tiện tưới tiêu công trình trên cơ bản không có bao nhiêu chỉ là tại năm nay khai khẩn càng nhiều thổ địa về sau tưới tiêu thiết bị cần đuổi theo đồng dạng l à lũ l ụ t xe chỉ bất quá lần này tưới tiêu cống danh không cần tại kiến tạo phi thường cao mới mở khẩn ra thổ địa trước trồng khoai tây cùng củ cải đường hai loại đồ ăn phổ biến đều cao sản mà lại sử dụng phân bón thấp một chút một phần là đồ ăn một bộ phận khác liền là đường trắng nguyên vật liệu hiện tại đường trắng m ẫ u dịch đã là chấn bắc thành trọng yếu trụ cột vì để tránh cho nguyên vật liệu không đủ g i ã ngoại củ cải đường thu thập càng ngày càng khó hiện tại tăng lớn trồng củ cải đường tự nhiên là kết quả tốt nhất Sau đó, x e n chỉ huy hơn 3.000 tên nô lệ bắt đầu khai khẩn thổ địa hao tốn một tuần lễ tại 3.000 tên nô lệ khổ công vất vả lao động dưới l ã n h địa tưới tiêu hệ thống đơn giản quy mô mở đào k a n h mương vương vức thổ địa sau đó dẫn nước tới tiêu lũ l ụ t xe kiến tạo bọn hắn đã xe nhẹ đường quen mượn nhờ lũ l ụ t xe lực lượng đem nguồn nước tăng lên tới độ cao nhất định về sau sau đó đem dòng nước chút xuống xuống tới nước sông dọc theo đào móc tốt cống ránh đem nước dẫn đạo đến từng cái đồng ruộng bên trong đi ngoại trừ dùng lũ lột xe về sau sen lại bắt đầu kiến tạo thủy lợi nơi x â y bột các loại một chút liệt kiến trúc chương 175, lợi ích trên hết chương 175, lợi ích trên hết bán tinh linh đến cho lãnh địa rót vào sức sống mới x e n lúc nghe bán tinh linh bên trong có dệt vải cao thủ về sau lập tức mệnh lệnh thành lập một tòa sưởng dệt lãnh địa nguyên bản trồng đông là vì chế tác áo đông hiện tại sen có một cái mới dự định chế tác vải đông phải biết tơ lụa mặc dù bóng loáng thoải mái dễ chịu nhưng là giá cả quá cao vải bông đồng dạng thuộc về cấp cao vải vóc mà lại tại phương bắc càng được hoang lên nó giữ ấm hiệu quả càng tốt hơn xây dựng xưởng dệt ngoại trừ cần thuần thục ô n g nhân bên ngoài còn muốn có chuyên nghiệp máy dệt vải lãnh địa bên trong máy dệt vải cũng không nhiều dệt vải hiệu suất cũng không cao mà lại dệt ra vải vóc khe hở rất lớn xấn nhìn trước mắt dệt máy móc đây là một đài đơn tỏi gồn quay tơ chỉ có thể đồng thời dệt một cây bông tơ mà bán tinh linh nhóm hiện tại sử dụng dệt kỹ thuật đã là ba thỏi g ư ờ n g quay tơ có thể đồng thời tơ lụa ra ba đầu đông tơ không nói cái khác vẹn vẹn hiệu suất liền tăng lên gấp ba sơn đang nghiên cứu một phen máy dệt vải cấu tạo về sau đối với hiện hữu những này máy dệt vải tiến hành một phen cải tạo thăng cấp có được máy móc trưởng khống loại này cường đại kỹ năng để sơn đối với những này máy móc rõ như lòng bàn tay tại cùng mấy tên dệt vải cao thủ nói chuyện với nhau sau khi sấn ngay tại đề nghị của bọn hắn trên đ ố i cái này mấy đài máy dệt phải tiến hành cải tạo ba thỏi gồm quay tơ kỹ thuật cũng không khó nói trắng ra là chỉ cần hiểu rõ nguyên lý liền có thể nhẹ nhõm chế tác được nhiều khi không phải kỹ thuật làm không được mà là tư duy lâm vào chỗ nhầm lẫn tại làm rõ ràng những n à y dệt máy móc vấn đề về sau sấn trước chế tạo ra một đài ba thỏi dệt máy móc đã có thể một lần dệt ba thỏi như vậy vì cái gì không còn tăng thêm nhiều con suốt cuối cùng trải qua một phen cải tạo về sau xen thành công chế tạo ra có thể một lần dệt năm thỏi dệt máy móc cùng dệt chín thỏi dệt máy móc năm thỏi dệt máy móc kết cấu cũng không khó cùng ba thỏi không sai b i ệ t nhiều chín thỏi dệt máy móc kết cấu liền phức tạp nhiều cùng năm thỏi dệt máy móc đã có khác biệt về bản chất chín thỏi dệt máy móc hiệu suất đã so ra mà vượt kiếp trước cách mạng công nghiệp giai đoạn trước d ẻ n nỉ tơ lùa xa cơ còn nói chế tác có thể dệt càng nhiều con suất dệt máy móc xen tạm thời không có quyết định này đang làm đi xuống xác thực có thể chế tác được nhưng là thời đại này cũng không phải kiếp trước loại kia độ cao phồn bình xã hội sản xuất quá nhiều sẽ trực tiếp tạo thành vải bông giá cả hạ xuống đây đối với sèn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt thế giới này sản xuất trình độ chỉ là thời trung cổ tiêu chuẩn tiêu phí thị trường có hạn đại lượng vải bông xuất hiện sẽ trực tiếp dẫn đến vải bông giá cả hạ xuống vải bông thứ này cũng không phải đường trắng thuộc về dễ tiêu hao phẩm đến lúc đó đại lượng vải bông đưa ra thị trường thị trường nhưng không có mở rộng vải bông giá cả sẽ trực tiếp cú sốc nước sên cuối cùng hao t ố n sức lực chế ra dệt máy móc càng cường đại hiệu suất càng cao vải bông giá cả liền ngã càng hung á c kết quả cuối cùng rất có thể là vải bông trở thành phổ thông bình dân đều có thể tùy ý mua bán thương phẩm nguyên bản có thể nhẹ nhõm kiếm tiền vải bông không thể không biến thành ít lãi tiêu thụ mạnh đồng dạng vải bông sản lượng tăng lên cũng sẽ tạo thành đ ô n g trồng phạm vi gia tăng đ ô n g giá cả cũng sẽ dâng lên cứ như vậy sẽ tiến một bước á p xúc vải bông lợi nhuận s ẻ n cuối cùng cực kỳ chịu có thể là một phen t o y công bận rộn đương nhiên cứ như vậy bình dân giai tầng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt tỉ như vải bông giá cả xuống tới về sau bọn hắn cũng suy lên nhưng là cái này cùng sèn có quan hệ gì cho nên tốt nhất kỹ thuật lấy ra cũng không là sự chọn lựa tốt nhất hắn cũng không muốn đem xa xỉ phẩm biến thành là rau cải trắng đối với hắn như vậy cũng không có chỗ tốt nhiều khi kỹ thuật không phải càng mạnh càng tốt mà là cần cân nhắc kinh tế lợi ích vì phòng ngừa dệt máy móc kỹ thuật không tiết ra ngoài sân cố ý sử dụng kết cấu phức tạp nhất chín thỏi dệt máy móc mà lại chín thỏi dệt máy móc còn có một cái chỗ tốt liền là cần dệt công số lượng thiếu nhân số càng ít tiết lộ bí mật phong hiểm liền càng thấp chín thỏi dệt máy móc kỹ thuật phi thường phức tạp muốn học trộm độ khó cũng phi thường cao tiểu mới dệt máy móc trải qua cải tiến thăng cấp sau tiểu mới dệt máy móc hiệu suất cùng chất lượng đều có vượt qua bản g tăng lên công việc hiệu suất 30, chất lượng m ộ sản lượng b ố dán chắc dùng bền mười lăm công việc nghiêm túc mười lăm có kiểu mới dệt máy móc xưởng dệt rất nhanh liền kiến tạo tốt bất quá xưởng dệt thành lập thời gian có chút vấn đề lúc này hoàn toàn liền là không người kế tục bông còn không trồng băng tuyết không có t ăn g dã thương đạo cũng không có đả thông liền xem như có máy móc cũng vô pháp sản xuất chấn bắc thành hiện tại là chỉ có máy móc nhưng không có nguyên liệu khởi công bất quá mặc dù không có đ ô n g nhưng là trên cánh đồng hoang sinh trưởng rất nhiều cây này chữ tê dại hoàng tê dại chờ thực vật bán tinh linh nhóm cũng thường xuyên sẽ thu thập những thực vật này sau đó trải qua xử lý về sau dệt thành vải vóc đã không có bông vậy trước tiên chế tắc các loại vải bố mà lại có chút vải bố dệt ra vải vóc cũng không so vải bông kém tựa như là mảnh cây đay cùng chữ tê dại trải qua cao thủ dệt sau khi đi ra vải vóc mặc cũng phi thường thoải mái dễ chịu rất nhiều giáo hội bên trong đều sử dụng mảnh cây đay cùng chữ vải bố chế tắc quần áo có chút giáo hội quy định không cho phép xuyên vải bông tơ lụa t r ờ quần áo nguyên bản có ý tứ là để giáo hội thành viên xuyên phổ thông cây đ a y ma luyện ý chí kết quả người ta là không có mặc vải bông cùng tơ lụa bọn hắn mặc chính là mảnh cây đay cùng chữ t ê dại trấn bắc thành bên ngoài thổ địa bị đại lượng khai khẩn hơn một trăm đầu trâu cày cũng toàn bộ kéo ra ngoài đất cày trải qua nào dã man nhân điều giáo những này trâu r ừ n g dã tính thu l i ệ m rất nhiều dã man nhân nhưng không phải nhân loại đặc biệt là những cái kia dã man nhân võ sĩ nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm cũng hỗ trợ điều giáo những này dã man nhân võ sĩ có thể nhẹ nhõm áp chế những cái kia châu rừng để bọn chúng không thể không dựa theo dã man nhân ý chí hành động bị thu thập mấy lần về sau những n à y châu rừng đã trở thành hợp cách châu cày bất quá hơn một trăm đầu châu cày muốn trồng trọt năm vạn mẫu đất trên cơ bản không thực tế rất nhiều tình huống hạ chỉ có thể dùng nhân lực tại đánh bại thú nhân liên quân về sau bắt làm tù binh đại lượng nô lệ thú nhân x à i lang nhân nô lệ đại điệu tinh cùng hùng điệu tinh những n à y nô lệ khí lực lớn vừa vặn dùng để đất cày tại trấn bắc thành bên ngoài có một tòa đ ơ ngoại sơ nước bẩn nhà n cả c xử lý nhà máy, tất ố t h á thoát t tụ theo trang, tắc nước thoát nước mương đều hội tụ ở chỗ này, sẽ lúc này chính mang nông nơi này n chỗ lúc chỉ học chế hội khẩu huy o giam g đều đồ ở sẽ hợp, trừ sinh ngoài, tiểu bài tiết liền nơi Ngoại nước bẩn bên、ngoài. còn có phân và nước vận, ngay cả lãnh địa bên trong phân châu phân ngựa dê phân cũng đến này. hoạt châu thu thập trở tốt đưa có cả dê và đều địa trừ mấy tên nhân loại bên ngoài nơi này càng nhiều hơn chính là địa tinh cùng cầu đầu nhân phân và nước tiểu trải qua lên men sau lại dùng mấy đạo trình tự làm việc xử lý một chút liền chế tắc thành nông da mập những n à y nông da mập độ phì mặc dù so ra kém phân hóa học nhưng là hiệu quả cũng không tệ lại thêm bội thu tế đàn hiệu quả trấn bắc thành thổ địa sản lượng năm nay khẳng định là phải lớn tăng mới mở thổ địa bên trong chỉ có trong đó một nửa dùng để trồng thực lương thực còn lại đồng dạng thì sẽ trồng các loại thu hoạch đậu nành hạt vừng chữ tê dại mảnh cây đay củ cải đường đ ô n g trơ c h ú t trồng lương thực bộ phận bên trong ngoại trừ khoai tây bên ngoài liền là lúa mì cùng lúa mạch t r ấ n bắc thành bên trong cất rượu công xưởng ngay tại đ ế m thử các loại lương thực tiến hành cất rượu hắn chuẩn bị sản xuất một chút độ cao rượu phương bắc thời tiết r ấ t lạnh độ cao rượu càng được hoan n g h ê n một chút năm nay về sau t r ấ n bắc thành lương thực khẳng định sẽ thêm ăn không hết những n à y lương thực thả lâu sẽ biến chất mốc nghèo cho nên biện pháp tốt nhất liền là bán đi hoặc là tiêu hao hết từ bắc bộ hoa nguyên n g hướng nhân loại quá độ vận chuyển lương thực không cần nghĩ liền biết khẳng định lỗ vốn ngược lại là có thể bán cho trên cánh đồng hoang một chút nguyện ý cùng chấn bắc thành giao hảo bộ lạc Chỉ lạc. như bán nhân mã bộ lạc. Nói đến Sến bộ mã m đã ộ có trên đoạn nào. thao gian không có nhìn ngựa cũng không biết nàng qua thế nào. Nếu như Sến thời thấy tiểu biết thế tác tốt, cái, qua có ấ t thể sử dụng lương thực tại t nhanh liền dụng lương có sử r cánh đồng hoang kéo một chủng á i liên i n m ngoại trừ bán ra lương thực bên ngoài, cất rượu cũng là tiêu lương lương hơn nhiều. Trên cánh đồng hoang giá hao to, so cao lại tiêu trừ thực cất thực thực ra rượu rượu là h cả c mà đầu tộc khác đồng dạng thích uống rượu chỉ bất quá bởi vì lương thực sản lượng vấn đề rượu càng thêm chân quý liền xem như buôn bán đến cắt tét thành cũng có không ít thu nhập trên thế giới này rượu chia làm hai loại một loại là rượu nho mặt hướng quý tộc giai cấp một loại là rượu mạch mặt hướng người bình thường s é n dùng phế mật sản xuất rượu run cũng là mặt hướng quý tộc cấp thấp rượu run lượng tiêu thụ cũng không tốt n h ữ n g lính đánh thuê kia cùng t h ư ờ n g đội hộ vệ cảm thấy quá nhạt loại rượu này tại phương nam các tỉnh sẽ khá được h o a n g n ê n chỉ là chấn bắc thành con đường còn không cách nào kéo dài đến nơi đó đối với cây yến mạch lúa mạch còn có khoai tây cất rượu cất rượu tác phường bên trong đều đang tiến hành nếm thử muốn sản xuất độ cao số rượu liền cần t r ư n g cất t r ư n g cất đồ uống rượu chế tác độ khó cũng không cao vấn đề duy nhất liền là bịt kín bất quá tại ma pháp này thế giới bên trong có rất nhiều thủ đoạn đều có thể giải quyết bịt kín vấn đề những này kỹ thuật đều cần tiến hành chậm rãi tìm tòi cùng thí nghiệm nhiều khi s ề n từ tiền thế mang tới rất nhiều tri thức ở cái thế giới này cũng không thể sử dụng vừa xuyên qua mấy năm s ề n đã thực tiễn qua không ít cũng tỉ như hắc hỏa dược loại này đại sắc khí s ề n n lúc trước còn dựa theo tỷ lệ tiến hành làm ra kết quả lại là h ắ t hỏa dược ở cái thế giới này cũng không thể bạo tạc thế giới này có một loại cùng loại h ắ t hỏa dược đồ vật gọi là ải nhân thuốc nổ cụ thể phối phương sèn cũng không biết các người lồn giữ nghiêm bí mật không có tiết ra ngoài nghe nói loại này thuốc nổ chi phí cực kỳ cao đương nhiên còn có một cái duyên cớ thế giới này nghề nghiệp cấp cao người quá mạnh ải nhân thuốc nổ uy lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại c h ỉ ít các vu sư một phát hỏa cầu thuật uy lực nổ tung liền so một thùng ải nhân thuốc nổ mạnh sến trong khoảng thời gian này phi thường bận rộn tại cố gắng của hắn công việc dưới số lớn ruộng tốt bị khai khẩn ra lãnh địa bên ngoài tưới tiêu công trình cũng tại từng bước hoàn thiện nông da mập lên men trận cũng kiến tạo đi lên xưởng d ệ y tạo dựng lên chấn bắc thành bên trong k i a một mảnh tượng thụ rừng cũng sinh trưởng rất không tệ cờ dít i ể u thư trong khoảng thời gian này cũng bệ bộn nhiều việc sến đem chấp chính sành sự tỉnh giao cho nàng tiến hành xử lý đồng thời vì tăng thực lực lên nàng mỗi ngày đều sẽ rút ra chút thời gian đi huấn luyện sân bãi huấn luyện né tránh trong khoảng thời gian này đã có tiến bộ rất lớn sương d z cũng là giao cho nàng đến phụ trách cờ dít còn tại học tập các loại quản lý tri thức tiểu nữ buộc hiếu học thái độ là đáng giá cổ vũ thật sự là hắn cần một cái tài giỏi nữ bộ trưởng trước mắt đến xem cờ dít vẫn là cực kỳ tài giỏi bất quá về sau sương z thực lực sẽ càng ngày càng mạnh lanh địa sự t ì n h sẽ càng ngày càng nhiều cờ dít một người quản lý khẳng định chiếu khán không đến sương cần lại tuyển nhận một chút hầu gái đến chia sẻ áp lực của nàng chương một trăm bảy mươi sáu bán tinh linh thị nữ chương một trăm bảy mươi sáu bán tinh linh thị nữ s e m tuyển chọn hầu gái tiêu chuẩn một mực không có thay đổi hán tòa thành tại về sau sẽ nuôi dưỡng một ít ma thú hạt thuế phòng thí nghiệm cũng sẽ di chuyển tới các loại quý giá vật tư cùng ma pháp vật phẩm cũng không thể giao cho ngoại nhân tới quản lý cho nên nhân loại bình thường cũng không thích hợp đảm nhiệm hắn hầu gái khí lực tiểu thời gian làm việc ngắn dễ dàng mỏi m ệ n h tuổi thọ có hạn dễ dàng già yếu mà lại ma thu cùng rất nhiều ma pháp vật phẩm người bình thường đều không thể tới gần coi như bọn hắn không chủ động công kích người bình thường cũng sẽ bị bọn chúng chung quanh thân thể năng lượng gây thương tích hắn cần hầu gái là loại kia cần cụ tài giỏi khí lực lớn xinh đẹp hơn tốt nhất có thể giống cờ rít loại này không cần phát tiền lương dạng n à y tính toán có thể đảm nhiệm hầu gái công tác người cũng có ít bán tinh linh tại gia nhập lãnh địa về sau g ờ dạ sở còn hướng r è n biểu thị Nguyện ý điều động mấy vị Mỹ lệ bán điều mấy lệ ý Mỹ vị trải i linh thiếu nữ tới đảm nhiệm n nữ nữ hắn. h thị theo phía t đảm của Dựa ê tiêu nhiêu n chuẩn, bán tinh linh thị nữ chỉ có thể là miễn cưỡng hợp cách. Sến đang suy nghĩ hồi lâu, không thể không nói, điều kiện này thật sự là quá có lực hút. bán tinh linh thị nữ mặc dù、so、ra kém tinh linh, nhưng là cũng không nói liền không thị thể thể thật hút, thị tư tuyệt t hồi điều kia đối suy lâu, quá chỉ có cách. có lực mặc sắc hoa bao là là là là là lệ, à, kém kém Mỹ kém. gờ so ra sự sở sẽ dù dạ r qua kịch liệt tâm lý đấu tranh sến rốt cục làm ra một cái t r ậ t vật quyết định cuối cùng hắn hạ quyết tâm quyết định tiếp nhận những này bán tinh linh thị nữ lúc trước hắn nói ra câu nói này về sau nguyên bản hai trăm người bán tinh linh cung tiễn thủ liền chỉ còn lại một trăm người vì thế sren k é m chút hối hận phát điên đây chính là một trăm tên ưu tú bán tinh linh cung tiễn thủ asren lúc ấy hận không thể quất chính mình một vả nhưng là cân nhắc đến nếu như mình không thu những này bán tinh linh thị nữ như vậy cái này bán tinh linh bộ lạc khẳng định sẽ ái ngại bọn hắn sẽ lo lắng sren vì cái gì không tiếp thụ có phải hay không đối bọn hắn có cái gì bất mãn cho nên vì để cho những này bán tinh linh an tâm s ơ n mới có thể hy sinh chính mình đến để những cái kia bán tinh linh bộ lạc an tâm vừa nghĩ như thế s ơ n trong lòng cũng liền tốt thụ nhiều ngươi nhìn ta là vì lãnh địa ổn định hy sinh bản thân giống ta loại này một lòng v ì công lãnh chúa đã không nhiều lắm khó được hôm nay trời mưa s ơ n không có bên ngoài xuất công làm hôm nay cô ý ngủ một cái r ấ t thẳng buổi tối hôm qua tình hình chiến đấu có chút kịch liệt cờ di t a n ba lần điện tương pháo mới đầu hàng hạt thầy đã sớm đã ngủ mê man g rồi Vừa sáng thời điểm hai người đã sớm đi s ế n vừa mới bắt đầu một mực chờ ở bên ngoài đợi enzy NG l à cùng ăn nỉ liền biết bọn họ bưng đã sớm chuẩn bị xong thanh thủy khăn mặt chén nước chờ đi vào phòng một cái dùng mềm mại vải bông khăn mặt cho s ế n lau mặt một cái khác thì là chuẩn bị chén nước cùng xúc miệng nước để hắn xúc miệng toàn bộ hành trình s ế n căn bản không cần động thủ hai cái b á n tinh linh thị nữ xuyên cũng là trang phục hầu gái rộng lượng hầu gái váy cũng không che nổi bọn họ vóc người cao gầy trải qua qua một đoạn thời gian tiếp xúc về sau bọn họ đều mặc dù biết s r è n ở bên ngoài cực kỳ nghiêm khắc nhưng là tại tòa thành vẫn là cực kỳ hiền hòa đối với bọn thị nữ cũng rất k h o a n dung liền xem như làm sai một chút việc nhỏ cũng sẽ không phải chịu nghiêm khắc trừng phạt nhiều lắm là liền là đánh đòn so sánh giới nữ bộc trưởng cờ rít đối với các nàng càng thêm nghiêm khắc để các nàng từ trong lòng e ngại làm r e n tiếp thân thị nữ enzy la cùng an nhí đều là vừa mới thành niên bán tinh linh tại đi vào lánh chúa tòa thành trước đó gờ giả sở đã đối với các nàng tiến hành một phen huấn luyện bọn họ mỗi ngày đều sẽ ngủ ở s r e n bên cạnh gian phòng mỗi ngày tại s r e n tỉnh lại trước đ ê m ngày thứ hai quần áo cái gì sớm chuẩn bị tốt ban đêm thì là muốn tại hầu hạ s r e n nằm ngủ mới có thể đi nghỉ ngơi mà lại ban đêm s r e n có chuyện cũng nhất định phải ngay đầu tiên tới bất quá s r e n ban đêm đồng dạng bệ bộn nhiều việc không dành triệu hoán bọn họ đương nhiên ở trong đó cũng có hai cái bán tinh linh tiểu cô năm còn nhỏ nguyên nhân bằng không s r e n đã sớm gọi các nàng đến giúp đỡ lúc ban ngày bọn họ liền không coi chuyện gì sến buổi sáng sẽ đi lánh địa các nơi thị sát lúc chiều sẽ tới huấn luyện sân bãi tiến hành huấn luyện hai tên b á n tinh linh thị nữ sẽ dành thời gian nghỉ ngơi đương nhiên đó cũng không phải nói các nàng ban ngày liền hoàn toàn không chuyện sến cho các nàng nhóm quy định một chút huấn luyện hạng mục đem hai cái này tiểu nữ buộc gia nhập vào hệ thống trong quân đội sến phát hiện tư chất của các nàng cũng không t ệ lắm liền để bọn họ cũng tiến hành huấn luyện sến liền mang theo hai cái tiểu nữ buộc huấn luyện qua không thể không nói bán tinh linh thiên phú thật cực kỳ tốt trời sinh nhanh nhẹn liền so với nhân loại cao hơn một đoạn đồng thời không có huấn luyện liền có được một cái cơ sở né tránh thiên phú trải qua huấn luyện về sau thực lực của các nàng cũng tại vững bước gia tăng sển thông qua hệ thống bảng xem xét nếu như tiếp tục tăng cường huấn luyện qua một đoạn thời gian nữa bọn họ liền sẽ thu hoạch được mới né tránh sở trường huấn luyện qua né tránh về sau sển còn dẫn các nàng huấn luyện võ kỹ cùng lực lượng bọn họ cần huấn luyện hạng mục nhiều lắm mặc kệ là bán tinh linh du hiệp vẫn là bán tinh linh cung tiến thủ tại ban đầu trạng thái dưới liền có được né tránh linh mẫn cường tráng ba cái thiên phú trong đó né tránh cùng linh mẫn mỗi cái trưởng thành bán tinh linh đều có cường tráng thì là cần rèn luyện một đoạn thời gian mới có thể nắm giữ tại rất nhiều người trong ấn tượng tinh linh lực lượng không mạnh trên thực tế đây là một cái quan niệm sai lầm tinh linh lực lượng không mạnh kia là nhìn cùng ai so các tinh linh mỗi một cái đều là kỹ nghệ tinh xảo cung tiến thủ bọn hắn cung tiễn mặc dù dùng lực lượng so bán nhân mã trưởng cung hơi nhỏ một chút nhưng có phải thế không người bình thường có thể kéo mở cung tiễn xạ kích thế nhưng là một cái việc tốn thể lực không có đầy đủ lực lượng căn bản là không có cách kéo ra dây cung một trận trung đẳng cường độ trong chiến đấu cung tiễn thủ bắn tên tại ba mươi lần đến năm mươi không có đầy đủ lực lượng cùng thể lực căn bản làm không được bán tinh linh cung tiễn thủ cũng giống như thế bọn hắn lực lượng thiên yếu là chỉ cùng cung cấp bậc những nghề nghiệp khác so sánh lực lượng thiên yếu những cái kêu b á n tinh linh cung t i ễ n thủ mỗi một cái đều là thân thể cường kiện hoàn toàn không như trong tưởng tượng tinh tế chỉ bất quá các tinh linh trời sinh nhanh nhẹn cao cho nên bọn hắn càng quen thuộc lựa chọn phát huy mình năng khiếu nghề nghiệp cho nên tinh linh bên trong chiến sĩ rất ít du hiệp cùng cung t i ễ n thủ giờ ỉ cũng rất nhiều x e n đại nhân h ạ t thuế tiểu thư nói để ngài sau khi rời giường đi nàng phòng thí nghiệm một chuyến ng la một lần giúp sẻn chỉnh lý quần áo một lần nói ừ n ta đã biết h ạ t thuế lại có cái gì sản phẩm mới rồi sến gật gật đầu đưa tay méo nhéo méo enzy la trắng non nà khuôn mặt nhỏ nhắn án nỉ đem chuẩn bị xong bữa sáng bưng tới bữa sáng cực kỳ phong phú một khối lớn tỉ mỉ nấu nướng thịt nướng còn có một phần cây h i ế n mạch cháo mấy cái hoa quả tốc độ cực nhanh đem bữa sáng ăn xong sến cưới ngựa rời đi lánh chúa phủ hướng hạt thuế phòng thí nghiệm đi đến sến đi vào hạt thuế phòng thí nghiệm thời điểm hạt thuế ngay tại lật xem thư tịch thí nghiệm trên đài sốt xếp chưng bảy mười mấy bản sách thật dày hạt thuế không ngầm đầu một lần cha tìm tư liệu một lần thao túng hai chi bút tại vở trên tô tô vẽ vẽ ngươi đã đến ngươi đây là đang làm cái gì sến có chút kỳ quái hỏi ta chuẩn bị chế tắc một đài niêm thổ ma tượng hiện tại ngay tại ghi chép chỉnh lý tư liệu h ạ t thuê thuận miệng nói sến hơi kinh ngạc niêm thổ ma tượng ngươi bây giờ có thể chế tắc niêm thổ ma tượng rồi phải biết chỉ có cao cấp luyện kim thuật sư mới có thể chế tắc niêm thổ ma tượng đợi đến bọn hắn kỹ nghệ thuần thuộc sau s ẽ n ế m thử chế tắc nham thạch ma tượng muốn chế tác sắt thép ma tượng c à n g là nhất định phải đạt tới luyện kim c h u y ê n g i a về phần cao cấp hơn truyền ứng kỳ cấp ma tượng khôi lỗi liền cần thực lực đạt tới luyện kim đại sư cùng truyền ứng kỳ vu sư mới có thể lấy trên cơ bản tất cả vu sư đều về kiêm chức luyện kim sư một truyền kỳ vu sư nhiều khi cũng là một luyện kim đại sư ta cảm thấy hẳn là có thể cho nên chuẩn bị thử một chút h ạ t t h u ế ngẩng đầu nói nghiêm túc mà lại ta trong phòng thí nghiệm còn thiếu khuyết một người trợ thủ Tốt ra! chế tác niêm thổ ma tượng có gì cần ta hỗ trợ sao seng ậ t gật đầu nói người giúp ta thiết kế một cái niêm thổ ma tượng ngoại hình bao quát từng cái bộ vị chi tiết cặn kẽ đây là niêm thổ ma tượng cơ sở số liệu đem một chút tư liệu đưa cho s e n về sau hạt thuế tiếp tục vùi đầu sửa sang lại tới niêm thổ ma tượng trên thực tế cũng không cường đại rốt cuộc nghe tên của nó liền biết cái đồ chơi này là đất xét chế tác thực lực đại trí tương đương với một đại kỵ sĩ đương nhiên thật cùng đại kỵ sĩ đánh nhau chế ỉ cần cái cùng cứng cứng, cân, cần cân không vỡ ngớ ngẩn cùng nó niêm tượng. Niêm tượng trọng lượng là 600 cân, hán thân thể cần nặng kia đại đối đối i kỵ thua ma ma đất sĩ thổ thổ thể vỡ tuyệt xét t là là n hành chế tác ạ o đồng thời còn cần tăng thời thêm c loại c h â niêm quý ma pháp vật l ệ u tiến tác i Chế hành n xử lý. Chế tác thổ ma tượng đất xét nhất định phải trải qua đặc thù xử lý trở thành ma pháp đất xét sau đó mới có thể bắt đầu chế tác chế tác niêm thổ ma tượng thân thể nhất định phải nắm giữ cấp m ộ ư ơ i năm gốm nghệ cùng điêu khắc công nghệ điểm này cũng không khó xén l á n h địa bên trong có các loại công tượng trung cấp gốm nghệ cùng trung cấp điêu khắc công nghệ cũng không khó tìm liền là đại sư cấp điêu khắc công nghệ hắn nơi này đều có muốn chế tác ma tượng khôi l ỗ i nhất định phải nắm giữ chế tác cấu trang sinh mệnh pháp thuật sở trường năng lực này cũng không khó nắm giữ h ạ t t h l e y đã học xong trong truyền thuyết một chút cao minh vũ sư thậm chí sẽ kiến tạo ma tượng dây chuyển sản xuất sau đó đại lượng hóa sinh sinh ma tượng khôi l ỗ i chế tác một đài niêm thổ ma tượng chi phí tại hai vạn viên kim nạ quý nhất vật liệu liền là khôi lỗi ma tượng hạch tâm linh hồn tinh thạch nếu như là tìm vu sư mua sắm một đài niêm thổ ma tượng ít nhất cũng phải bốn vạn kim nạ ẻn tất cả dưới tình huống bình thường chỉ có vu sư dùng đến lên những n à y ma tượng khôi lỗi x e n dựa theo hạt t h u ế yêu cầu cho niêm thổ ma tượng thiết kế thân thể còn có tứ chi của nó bởi vì là xem như thí nghiệm trợ thủ và chỉnh lý phòng thí nghiệm ma tượng cũng không cần quá nhiều năng lực chiến đấu càng nhiều hơn chính là các loại phụ trợ mà lại niêm thổ ma tượng cánh tay cùng bàn tay nhất định phải đầy đủ linh xảo xem bởi vì hữu cơ giới trường khống đối với các loại máy móc hết sức quen thuộc đối nguyên bản niêm thổ ma tượng tiến hành một chút cải tiến cùng ưu hóa một lần nữa thiết kế một bộ niêm thổ ma tượng đợi đến bản vẽ thiết kế sau khi hoàn thành hạt thụy vẫn là chế tác niêm thổ ma tượng trước đem chế tác niêm thổ ma tượng sử dụng đất xét điều phối thành ma pháp đất xét sau đó để hai tên nắm giữ đồ gốm kỹ thuật cùng kỹ thuật điêu khắc công tượng dựa theo bản v ẽ chế tạo ra niêm thổ ma tượng thân thể đợi đến thân thể chế tác sau khi hoàn thành h ạ t thuế còn cần tại ma tượng trên người điêu khắc phủ văn cầu trang tựa như là thân thể nội bộ xương cốt mạch máu cơ bắp các loại p h ủ văn giống như là ma tượng mạch máu phân bố toàn thân tuyên khắc p h ủ văn vật liệu chủ đề là bạch ngân luyện đồng ma pháp bảo thạch bột phấn các loại tài liệu chương một trăm bảy mươi bảy chế tác ma tượng chương một trăm bảy mươi bảy chế tác ma tượng trong phòng thí nghiệm hạt thổi cầm một thanh đao khắc tại niêm thổ ma tượng trên người ngay tại khắc họa đại lượng đường cong tại đao khắc hạ xuất hiện rất nhanh lại bị ngân bạch đường cong nơi bao bọc theo đao khắc không ngừng trên niêm thổ ma tượng công việc càng ngày càng màu trắng bạc đường cong xuất hiện tại niêm thổ ma tượng trên người niêm thổ ma tượng thân thể là tách ra làm toàn bộ chế tác sau khi hoàn thành mới có thể tiến hành lắp lên xen thiết kế niêm thổ ma tượng là nhân loại hình thái chỉ bất qua tiến hành một chút chịu tượng hóa ma tượng đầu là cái hình bầu dục không có cổ đầu có thể 360 độ xoay quanh lồng ngực khoan hậu hai tay q u a gối đồng dạng có thể 360 độ hoạt động to bằng ngón tay tráng lại phi thường linh hoạt hai chân chỉ có thân thể một phần hai bàn chân rộng lớn mặc dù toàn bộ niêm thổ ma tượng nhìn qua có chút quái dị nhưng là tính ổn định cùng tính linh hoạt đều cực kỳ tốt rất nhanh niêm thổ ma tượng từng cái bộ vị toàn bộ đều tuyên khắc hoàn tất hạt thuậy đem trên tay công cụ thả lại thùng dụng cụ sau đó thao túng vu sư tri thủ bắt đầu lắp ráp nghiêm thổ ma tượng hạt thầy lấy ra pháp trượng sau đó đứng tại đặc chế p h ủ văn trong trận trong tay pháp trượng đang thí nghiệm trên đài nhẹ nhàng điểm một cái một đạo linh quang hiện lên thất thải hoa mỹ linh quang nở rộ bàn thí nghiệm trên áo thuật pháp sư bùi l ò n g lánh ánh sáng năm màu sau đó đằng không mà lên như là một đầu thải sắc dây lụa bay thẳng hướng nghiêm thổ ma tượng bay đi linh quang bảy màu đem toàn bộ niêm thổ ma tượng toàn bộ bao phủ sau đó giống như là như nước chảy áp sát vào mặt ngoài mấy hơi thở về sau tất cả linh quang bảy màu dung nhập vào niêm thổ ma tượng trong thân thể sau đó hạt t h u ẩ dùng ma trượng trên ngực niêm thổ ma tượng nhẹ nhàng điểm một cái niêm thổ ma tượng bộ ngực liền mở ra một cái lỗ khảm hạt t h u ẩ đem một viên linh hồn tinh thạch phóng tới trong bộ ngực hắn lỗ khảm tự động đóng sau đó hạt t h u ẩ thở vào một cái sau đó bắt đầu cái cuối cùng c h í n h tự hoạt hóa cấu trang sinh mệnh một c ỗ năng lượng nguyên tố xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm đồng thời nhanh chóng hướng hạt t h u ậ trên thân hội tụ thông ố i n g ĩ a ra, khó k hiểu chú ngữ từ hạt thuật nhiều chuẩn hạt thuật h nói miệng ngữ trong lần từ rất sớm làm đã bị hạt không có b ấ thần kỳ cái gì p ạ m sai l m ă n lượng nguyên g thuật ố ở trong tay của ắ n nhanh chóng a tụ lại, s đó t h u n pháp r trước trên trong ư tượng tượng ợ n dung nhập vào trước mắt đài này niêm thổ ma tượng trên thân. Niêm thổ ma tượng trong nháy mắt này tựa hồi nhiều một chút sinh mệnh khí tức. Thông thần g thuật thổ thổ hồi chút khí vào đài mắt mắt tựa một tức. ma ma lại là một đạo linh quang hiện lên tử xác linh hồn năng lượng rót vào ma tượng trong thân thể đã qua linh hồn chi lực từ trên thân n i ê m thổ ma tượng phát ra phục sinh thuật màu xanh nhạt sinh mệnh năng lượng rất nhanh liền dung nhập niêm thổ ma tượng thể nội liên tục mấy cái pháp thuật bị thi triển tại niêm thổ ma tượng những pháp thuật này năng lượng tại trong cơ thể của nó phát sinh kỳ diệu phản ứng một loại cùng huyết nhục sinh mệnh hoàn toàn khác biệt sinh mệnh năng lượng dung nhập vào cấu trang ma tượng thi pháp cực kỳ sắp kết thúc rồi nam tại phù văn trong trận niêm thổ ma tượng một đôi mắt đột nhiên phát sáng lên thân thể cao lớn phát sinh một chút chấn động tiếp lấy cả chiếc ma tượng đều phát ra tiếng vang nặng nề toàn bộ niêm thổ ma tượng độ cao có hai m năm tả h ư u trọng lượng tại bảy nặng năm mươi cân niêm thổ ma tượng tại kích hoạt về sau yên t ĩ n h đứng ở hạt thuật r ư ớ c người chờ mệnh lệnh của nàng đi hai bước hạt thuẩy vây quanh niêm thổ ma tượng chuyển hai vòng sau nói chỉ thấy khổng lồ niêm thổ ma tượng trong nháy mắt khởi động niêm thổ ma tượng cất bước đi tới hai bước đem cái dương này đến giúp bên kia đi hạt t h u ậ phương pháp sử dụng trượng chỉ, chỉ bên cạnh một cái dương niêm thổ ma tượng lập tức liền hành động xoay người rời lên cái dương sau đó phóng tới phòng thí nghiệm một bên khác sau đó sen liền thấy hạt thuầy giống như là thu được một kiện món đồ chơi mới h à i t ử đồng dạng không ngừng chỉ huy niêm thổ ma tượng làm cái này làm cái kia chơi quên cả trời đất mà cái mới nhìn qua kia đần độn niêm thổ ma tượng cũng không có chút nào không kiên nhẫn vẫn luôn là chịu mệnh n h ọ c tất cả mệnh lệnh đều không bất c h ủ hoàn thành chơi một hồi lâu, hạt thuầy thỏa mới mãn ngừng lại, một mãn lâu, ngừng sen đối với đài này ma tượng khôi lỗi cũng thật tò mò vây quanh cái này ngốc đại cá chuyển b à i vòng sau đó thử nghiệm chỉ huy nó kết quả đài này niêm thổ ma tượng đối với sen mệnh lệnh hờ hững hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thật không có lương tâm hắn vẫn là do ta thiết kế cái này không nhìn ta sen bất mãn chừng mắt liếc niêm thổ ma tượng ha ha h ạ t thuở ở bên cạnh nhìn không được bật cười niêm thổ ma tượng bên trong không có ghi vào tin tức của ngươi hắn là sẽ không phản ứng ngươi đúng rồi cái này cái đại gia hỏa làm sao không biết nói chuyện s e n đột nhiên hỏi niêm thổ ma tượng không nói gì công năng hạt thầy bĩu i môi nói ta đối niêm thổ ma tượng là một chút sửa chữa hủy bỏ hắn nguyên bản năng lực thực chiến để cao nó năng lực phân tích để nó có thể tiếp nhận phức tạp hơn chỉ lệnh nó cánh tay còn có thể chuyển hóa thành các loại công cụ đài này niêm thổ ma tượng là một đài phụ trợ ma tượng ma tượng khống chế trung tâm là linh hồn tinh thạch linh hồn trong tinh thạch lưu lại một cái sinh mệnh mảnh vỡ ký ức tại chế tắc thành linh hồn hạch tâm sau thì tương đương với một cái đơn giản linh hồn căn cứ linh hồn tinh thạch phẩm chất khác biệt có thể luyện chế ra linh hồn hạch tâm cũng khác biệt càng cường đại linh hồn hạch tâm c ó thể lý giải chỉ lệnh thì càng nhiều đại này niêm thổ ma tượng linh hồn hạch tâm đại khái tương đương với bảy tám tuổi hải tử bất quá bọn chúng không có bản thân ý thức chỉ có thể căn cứ chủ nhân chỉ lệnh hoàn thành một chút tương đối dễ dàng công việc nghe nói cao giai vu sư trong tháp là từ tháp linh tới quản lý cả tòa vu sư tháp những cái kia tháp linh có thể lý giải cơ hồ tất cả mệnh lệnh bất quá ta cũng chỉ là nghe nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua h ạ t t h u ầ một mặt ước mơ nói tháp linh loại này linh hồn cấu trang c h ỉ ít cần chuyển kỳ cấp mới có thể chế tác bây giờ nghĩ những cái kia còn sớm bất quá đài này niêm thổ ma tượng thành công vậy liền đại biểu cho ta thành công tiến giai cao cấp luyện kim thuật sư h ạ t t h u ầ hưng phấn nói x u y ê n từ hệ thống bảng trông được đến h ạ t t h u ầ đẳng cấp cũng sách thăng lên một cấp mà trung cấp luyện kim sư cũng thay đổi thành cao cấp kỹ năng phương diện nhiều cũng nhiều mấy cái đinh túc chủ tham dự ma tượng khôi l ỗ i chế tác bởi vì có được máy móc trưởng khống kỹ năng ngươi thu được một chút liên quan tới khôi l ỗ i ma tượng tin tức đinh túc chủ tham dự ma tượng khôi l ỗ i chế tác bởi vì có được máy móc trưởng khống kỹ năng ngươi thu được một chút liên quan tới ma năng động lực tin tức đinh túc chủ tham dự ma tượng khôi l ỗ i chế tác bởi vì có được máy móc trưởng khống kỹ năng ngươi thu được một chút liên quan tới phủ văn năng lượng truyền thầu tin tức hệ thống nhật ký trên xuất hiện mấy đầu tin tức để hắn có một chút hứng thú Tựa hồ máy m ó c t r ư ở n g khống kỹ năng này cùng một ư ợ n liên g khôi kỹ hệ, lỗi có n ă n g n à y t r ư ớ c c kia trò h ơ i bên t r o n g cũng khu ô không n tính cường đại, có không ít anh hùng g ít có đại, đ ề có. chơi Trò trong hiệu bên q u ả là khi i t ế n vào c h i ế n t r ư ờ n g sau có thể chế thể tạo ra m ấ y máy đài khôi lỗi. móc Nghĩ t ớ i đây sản t r o n lòng cũng g có m ộ t chút ý nghĩ, ý b ấ t quá bởi nhiều vì không càng có t ư l i ệ u sản cũng vô pháp tám i ế n hành x c i n h Trước 178, khu mỏ Cạng Trước h u ạ n g trở thành cao cấp luyện kim thuật sư về sau hạt thuẩy cũng bắt đầu tay cho những cái kia ra d ồ n g g i p tiến hành phụ ma hơn ba mươi kiện ra d ồ n g g i p toàn bộ phụ ma cần một đoạn thời gian rất dài trấn bắc thành kiến thiết đều đâu vào đấy thúc đẩy băng tuyết tiếp tục tăng ăn dã rất nhiều ngủ đông động vật cũng nhao nhao xuất động hàn phong tiêu tán hết t h ể dấu hiệu cho thấy mùa xuân muốn tới bán nhân mã bộ lạc lần nữa đi vào trấn bắc thành mua sắm lương thực bọn hắn cùng thú nhân bộ lạc chiến đấu tạm thời đình chỉ song phương đều đã đến gân mệnh kiệt lực tình trạng bất quá thú nhân bộ lạc tổn thất hẳn là lớn hơn một chút rốt cuộc bọn hắn lương thực hao hết thú nhân bộ lạc tạm thời rút lui bán nhân mã bộ lạc cũng không có truy kích rốt cuộc bán nhân mã bộ lạc cũng không dễ chịu lần này tới đến trấn bắc thành x ế n lần nữa cùng bọn hắn giao dịch một nhóm lương thực cùng vũ khí x ế n đổi lấy năm trăm con tuấn mã hiện tại trấn bắc thành ngựa hoàn toàn có thể làm được tất cả quân nhân một người một thất còn có có dư tiệm thợ rèn trong khoảng thời gian này một mực bề bộn nhiều việc rốt cuộc lãnh địa bên trong bộ đội háo giáp vũ khí nhu cầu lượng cũng không nhỏ tiệm thợ rèn mỗi ngày tiêu hao thiết liệu rất nhiều cũng may lãnh địa bên trong có quan sát s a n h o chuẩn bị cho trường thương binh thay đổi trang phục thành toàn thân thiết giáp còn có dã man nhân cũng cần thay đổi trang phục toàn thân thiết giáp trấn bắc thành tiệm thợ rèn mặc dù có thể chế tác bản giáp nhưng là bản giáp sử dụng vật liệu thép sản lượng không cao mặc dù trải qua sèn mấy lần cải tiến tiệm thợ rèn sản xuất sắt thép đã rất nhiều nhưng là sắt thép càng nhiều dùng để chế vũ khí trở lại lãnh chúa tòa thành enzy la cùng ạn nhì nhau nhau tiến lên n i n đón Enzi la giúp sren đem áo choàng cởi xuống treo ở bên cạnh trên c ậ y áo, ạn nỉ thì là lấy ra khăn mặt giúp sren lao khuôn mặt một phen thanh lý về sau, sren dỗi ra lưng mỏi, sau đó trực tiếp c ó quắp ở trên ghế salon. Kai h khẩn đồng ruộng là lãnh địa phát triển căn bản, cho nên sren trong khoảng thời gian này phi thường bận điệu, một cả ngày đều ở bốn phía tuần sát chỉ đạo, rốt cuộc trong tay hắn trồng c h ọ n kỹ thuật cao quá ít người, nhiều khi chỉ có thể tự thân đi làm. Enzi la là cùng ạn nỉ nhu thuận đi vào sren bên cạnh. một cái đấm bóp cho hắn bả vai một cái cho hắn đấm bóp chân hai người xoa bóp kỹ xảo còn có chút không lưu loát nhưng là tú sắc khả săn à. ngay tại sren không nhịn được muốn nếm thử món điểm tâm ngọt thời điểm một thị vệ đến đây báo cáo lãnh chúa đại nhân có tình huống khẩn cấp đã xảy ra chuyện gì sren một mặt thoải mái gối lên tiểu thị nữ có g ã n mười phần trên ủi quan sát nhà máy phát hiện một cái địa động cầu đầu nhân vừa đào mở thời điểm bên trong có một ít vòng l ì n h khô lâu xuất hiện địa đạo tựa hồ nối liền thế giới dưới đất thế giới dưới đất sen mở to mắt nhìn về phía tên thị vệ kia xác định là thế giới n g ầ m thật có l ỗ i lãnh chúa đ ạ i nhân bởi vì các binh sĩ không có xâm nhập quá sâu trước mắt cũng không rõ ràng nơi đó liên thông chính là không là thế giới n g ầ m sen gật gật đầu không nói gì thêm thế giới dưới đất cùng mặt đất kết nối rất ít bình thường tình huống đều là xuất hiện ở khu mỏ quạng rất nhiều người coi là thế giới dưới đất khắp nơi là nham tương hắc ám chật trội nhưng là trên thực tế thế giới dưới đất phi thường lớn t u y ệ t đại bộ phận tinh cầu dưới mặt đất đều có đứt gãy mà cũng không phải là hoàn toàn thất tâm thế giới dưới đất quy mô có lớn có nhỏ lớn nhất khả năng c ó một cái vương quốc lớn như vậy diện tích nhỏ nhất khả năng liền là một chút thông đạo cùng hang động đá vôi trước mắt mà nói tại thế giới dưới lòng đất chiếm cứ vị trí chủ đạo là giờ rồn tinh linh đồng thời còn có rất nhiều những giống l o à i khác tỉ như hôi hải nhân ma nhãn ngưu đầu nhân h u y ệ t cư nhân chờ chút sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất chủng tộc không có chút nào so trên mặt đất ít mà lại thế giới dưới đất xa so với mặt đất thế giới nguy hiểm hơn lãnh địa bên trong xuất hiện một đầu thông h ư ơ n g thế giới dưới đất thông đạo cái này khiến sèn coi trọng hắn cần phải hiểu rõ cái này thế giới dưới đất đối lãnh địa có uy hiếp hay không sèn phái người đem hệ đ ỡ gọi tới làm dở r ồ n tinh linh hệ đ ỡ đối thế giới dưới đất rất quen thuộc sèn chuẩn bị mang theo hệ đ ỡ cùng một chỗ tiến vào thế giới dưới đất dò xét một phen quan sát nhà máy phát hiện thông đạo ở vào quảng sắt chỗ sâu sàn khắp nơi cầu đầu nhân thợ mỏ dẫn đầu hạ tiến vào q u n g mỏ q u n g mỏ trong thông đạo đều cắm bó đuốc bởi vì cầu đầu nhân dáng người nguyên nhân q u n g mỏ khai thác tương đối nhỏ nhiều khi sàn cần xoay người mới có thể thông qua nơi này cũng có đơn giản mỏ dùng quỹ đạo bất quá lại là dùng nhân lực đem khoáng thạch lôi ra tới trên đường đi cách mỗi khoảng mười mét liền có một cái bó đuốc nhưng xâm nhập khu mỏ quạng đại khái gần hai trăm mét liền không có bốn phía dần dần trở nên bất tỉnh tối xâm lại từng đầu bốn phương thông suốt đường hầm mỏ xuất hiện ở trước mắt trấn bắc thành tòa này quan g sát tại xen trước khi đến liền đã khai thác thời gian rất lâu ban sơ nơi này là lộ thiên quan g sát nhưng là trải qua thời gian dài khai thác về sau thượng tầng quan g sát chất lượng càng ngày càng kém cho nên chỉ có thể hướng phía dưới khai thác mỏ tại cầu đầu nhân dẫn đầu dưới xen cung nghệ đ ỡ đi tới một tòa cửa h à n g phụ cận mở ra chiến lược bản đồ tất cả địa phương hắn đi qua toàn bộ đều xuất hiện ở phía trên thông o vào theo vào trong. loại hoàn trong, à là này Hàng này n trên bản đồ vẫn như cũ, có rất nhiều là chống không, nhiều lượng động xuống, liền đã tiến vào thế giới dưới đất, Sơn đơn giản quan phèn, mang tiến bên động mắn Sơn cùng Nghệ đỡ đều có được nhìn ban đêm năng lực, tại loại này cám hoàn cảnh bên trong, ánh mắt không có thu được ảnh bộ một rất thì tiêu tư Từ trước mắt thế đất, sát rất hát tại hát mắt thu đêm đồ đại đi đã đó đỡ đỡ đều được được chỗ chú hệ hưởng dưới cũ có có cái cám, có lực, cám có liệu liệu. giới sau số gì. may đạo rất dài hai người đi mười mấy phút đều không bất kỳ biến hóa nào thông đạo nhìn qua có người công tân trang qua vết tích chỉ là kỹ thuật cực kỳ cầu thả chi chi đúng lúc này phụ cận truyền đến một chút quỷ dị vang động sau đó tại chỗ tối tăm trong góc một chút so mèo còn lớn hơn chuột c h u i ra bọn chúng cùng thường gặp chuột khác nhau không nhỏ có đột xuất bén nhọn răng nanh móng nuốt cực kỳ sắc bén trong mắt có chút p h í m hồng giống loài biến dị ma thử đẳng cấp bốn kỹ năng căn xé tật bệnh lợi c h à o nhìn thấy những con chuột kia về sau s n cũng là một trận kinh ngạc cái đám chuột này thế mà so mẹo còn lớn hơn mà vừa lúc này trước mặt trong thông đạo truyền đến một trận thật lưa thưa thanh âm ngay sau đó sển hai người liền thấy thông đạo chỗ sâu trên trăm con biến dị ma thử đang nhanh chóng tới gần cái này không nhiều chuột thấy rõ ràng biến dị ma thử quy mô về sau sển âm thầm tắt lưới dạng này một đám biến dị chuột nếu là đột nhiên đi ra ngoài đối những cái kia cầu đầu nhân tuyệt đối là một trận đại phiền thoái từ hệ thống trên mặt bản nhìn những cái kia biến dị ma thử thực lực cũng không mạnh vấn đề duy nhất liền là bọn chúng mang theo v i r ú t phải biết dịch chuột thế nhưng là phi thường khủng bố đại lượng chuột khi nhìn đến sẻn hai người về sau nhao nhao xông về phía trước tiến hành công kích phía trước lít nha lít nhít mấy chục con chuột nhìn sẻn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu ấm vang sẻn rút ra trường kiếm trong thông đạo không gian nhỏ hẹp cũng không thích hợp dùng trường thương biến dị ma thử thực lực cùng người bình thường không sai biệt lắm lực lượng tiếp cận mèo hoang tốc độ tương đối nhanh nếu như cẩn thận một chút phổ thông nam tử trưởng thành cũng có thể đối phó nhưng là bọn chúng số lượng nhiều lắm cẩn thận một chút cái đám chuột này trên người có vi rút bị bọn hắn cắn bị thương rất có thể sẽ đến dịch chuột sen hoạt động ra tay cổ tay đối bên cạnh lệ đờ nói đến chương một trăm bảy mươi chín thế giới dưới đất chương một trăm bảy mươi chín thế giới dưới đất hắc ám trong thông đạo vô số con mắt màu đỏ xuất hiện chính là biến dị ma thử con mắt lít nha lít nhít con mắt nhìn làm cho lòng người bên trong phát lạnh rất nhanh biến dị ma thử liền không nhịn được nhao nhao hướng xen hai người lao đến những n à y biến dị ma thử ngoại trừ tốc độ mau một chút số lượng nhiều đồng thời có thể truyền bá dịch chuột bên ngoài thực lực bản thân cũng không cao x ế n lo lắng chính là cái đám chuột này đi ra ngoài sau tại lãnh địa của hắn bên trong truyền bá dịch chuột thời đại này vệ sinh chữa bệnh điều kiện gần như tại không một khi dịch chuột đại quy mô bộc phát tạo thành tổn thương phi thường lớn ngoại trừ dịch chuột bên ngoài loại sinh vật này còn có thể truyền nhiễm nhiều loại tật bệnh phi thường khó chơi biến dị ma thử vừa lên sen trường kiếm q u é t ngang trực tiếp đem một con nhào lên biến dị ma thử chém làm hai đoạn tử vong biến dị ma thử vừa vừa rơi xuống đất l i ề n bị cái khắc biến dị ma thử chia ăn còn lại biến dị ma thử không có chút nào e ngại ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng chi chi chi rối loạn tưng bừng về sau số lượng càng nhiều biến dị ma thử vọt lên đối mặt loại tình huống này những người khác có lẽ sẽ còn luống cuống tay chân nhưng là sen cùng lễ đỡ đều là nhanh nhẹn xuất chúng tốc độ phản ứng nhanh chóng loại trình độ này thế công tại h ấ n hai trận bên trong trải qua quá nhiều lần hệ đơ biểu lộ băng lãnh động tác trên tay lại không chậm chút nào loan đao vạch ra một cái duyên dáng h ì n h cung trực tiếp đem nhào lên ba con biến dị ma thử chém thành lục đoạn s e n kiếm ảnh đ ầ y trời tất cả tiến vào thân thể của hắn một mét phạm vi biến dị ma thử không phải bị chém làm hai đoạn liền là bị đâm chung trái tim cổ họng không có một cái ngoại lệ bất quá những n à y biến dị ma thử số lượng quá nhiều mà lại tại nghe được mùi máu tươi về sau càng thêm điên cuồng hoàn toàn là không sợ chết tư thế nhìn s z e n c h o mày nhìn xem xúm lại đi lên biến dị ma thử s z n t r ê n thân lôi quang lấp lóe một giây sau một trận lôi quang đột nhiên bộc phát lôi bạo một mảnh lôi điện lấy s z n làm trung tâm hướng trước người phương hướng bắn ra màu xanh trắng lôi quang tại hắc cám trong thông đạo dị thường loá mắt lốp bốp tiếng sấm vang lên liên miên một c ỗ thịt nướng vị cấp tốc tràn ngập ở trong đường hầm phù phù phù phù trong thông đạo đại lượng biến dị ma t ử bị điện giật thành than cốc từ thông đạo trên vách tường đập xuống tới cảng là còn chưa rơi xuống đất liền đã quen điện quang hướng ra phía ngoài phóng xạ càng nhiều biến dị ma thử bị lôi quang điện toàn thân tê liệt cơ bắp run r u y chỉ chốc lát liền không c ó sinh t ư c lôi quang kéo dài một hồi lâu sau đó mới chậm dãi biến mất、Sen、sử dụng cũng không phải là pháp thuật mà là dựa vào bản thân hắn lôi điện trưởng k h ô n g năng lực đối mặt vây công biện pháp tốt nhất vẫn là sử dụng pháp thuật sử dụng đao kiếm còn muốn chém giết nửa ngày nhưng là một cái phạm vi pháp thuật liền có thể nhẹ nhõm giải quyết lôi quang tiêu tán trong thông đạo lần nữa khôi phục hắc cám dưới chân trên mặt đất càng là b ả y khắp biến dị ma thử thi thể không có tiếp tục dừng lại vừa rồi mùi thị khẳng định sẽ hấp dẫn chung quanh bọn quái vật đến đây s ề n cũng không muốn cùng những quái vật này trong này không dứt tiếp tục đánh cái lối đi này cũng hẳn là đường hầm chỉ là không biết là cái gì người khai thác cũng không vật gì tốt hai người tiếp tục hướng thông đạo xâm nhập dọc theo thông đạo đi ước chừng nửa cái biến mất tia chật hẹp chật trội thông đạo cuối cùng là đi đến cuối con đường ra thông đạo trước mắt thế giới dưới đất trống không rất nhiều thế giới dưới đất mặc dù không có ánh nắng nhưng lại sinh trưởng rất nhiều h ì n h quang thực vật phân bố rộng rãi nhất liền là h ì n h quang cỏ xỉ r ê u những này tản ra ưu ám tia sáng h ì n h quang cỏ xỉ r ê u cho hắc cám thế giới dưới đất mang đến một tia ánh sáng lấm ta lấm tấm u quang tô điểm xen cũng đại khái thấy rõ ràng trước mắt cái không gian này đây là một cái to lớn dưới mặt đất trống r ỗ n g diện tích l ớ a nước chừng một cái sân thể dục lớn nhỏ bên trong cái thạch đá lởm chởm nhìn qua phi thường hoang vu mấy cái lòng đất cá cóc tại những cái kia loạn thạch bên trong săn n g ồ i những này lòng đất cá cóc thân dài tiếp cận ba mét trên người có một tầng nham thạch trạng lân giáp nanh v ố t s á t bén tại thế giới dưới mặt đất cũng không tính quá mạnh sinh vật t r u n g quanh loạn thạch bên trong thỉnh thoảng chỉ riêng đầy l ớ p lóe xén dùng lợi kiếm tại trên vách đá chém vào mấy lần sau đó xem xét bắt đầu rất nhanh sren ngay tại t r u n g quanh trên vách đá tìm tới không ít k h o á n g thạch thủy tinh ngân k h o á n g thạch quạng sát quạng đồng nhiều như rừng phát hiện rất nhiều bất quá trên cơ bản đều cực kỳ phân tán không có cái gì khai thác giá trị bất quá coi như như thế cũng làm cho sren ý thức được thế giới dưới lòng đất quạng mỏ hoàn toàn chính xác cực kỳ phong phú tiện tay móc ra mấy khối ngân k h o á n g thạch những này mỏ bạc hẳn là x e n lẫn mỏ độ tinh khiết cũng không cao sen đào mấy khối liền từ bỏ ngược lại là thủy tinh mỏ để s r n có chút kinh hỉ ngoại trừ một chút nước trắng tinh hoàng thủy tinh tử thủy tinh bên ngoài sơn còn đào được một chút cái khác bảo thạch nguyệt quang thạch huỳnh thạch khổng tức thạch mã nao thạch hoàng ngọc thạch chỉ bất quá độ tinh khiết bình thường thể tích cũng không lớn giá trị cũng tạm được trong bảo thạch đáng giá nhất vẫn là độ tinh khiết cao cái đầu lớn đáng tiền đương nhiên bởi vì màu sắc khác nhau bảo thạch giá cả cũng khác biệt đáng giá nhất vẫn là hồng ngọc sau đó là cái khác các loại bảo thạch kim cương cùng phỉ thúy thế giới dưới đất phi thường bao la trước mắt tòa này trống rỗng chỉ là trong đó một phần rất nhỏ còn có cái khác thông đạo cùng nơi này thông đạo tương liên thế giới dưới đất liền là từ những lô hổng này cùng thông đạo tương liên tạo thành có chút dưới mặt đất trống rỗng lớn có thể nhẹ nhõm dung nạp một tòa mười vạn người thành thị có lại chỉ có thể dung nạp mấy người lớn nhỏ cũng là bởi vì thế giới dưới đất bên trong kỳ lạ cấu tạo thế giới dưới đất chia làm từng cái thành bang một tòa thành bang chiếm cứ một cái phạm vi rộng rãi chỗ trống hai người tại chỗ này trống giống bên trong sau khi tìm tòi một phen không còn phát hiện cái khắc vật có giá trị về sau lúc này mới rời đi tiếp tục hướng một cái khắc kết nối nơi này thông đạo đi đến cái thông đạo này so trước đó tới còn rộng rãi hơn rất nhiều mà lại ngoại trừ một chút h ì n h quang cỏ xỉ rêu bên ngoài còn sinh trưởng lấy một chút khuẩn cỏ những này khuẩn cỏ chủng loại rất nhiều là thế giới dưới lòng đất phổ biến nhất thực vật có chút khuẩn cỏ có thể ăn có chút thì là có chứa kịch đầu rất nhiều thành dưới đất đều sẽ trồng đại lượng khuẩn cỏ làm lương thực có chút khuẩn cỏ trùng loại hội trưởng phi thường cao lớn chừng hơn mười mét cao từ xa nhìn lại tựa như là một thanh ô lớn tại rất nhiều hình quang thực vật vờn quanh nhìn xuống đi lên mỹ lệ phi thường nhưng là trong giới tự nhiên những này mặt ngoài mỹ lệ đồ vật thường thường lại ẩn giấu đi to lớn hung hiểm những cái kia khuẩn cỏ trùng quanh thường xuyên sẽ chiêm cứ một chút bị khuẩn cỏ hấp dẫn tới những sinh vật khác xuyên qua thông đạo về sau xén hai người tới một cái khác dưới mặt đất hang động cùng trước đó cái kia cằn côi thế giới dưới đất khác biệt cái huyệt động này lại là một loại khác cảnh sát cái huyệt động này có chút tầm ức trên mặt đất cũng có một tầng bùn đất nơi xa càng là sinh trưởng một mảnh dưới mặt đất rừng rậm huỳnh quang cây nấm dây leo khuẩn có các loại sinh trưởng phi thường tươi tốt phía ngoài nhất có thật nhiều lớn chừng quả đấm huỳnh quang cây nấm trong rừng rậm ở giữa càng là có cao bốn năm mét to lớn cây nấm to lớn dù đóng vung phát ra quang điện một chút huỳnh quang bảo tử trên không trung bốn phía phiếu tán bên cạnh còn có càng cao to hơn quần、cỏ. Mượn nhờ có cao cỏ. thế giới to dưới đại ấ thấy đất, đất, t tia trong vùng rừng rậm kia có thật nhiều chết đi thật lâu thi thể hái cốt, mặt Trưng Thế Trưng Thế ưu như dưới dưới nhiều lâu muốn qua ám sáng, hái rậm rậm kia đi hiện nhiên, ngoài xinh giới giới xến nhìn bên vùng rừng vùng rừng này cũng không muốn mặt ngoài nhìn qua xinh đẹp như vậy. có đẹp đ nhân không nên tới gần rừng rậm hệ đỡ tiến lên một bước nói tại ưu ám địa vực vùng rừng rậm như thế này là cực kỳ cường đại sinh vật địa bàn tại ưu ám địa vực rất nhiều quái vật sẽ giấu ở h ì n h quang cây nấm t r u n g quanh đợi đến h ì n h quang cây nấm phát ra ánh sáng đem mặt khác động vật hấp dẫn tới về sau liền sẽ phát động đột nhiên tập kích mà lại những n à y h ì n h quang cây nấm có rất nhiều đều có độc tính sơn không nói gì vươn tay ra tiếp nhận một cái h ì n h quang bảo tử h ì n h quang bảo tử rơi vào trên tay cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng sơn nhẹ nhàng thổi lần nữa nhẹ nhàng bay đến không trung chúng ta đi vòng qua sơn không phải đầu sắt bé con đối với mảnh này ẩn giấu đi không biết nguy hiểm rừng rậm không có cứng ngắc lấy đầu mãng ai biết bên trong ẩn giấu đi thứ gì mặc dù hắn thực lực bây giờ rất mạnh nhưng là trên thế giới này còn có rất nhiều không tưởng tượng được nguy hiểm dọc theo vách đá từ hang động hai bên vòng qua ưu quang trong rừng rậm không có bất cứ động tinh gì chỉ có kia đầy trời tung bay huỳnh quang bào tử toàn bộ ưu quang rừng rậm tản ra hơi sáng ánh sáng nhìn qua dị thường mỹ lệ ngay tại hai người vây quanh rừng rậm một bên khác thời điểm S e đột nhiên phát hiện tại những cái kia cự hình cây nấm cùng khuẩn cỏ phía dưới mọc đầy rất nhiều tiểu ma cô cùng tiểu khuẩn cỏ nhìn kỹ lại phát hiện những cái kia mọc đầy tiểu ma cô không phải bùn đất gỗ mà là từng cỗ đã hư thối chỉ còn xương cốt thi thể cùng cái khác động vật một đầu tử vong không bao lâu lòng đất cá cóc thi thể còn không hư thối chỉ là thi thể mặt ngoài mọc đầy đại lượng đã nở bào tử lít nha lít nhít tiểu ma cô đã theo nó trên thân thể dài đi ra nhìn người tê cả ra đầu kia là ký sinh cây nấm bọn chúng sẽ ký sinh tại chết đi động vật hoặc là thân thể con người bên trên dựa vào huyết nhục sinh trường mặc dù trồng phương thức cực kỳ huyết tinh nhưng là bọn chúng lại trị liệu dược tề cùng thuốc giải độc chủ yếu vật liệu chú ý tới sten ánh mắt ê đở tại một bên giải thích nói bên cạnh những cái kia là gây h à o ảnh cây nấm bọn chúng lại phát ra một chút có thể dẫn đến sinh vật t ảo giác khí thể thường xuyên bị một chút kẻ săn m ồ i dùng để đi săn những sinh vật khác những cái kia dây leo tên khoa học gọi ma quỷ dây leo bình thường tựa như là phổ thông thực vật đồng dạng không n ú c ních chỉ có làm những sinh vật khác tới gần liền sẽ đột nhiên đem nó quấn quanh bọn chúng dây leo trên mang theo đại lượng gai ngược quấn quanh thời điểm sẽ trực tiếp đâm vào con mồi trong thân thể đồng thời hướng con mồi thể nội rót vào đại lượng có gây tê hiệu quả d ự ợ tề đợi đến con mồi mất đi năng lực phản kháng liền sẽ rót vào một loại khác tiêu hóa độc tố con mồi trong thân thể trong cơ thể bẩn sẽ trong thời gian rất ngắn hòa tan thành một bãi chất lỏng theo h ệ đờ giới thiệu sơn cũng coi là sơ bộ hiểu rõ những vùng rừng rậm này bên trong nguy hiểm quả nhiên không hổ là mạo hiểm đẳng cấp cấp 12 khu vực tùy tiện một cái rừng rậm đều nguy hiểm như vậy thế giới dưới đất khoáng sản tài nguyên phi thường phong phú các loại kim loại khoáng sản bảo thạch khoáng sản là mặt đất thế giới mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần bằng không lúc trước vương quốc người lùn cũng sẽ không không quan tâm toàn cơ bắp hướng xuống đảo cuối cùng đều đem trong ngủ mê thượng cổ viêm ma cho móc ra những cái kia lòng tham vương quốc người lùn cuối cùng đắp lên cổ viêm ma triệt để hủy diệt chỉ có thể đi khu vực khác xây dựng mới vương quốc ngoại trừ những tư nguyên này bên ngoài thế giới dưới đất cự long số lượng cũng không ít thường gặp hồng long âm ảnh long bạch long các loại đều có xuất hiện nghe nói lúc trước cái nào đó dở dồn tinh linh gia tộc thiết kế bắt được xong một đầu trưởng thành hồng long sau đó dùng biến hình thuật đem hồng long biến thành nhân hình những này dở dồn tinh linh nhóm chuẩn bị đại lượng thôi tình dược vật cưỡng ép đút cho đầu kia hồng long sau đó để hắn cùng gia tộc bên trong nữ tính dở dồn tinh linh nhóm tiến hành trường kỳ hữu hảo giao lưu một đám nữ tính dở dồn tinh linh xếp hàng hướng hắn lấy tinh từ đó về sau cái này dở dồn tinh linh gia tộc xuất hiện một nhóm lớn long mạch thuật sĩ cùng long r u ệ dở dồn tinh linh chiến sĩ đối gia tộc này còn ra sinh long huyết d ự tể có thể tiến hành long huyết tẩy lễ long huyết tẩy lễ cần sử dụng long huyết tại phối hợp một chút ma pháp trận tiến hành cường hóa thân thể tố chất nghi thức loại này nghi thức phối hợp lại có thể điệp ra nghe nói điệp ra đến tầng thứ năm về sau bôi lên qua long huyết làn da sẽ trở nên cứng rắn như sắt lúc trước thế nhưng là có rất nhiều quý tộc điên cuồng đổi u theo loại này nghi thức bất quá về sau đầu kia hồng long tránh thoát t r ó i buộc chạy trốn ra ngoài lên cơn giận giữ hồng long trực tiếp đem cái này dở dồn tinh linh ra tộc huyết tẩy một lần vòng qua mảnh này tràn ngập nguy hiểm rừng rậm hai người tiếp tục đi tới lại trải qua hai cái dưới mặt đất động quật về sau hệ đờ rốt cục phát hiện một chút loại nhân sinh vật hoạt động vết tích hẳn là cầu đầu nhân cầu đầu nhân hoạt động dấu hiệu quá rõ ràng những này loại nhân sinh vật đặc điểm liền là dơ giấy bẩn t i ệ u thối những n à y cầu đầu nhân thích vô cùng cự long phân và nước tiểu đại nhân muốn hay không đi bắt một chút đầu lưới hễ đờ kích động nói xén gật gật đầu đi thôi tốc chiến tốc thắng loại chuyện này đối với hễ đờ tới nói độ khó cũng không cao cũng không lâu lắm hễ đờ liền mang theo mấy tên cầu đầu nhân trở về trước mắt những n à y thế giới dưới đất cầu đầu nhân cùng bọn hắn họ hàng cầu đầu nhân rất giống thân thể c ò n xuống trên thân tản ra một cỗ hôi thối thần s ắ c nhìn qua thất kinh hệ đờ dùng một sợi dây thường đem ba chó thủ lĩnh buộc lấy sau đó sử dụng sau này lực kéo một phát ba chó thủ lĩnh trực tiếp quẳng thành lăn đất hồ lô đại nhân đã thẩm vấn qua hệ đờ nói nơi này ngoại trừ cầu đầu nhân bộ lạc bên ngoài phụ cận còn có một các hôi h ải nhân bộ lạc một cái địa tinh bộ lạc chỗ xa hơn bọn chúng chưa từng đi van cầu ngài buông tha chúng ta đi chúng ta chỉ là một đám đáng thương cầu đầu nhân sẽ không đối với ngài tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chúng ta có thể dùng bảo tàng đổi lấy tự do trong đó một con cầu đầu nhân nơm nớp lo sợ nói bảo tàng xen con mắt có chút sáng lên cầu đầu nhân loại sinh vật này thích đào mỏ rất nhiều cự long cũng thích nô dịch cầu đầu nhân vì bọn họ đào móc mỏ vàng mà lại nơi này chính là thế giới dưới lòng đất nổi danh khoáng sản phong phú những n à y cầu đầu nhân rất có thể đào móc đại lượng hoàng kim bảo thạch chờ bảo tàng hoàng kim bảo thạch trông chất như núi hoàng kim tên tia cầu đầu nhân ngay cả bận bịu luống cuống tay chân khoa tay bắt đầu sợ nói chậm sẻn sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn nhìn đến hệ đờ vừa rồi hẳn là điều giáo qua bọn hắn là các ngươi bộ lạc khai thác ra hoàng kim sân nhũ lông mày hỏi đúng đúng cầu đầu nhân liên tục gật đầu sân gật gật đầu không nói gì hoàng kim bảo thạch những vật này đều là đồng tiền mạnh đã gặp tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất quá sẻn đối cầu đầu nhân cũng không phải là cực kỳ tin tưởng chúng ta đi qua nhìn một chút sân hướng về phía hệ đờ nói hệ đờ gật gật đầu sau đó để ba chó thủ lĩnh lại phía trước dẫn đường c ầ u đầu nhân doanh địa cách nơi này cũng không tính xa xuyên qua một cái thông đạo về sau liền đi tới、Xe、xa xa nhìn sang cái này bộ lạc c ầ u đầu nhân rất nhiều là một loại phi thường nhỏ yếu sinh vật nếu như không có cường đại sinh sôi năng lực nói không chừng nó sớm đã bị diệt tuyệt chỉ sợ chỉ có địa tình có thể so sánh cùng nhau c ầ u đầu nhân là đẻ trứng một thai có thể còn lại năm sáu cái c ầ u đầu nhân từ xuất sinh liền biết được một vài thứ có vu sư nghiên cứu nói theo chân chúng nó cái gọi là long tộc huyết thông có một ít quan hệ rốt cuộc cự long cũng là sinh ra tới liền có được truyền thừa ký ức đương nhiên đây cũng là bọn chúng tuyên bố mình là long duệ căn cứ một trong trên thực tế thật không có mấy người sẽ để ý bọn họ có phải hay không long duệ có một ít vu sư thậm chí nếm thử thông qua bắt đại lượng cầu đầu nhân rút ra hắn huyết mạch sau đó muốn thu hoạch được cự long huyết mạch chỉ là để hắn sụp đổ chính là hắn rút lấy vượt qua một ngàn tên cầu đầu nhân huyết mạch sau đó đôi những huyết dịch này tiến hành chiết xuất chiết xuất tái đề thuần một mực đem những huyết dịch này chiết xuất đến cực hạn trình độ hắn cũng không có phát hiện kia cái gọi là cự long huyết mạch là ở đâu theo hắn suy tính muốn thu hoạch được cá long cấp bậc loài rồng huyết mạch không có m ộ ư ơ i vạn trở lên cầu đầu nhân căn bản không có khả năng b à n g không cầu đầu nhân coi như lại có thể sinh sôi cũng phải bị vu sư cùng mạo hiểm giả sao bắt không còn một mảnh cái huyệt động này bên trong ở lại đều là cầu đầu nhân sến nhìn xuống cái này to lớn trong huyệt động cái kia bộ lạc sến hỏi trước mắt cái này cầu đầu nhân bộ lạc phi thường lớn sến sơ bộ đoán chừng một chút nơi này c h ỉ ít có mấy ngàn con những này cầu đầu nhân phân tán thành mười mấy cái tiểu bộ lạc hoàng kim cùng bảo thạch giấu ở chỗ nào sến hỏi tại tại lớn nhất cái kia bộ lạc bên trong sến nhìn thoáng qua cái kia làm lớn bộ lạc hắn ở vào toàn bộ động quật trung ương nhất chiếm cứ diện tích vượt qua một phần tư những bộ lạc khác đều chỉ là quay chung quanh ở bên cạnh họ như thế lớn một cái bộ lạc trực tiếp tiến công cũng là một cái phiền thoái sự tình mặc dù hắn có thể đem những này cầu đầu nhân toàn bộ giết chết nhưng là vậy cần tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực cho nên hắn dự định trực tiếp trộm từ trong chữ vật không gian lấy ra một chiếc phi thường xinh đẹp bắt rắc đèn lồng lưu ly đèn lưu ly toàn thân óng ánh sáng long lanh bên trong một điểm ánh lửa đ e m chung quanh vài mét chiếu sáng chính là sàn trước kia lấy được chiếu ảnh thiên đăng Cái chiếu này ngọn ả một đạo n công năng g o i trừ chiếu sáng bên n à i linh â quăng từ chiếu ảnh thiên đ ă n g bên trong phóng xuất ra xén cung lễ đỡ tính cả ba chó thủ lĩnh đều bao phủ ở bên trong một giây sau tất cả mọi người bao quát chiếu ảnh thiên đăng đều biến mất không thấy gì nữa các ngươi phía trước dẫn đường mặt khác không cho phép phát ra âm thanh không phải hư hư nói tốc độ trường kiếm trong tay quét ngang trực tiếp đem bên cạnh một cây mang đá chặt đứt mặt cắt bóng loáng vung vước ân ân mấy cái cầu đầu nhân liên tục gật đầu hai tay chăm chú che miệng không dám phát ra cái gì một điểm thanh â m x ơ n nhẹ nhàng nói đi thôi tại trước người hắn một chiếc xinh đẹp đèn lồng lưu ly chính trôi nổi ở giữa không trung Đèn lồng lưu ly cầu á ánh sáng, i người bao phủ trong đó. suốt trong đó, bao con lồng sau cậu phủ đem đó, đó đ mấy ba nhân dẫn đầu hai người hướng cẩu đầu nhân g ư ờ i ư ớ n n g cậu đầu h trong doanh địa đi đến.、Cẩu、đầu n Cậu hoàn â n d a địa n h h o toàn liền là dối loạn dơ giấy bẩn thiệu kém những n à y cầu đầu nhân hoàn toàn không có một chút vệ sinh ý thức trên mặt đất nước bẩn c h ả y ngang chung quanh trên mặt đất còn có một số màu đen tản ra mùi thối bất minh vật thể một chút còn chưa trưởng thành cầu đầu nhân đang đuổi t r ụ c đùa giỡn ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một đám cầu đầu nhân tụ tập chơi một chút nhiều người cho chơi tràn g diện kia quáng án chương 181, t h ế giới dưới đất 3. a chương 181, t h ế giới dưới đất 3. a sến cao mày đi theo đi lên phía trước lúc đầu những cái kia cầu đầu nhân trên người mùi liền rất túi nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ trong đó mùi thối có thể nghĩ tư vị kia quả thực liền là đem các loại bài tiết vật cất vào một cái bịt kín bình bên trong trải qua lên men sau lại thêm vào cá trích đồ hộp tiến hành làm nóng đã là sinh hóa vũ khí cấp bậc liền ngay cả không khí nơi này đều cay con mắt thật không hiểu rõ những cái kia cầu đầu nhân là thế nào chịu được bên cạnh giờ dồn tinh linh lễ đờ ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị phảng phất những cái kia mùi không tồn tại đồng dạng quả nhiên những n à y trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người du đãng là thích khách giỏi nhất có thể nhịn thụ các loại cực đoan hoàn cảnh h ệ s ừ n cầu đầu nhân doanh điệu tiến vào rất dễ dàng đám người kia căn bản cũng không biết thủ vệ mấy cái thủ vệ cũng không biết chạy đến kia lười biếng một đường xuyên qua doanh địa bất quá tại ở gần trung ương lớn nhất cái kia doanh địa về sau chung quanh phòng vệ đột nhiên nghiêm khắc rất nhiều từng đôi cẩu đầu nhân binh sĩ tại trong doanh địa tuần tra mà lại cái này doanh địa cũng không có giống cái khác doanh địa đồng dạng dơ giấy bẩn t h i ể u kém trí ít còn tại có thể tiếp nhận phạm vi nhưng cái kia tuần tra cẩu đầu nhân binh sĩ g á người cao lớn hơn rất nhiều mặc trên người đơn sơ dắp ra trong tay cầm các loại vũ khí những n à y cầu đầu nhân so chó bình thường thủ lĩnh mạnh hơn nhiều vòng qua những n à y đội tuần tra sến một đoàn người hướng về ở giữa nhất tòa kia lều vải đi đến những cái k ê u hoàng kim cùng bảo thạch liền cất giữ trong trước mặt trong phòng một cầu đầu nhân nhỏ giọng nói sến nhìn thoáng qua gật gật đầu ra hiệu bọn hắn tiếp tục tiến lên rất nhanh mấy người đi vào phòng ở phụ cận sau đó trực tiếp đi vào phòng nơi này hẳn là cầu đầu nhân tù trưởng chỗ ở trong phòng còn phủ lên một tầng không biết cái gì da lông làm thảm Cầu đầu n h â n d n g p h ò ngày ở rất trong bất khó coi, bất quá n coi n hoàng ư sạch sẽ, tại phòng không lớn, rất nhanh gian ngay lớn, đến rất r t n phòng g h tìm tới o kim Những này Hoàng Kim đã trải qua sơ bộ tinh luyện mặc dù nhìn qua có chút thô giáp nhưng là c h ỉ ít có hai ba trăm kg tuần lễ vàng vây còn tản mát không ít bảo thạch thủy tinh bảo thạch phẩm chất cũng không tệ tuyệt đại bộ phận đều không có trải qua rèn luyện tại những n à y bảo thạch bên cạnh còn có một cái hộp s ê n c ầ m lấy hộp trực tiếp mở ra chỉ thấy trong hộp đặt vào một viên bồ câu trứng lớn nhỏ hồng ngọc hồng ngọc có ánh sáng long lanh nhan s ắ c huyết hồng nhìn qua mỹ lệ phi thường bên trong ma lực cũng phi thường dồi dào đây là một viên cực phẩm ma pháp bảo thạch không nghĩ tới trong này còn có thể tìm tới tốt như vậy mặt hàng sến mỉm cười trực tiếp hoàng kim cùng bảo thạch toàn bộ bỏ vào trong túi sau đó lại tìm tòi một chút không có phát hiện gì khác lạ về sau lúc này mới chuẩn bị rời đi mới đi ra đối diện liền thấy một năm l á o cầu thủ l ĩ n h đi về phía này cái này cầu đầu nhân trên mặt bôi lên sắc thái tiên diễm thuốc màu trên cổ còn xuyên lấy cốt chất hạc l i ề n trên đầu cắm mấy cây loài chim l ô n g vũ n ắ m trong tay lấy một thanh ốn lượn màu đen m ộ t trượng một chút liền có thể để người nhận ra đây là một cái xả mạn thuật sĩ cầu đầu nhân thuật sĩ cầu đầu nhân bên trong có rất nhỏ tỷ lệ thức tỉnh long mạch trở thành cầu đầu nhân thuật sĩ dạng này một cái đại bộ lạc có được cầu đầu nhân thuật sĩ là tại bình thường bất quá hiện tại hắn cũng minh bạch phòng này cũng không phải là cầu đầu nhân tụ trưởng mà là trước mắt cái này cầu đầu nhân thuật sĩ cầu đầu nhân thuật sĩ vừa đi vào phòng cái mũi liền không ngừng n g ư ờ i tới n g ư ờ i lui nhìn thấy động tác của nó s ơ n trong nháy mắt nghĩ đến ba cái kia cầu đầu nhân mùi trên người ẩn thân thuật mặc dù có thể biến mất thân hình nhưng là trên người mùi cùng dấu vết lưu lại là không cách nào tiêu trừ cực kỳ hiển nhiên mấy cái kia cầu đầu nhân trên người mùi thối đem mấy người bại lộ s ơ n trong lòng hơi động đã làm quyết định trực tiếp tiến lên một bước một cước thăm dò tại còn không kịp phản ứng cầu đầu nhân thuật sĩ trên thân cầu đầu nhân thuật sĩ trực tiếp bị đạp bay cao vài thước sau đó trùng điệp quẳng xuống đất cầu đầu nhân thuật sĩ chỉ cảm thấy mình ruột đều m u ố n đoán mất đau trên mặt đất không ở kêu rên nước mắt chảy ngang qua một hồi lâu mới thoáng khôi phục sơn lúc này ẩn thân hiệu quả đã không có lợi kiếm trong tay trực tiếp đặt tại con này cầu đầu nhân vu sư trên cổ ngươi chính là cái này bộ lạc xà m ạ n sơn chậm rãi nói cảm nhận được trên cổ kia hàn ý lạnh lẽo cầu đầu nhân vô sư không dám chút nào l o ạ n động vị cường giả này các h ạ ta là cái này bộ lạc xà m ạ n cầu ngươi thả qua ta ta chỉ là một cái nhỏ yếu cầu đầu nhân ta nguyện ý đem tất cả tài báo đều đưa cho ngài t à i bảo thật đáng tiếc nếu như ngươi nói là gian phòng phía sau tài bảo vậy ta có thể nói cho ngươi ta đã nắm bắt tới tay x ơ n mỉm cười nói a ngươi còn có những bảo tàng khác sao lấy ra nói không chừng ta có thể để ngươi một ngựa sơn tiếp tục nói không có tất cả bảo tàng đều tại cái k i a phòng cầu đầu nhân thuật sĩ vẻ mặt cầu xin nói vậy l i ề n quá đáng tiếc đã dặn này ngươi cũng liền vô dụng nói sơn d n ra vẻ chuẩn bị đưa nó giải quyết hết nhìn thấy sơn d n chuẩn bị động thủ cầu đầu nhân thuật sĩ dọa đến vong hồn đại mạo vội vàng cầu xin tha thứ đừng có giết ta ta còn hữu dụng ta còn hữu dụng ta có thể để bộ lạc cầu đầu nhân vì ngươi đ à o mỏ mỗi tháng đều sẽ có đại lượng hoàng kim hiến cho ngài sơn kiếm trong tay ngừng lại ta có thể chỉ huy cầu đầu nhân đào móc mỏ vàng đào móc bảo thạch sau đó mỗi ngày đều đưa cho ngài tới phát giác được sèn thái độ buông lỏng cầu đầu nhân thuật sĩ vội vàng nói ta làm sao tin tưởng n g ươi sèn t r ư ờ n g kiếm thoáng lui về phía sau trên thân truyền kỳ cường giả khí thế cũng phóng xuất ra ta có thể cùng ngài ký kết khế ước thuộc về truyền kỳ cường giả khí thế ép cầu đầu nhân thuật sĩ kem chút không thở nổi nghe vào cũng không tệ lắm sèn kéo lấy cái c ầ m thấp giọng nói vậy thì bắt đầu đi Chủ có nhân, ngài. Ngài tên h cho Không ể để đầu sao? Không phải ta bắt kia cẩu đầu nhân thuật sĩ l ắ c bắp thần sắc huệ phải nói có thể xén dịch chuyển khỏi chân thu hồi trường kiếm để c ầ u đầu nhân thuật sĩ đứng lên chỉ bất quá tựa hồ là vừa rồi kinh hãi để tứ chi của nó đều có chút bùn rùn thật vất vả mới run rẩy đứng lên tiếp lấy c ầ u đầu nhân thuật sĩ chân gà giống như bàn tay từ bên cạnh trong giường tìm ra một khối có chút cổ xưa ra thú sau đó ủ rũ cúi đầu ký kết một phần chủ phó khế ước cầu đầu nhân thuật sĩ có đến vài lần đều muốn vụn trộm sửa chưa khế ước nhưng là khi nhìn đến s z n kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt thời điểm trong lòng tựa như là giữa mùa đông bên trong rót một t h ú n g nước đá trong nháy mắt tỉnh táo lại sau đó thành thành thật thật đem khế ước chế tác hoàn thành tại đưa cho s z n t i ế n hành quan sát ký xong rồi s z n không có nhìn t r ư ơ n g này khế ước mà là gắt gao nhìn chằm chằm cầu đầu nhân thuật sĩ con mắt ký xong cầu đầu nhân thuật sĩ trong lòng bồn chồn thật ký xong rồi vậy thì tốt hễ đờ ngươi đến kiểm tra một chút nói sẽ rèn k h o á t k h o á t tay để dở dồn tinh linh tiến lên làm dở dồn tinh linh bọn hắn đối các loại âm n h ư quỷ kế ngôn ngữ cảm bấy biết quá tường tận sau đó chuẩn bị để hắn nhìn xem chủ nhân ta chợt nhớ tới còn có một số không có viết kỹ càng nhìn thấy hễ đờ dáng vẻ cầu đầu nhân thuật sĩ trong nháy mắt mặt mui trắng bệnh sau đó vội vàng nắm lên quyển chụp tiếp tục ở phía trên viết nhìn thấy loại tình huống này s ơ n cũng chẳng suy nghĩ gì nữa rất nhanh c ầ u đầu nhân thuật sĩ liền đem sửa chữa sau khế ước đưa tới để h ệ đỡ kiểm tra qua về sau s ơ n lúc này mới tại khế ước trên ký tên sau đó c ầ u đầu nhân thuật sĩ bắt đầu thi pháp ma pháp khế ước ký kết cũng không cần quá cao thâm pháp thuật rất nhanh một đạo linh quang hiện lên kia t r ư ờ n g ký kết khế ước tấm da d ề đột nhiên bút cháy lên cuối cùng hóa thành cho tản mà đoàn kia hỏa diễm cũng không có dập tắt mà là bay thẳng đến c ầ u đầu nhân trên cánh tay tại hắn trên cánh tay lưu lại một cái ơn ký tốt nói một chút đi mảnh này thế r ớ i dưới lòng đất tình huống còn có phụ cận khoáng sản tài nguyên sơn tiếp tục hỏi chúng ta bộ lạc phụ cận có một tòa mỏ vàng một cái mỏ bạc hai tòa quạng sắt còn có một cái bảo thạch mỏ mỗi tháng ước chừng có thể khai thác ra hai trăm cân hoàng kim một ngàn vàng bạc mỏ còn có mấy chục k h ỏ a bảo thạch ký kết khế ước về sau cầu đầu nhân thuật sĩ đàng hoàng báo cáo sản lượng t r u n g quanh có một cái hôi h ải nhân bộ lạc cùng một cái địa tinh bộ lạc khoảng cách càng xa còn có một cái ngư đầu nhân bộ lạc trong đó có rất nhiều nơi còn chiếm cứ đại lượng quái vật chỗ này thế giới dưới lòng đất có hay không dở dồn tinh linh sến hỏi dở dồn tinh linh chưa bao giờ gặp vị này các hạ là ta gặp phải cái thứ nhất dở dồn tinh linh cầu đầu nhân thuật sĩ lắc đầu nói hiểu rõ một lúc sau sến cũng đại khái hiểu rõ tình huống nơi này toàn này thế giới dưới lòng đất vị trí có chút hẻo lánh dở dồn tinh linh cũng không có tới nơi này điều này cũng làm cho sến yên tâm không ít rốt cuộc thực lực của hắn bây giờ nếu quả như thật cùng dở dồn tinh linh đối mặt đến lúc đó coi như có thể thắng cũng là thắng thảm thành dưới đất dở dồn tinh linh nhóm thực lực cũng không yếu mà lại chuyển kỳ chức nghiệp giả còn có chi chu nữ thần mục sư đều là cực kỳ phiền phức hiện tại xác định nơi này không có dở dồn tinh linh về sau s ơ n cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần tại cho hắn một chút thời gian đợi đến l ã n h địa phát triển liền xem như dở dồn tinh linh nhóm thật từ nơi này công tới s ơ n cũng sẽ không sợ bọn hắn nơi này ngoại trừ cầu đầu nhân bộ lạc bên ngoài còn có một cái đ ị a tinh bộ lạc một cái hôi h ải nhân bộ lạc chỗ xa hơn còn có ngưu đầu nhân bộ lạc đối với đ ị a tinh bộ lạc rèn cũng không thèm để ý rốt cuộc chỉ có thể làm nô lệ bình thường thế nhưng là hôi h ải nhân bộ lạc liền không đồng dạng hôi h ải nhân là h ải nhân họ hàng đương nhiên tính cách của bọn hắn t r ê n lệch liền hơi lớn phổ thông gò núi h ải nhân hào sảng cứng nhắc cố chấp thích diệu hiếu chiến các loại nhưng là bọn hắn còn tính là thủ tự thiên thiện lương hoặc là trung lập trận doanh nhưng là hôi h ải nhân lại khác biệt bọn hắn vì tư lợi tham lam tà ác xảo trá nhưng là bọn hắn rèn đúc tiêu chuẩn cũng không so mặt đất h ải nhân nhỏ yếu nghe nói lúc trước hôi h ải nhân bị cái khác ải nhân trục xuất về sau bị đoạt tâm ma nô dịch cuối cùng thật vất vả mới tránh thoát không quá lớn kỳ nô dịch để bọn hắn có được rất cao tâm linh thiên phú lâu dài tại thế giới dưới lòng đất sinh hoạt bọn hắn cũng có được rất mạnh độc tố kháng tính cùng ẩn hình năng lực đương nhiên bởi vì tại thế giới dưới lòng đất đợi đến lâu những n à y hôi ải nhân e ngại ánh nắng một cái bộ lạc hôi hải nhân mặc kệ là trộm tới xem như nô lệ là lãnh địa rèn đúc trang bị vẫn là để bọn hắn đi đ o m ỏ đều là cực kỳ lựa chọn tốt sơn đã quyết định đem cái này hôi hải nhân bộ lạc triệt để cầm xuống chương một trăm tám mươi hai hôi hải nhân chương một trăm tám mươi hai hôi hải nhân không chế được cầu đầu nhân thuật sĩ thì tương đương với không chế được toàn bộ cầu đầu nhân bộ lạc số người này chừng mấy ngàn con nhiều cầu đầu nhân thế nhưng là một cô không nhỏ sức sản xuất có những n à y cầu đầu nhân mỗi tháng lánh điện thoại sát sản lượng không sai biệt l ắ m m u ồ n gấp bội đương nhiên quý nhất vẫn là hoàng kim c u n g bảo thạch dưới tình huống bình thường bảo thạch càng t i n h khiết hơn thể tích giá càng cao giá trị liền càng cao nhất là dùng để phụ ma loại dùng đến bảo thạch trên cơ bản tạp chất càng ít càng tốt những này bảo thạch tuyệt đại đa số dùng để k h ẳ n g n ạ o độ tinh khiết kém hạt nhỏ bảo thạch sẽ bị chế tác thành bảo thạch đuổi đến sung làm thi pháp vật liệu hoặc là phụ ma vật liệu sơn mở ra hệ thống tra xét một chút cầu đầu nhân thuật sĩ、si、tư liệu t í n h danh bê trạ trung thành một trăm khế ước khóa trả chủng tộc cầu đầu nhân cỡ nhỏ sinh vật đẳng cấp sơ cấp thuật sĩ đẳng cấp cấp chỉ ý lực lượng sáu nhanh nhẹn một ư ơ i ba thể chất một ư ơ i hai tinh thần m ộ mươi một mị lực một ư ơ i sáu thông x o á i tám mươi giới hạn tại cầu đầu nhân mỗi một chó thủ lĩnh thuật sĩ đều là cầu đầu nhân bộ lạc người lãnh đạo thiên phú mắt nhìn được trong bóng tối long n ữ huyết mạch t h ứ c tỉnh loài rồng lân giáp thông minh cảnh giác khiếu giác linh mẫn cầu đầu nhân thuật sĩ hắn là cầu đầu nhân bộ lạc trời sinh người lãnh đạo kỹ năng l ử a gạt tiềm hành trì h o á n thuật xua tan ma pháp quần thể cung nhiệt hỏa cầu thuật khống chế toàn bộ cầu đầu nhân bộ lạc về sau sến bắt đầu đem mặt khác cầu đầu nhân thị tộc bên trong hoàng kim bảo thạch cũng thu thập lại mặc dù còn lại mười cái thị tộc chỗ cất giữ hoàng kim cùng bảo thạch chỉ có trước đó một phần tư t à h ư u nhưng là vẫn như c ũ là không sai ích lợi đem toàn bộ cầu đầu nhân bộ lạc vơ vét không còn gì về sau sơn bắt đầu tiếp tục thăm dò cái này thế giới dưới đất trên thực tế bọn hắn hiện tại vị trí chỗ này thế giới dưới đất hẳn là ưu ám địa vực thượng tầng tới gần mặt đất bộ phận nơi này cách xa mặt đất chỉ có một hai cây số mà lại thuộc về vắng vẻ khu vực tại mấy tên cầu đầu nhân dẫn đường dẫn đầu dưới sơn một đoàn người tiếp tục tại tựa như mê cung đồng dạng trong thông đạo dưới lòng đất hành tẩu hôi h ải nhân thành c h ấ n khoảng cách cầu đầu nhân bộ lạc cũng không gần tại xuyên qua mấy đầu thông đạo cùng động quật về sau xén rốt cục tiếp cận hôi h ải nhân l ã n h địa hôi h ải nhân l ã n h địa đồng dạng là tại một cái to lớn dưới mặt đất trong động quật làm h ải nhân một loại hôi h ải nhân trong này kiến tạo một tòa thành thị một đầu mạch nước ngầm xuyên qua cả tòa thành thị cho nơi này mang đến dư thừa nguồn nước kỹ nghệ tinh xảo hôi h ải nhân công tượng trên mặt sông xây dựng bàn kéo máy bơm nước gồm nước cùng cái khác máy móc trang bị là trong thành thị tiệm thợ rèn cung cấp sung túc động lực thành thị trên bầu trời sinh trưởng đại lượng huỳnh quang cỏ xỉ r ê u những n à y huỳnh quang cỏ xỉ r ê u tản mát ra ngân h à o quang màu xanh lam là tòa này trong bóng tối thành thị cung cấp nguồn sáng tại thành thị bên ngoài là mảng lớn đã khai khẩn ra đồng ruộng đồng ruộng bên trong trồng rất nhiều có thể ăn cây nấm cùng khuẩn cỏ chờ thực vật lúc này đồng ruộng bên trong còn có rất nhiều h u y ệ t cư nhân ngay tại lao động xem đánh giá một chút tòa thành thị này quy mô tòa thành thị này quy mô cũng không lớn có thể dung nạp ước chừng một ngàn người s ơ n cũng không tiếp tục tới gần tòa thành thị này bất quá coi như khoảng cách hơi xa hắn cũng có thể thấy rõ ràng những cái kia hôi ải nhân binh sĩ trên thân toàn bộ đều trang bị kim loại áo giáp một đội năm người tuần tra tiểu đội tất cả ải nhân đều mặc khôi giáp cầm trong tay chiến truy hoặc là đầu đ ì n h truy phía sau lưng có một mặt tâm t r ắ n dạng này một bộ trang bị tại c á c tes thành ít nhất phải năm trăm kim nạ ẻn dạng này tinh lương trang bị liền là c h ấ n bắc thành hiện tại cũng không có mấy người có thể sánh được quả nhiên vẫn là ải nhân có tiền a dạng n à y một tòa ải nhân thành thị nếu có năm trăm linh ê n ải nhân binh sĩ tại phối hợp mục sư s e n muốn lấy xuống cần trả ra đại giới khả năng cực kỳ t h n g trọng hôi ải nhân thờ phụng thần linh là r a đút trong truyền thuyết là h ắ n dẫn đầu tất cả hôi ải nhân thành công thoát khỏi đoạt tâm ma khống chế thu hoạch được tự do đồng thời đối đoạt tâm ma tiến hành báo thủ trước mắt tòa này hôi ải nhân trong thành thị bắt mắt nhất tòa kia kiến trúc liền là thần miếu h i ệ n nhiên tòa thành thị này có được mục sư điều này cũng làm cho nguyên bản chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén sren tạm thời buông xuống kế hoạch có mục sư tồn tại ai biết bên trong sẽ sẽ không xuất hiện một cái thần q u y ế n giả xen dự định trước thu thập tình báo dù là nhiều tìm chút thời giờ cũng tuyệt không tham công liều lĩnh gặp được vượt qua bản thân lý giải tình trạng cũng muốn bao ở lòng hiếu kỳ của mình hiện tại hắn đã là một tòa thành thị l ã n h chúa hành động muốn ổn ngay tại sren chuẩn bị đi đầu rời đi thời điểm một kỵ binh cơi ư thấp ngựa chiến vọt vào thành thị vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ liền có một đội hôi h ải nhân binh sĩ từ tòa thành thị kêu bên trong bay vọt ra đến những binh lính này toàn bộ cưới một chủng loại giống như thấp ngựa chiến động vật sau đó hướng tên hướng k ê u kỵ binh tới phương hướng chạy mà đi đuổi theo bọn hắn s e n s ô n g nghệ đờ nói sau đó lại lần thi triển ẩn thân thuật đuổi theo đám kia hôi h ải nhân kỵ binh tốc độ của kỵ binh đồng dạng thấp ngựa chiến chạy năng lực đồng dạng chỉ là phụ trọng cùng sức chịu đựng không sai lấy tốc độ của hai người vẫn là có thể đuổi theo những này hôi ải nhân kỵ sĩ có năm mươi người hai cái kỵ binh tiểu đội trên đường đi không có làm bất kỳ dừng lại gì hướng về mặt khác một đầu trong bóng tối thông đạo lao vụt thế giới dưới đất con đường cũng không b ằ n g thẳng những kỵ sĩ này lại không có chút nào cố kỵ xem ra hẳn là có chuyện gì khẩn cấp hai người theo thật s á t ở phía sau ước chừng nửa giờ đám kỵ sĩ kia đi vào một chỗ dưới mặt đất trống rỗng tốc độ cũng chậm lại nhìn thấy loại tình huống này sen cung nghễ đờ cũng thả chậm bước chân trước mắt cái này dưới mặt đất trống rỗng không gian rất lớn vừa mới tiến đến liền thấy chung quanh trên vách đá có khai quật ra rất nhiều quạt mỏ nhìn đến nơi này hẳn là những cái kia h ải nhân quạt mỏ chỉ bất quá bây giờ cái này quạng mỏ có chút hỗn loạn một đám mọc ra cánh bề ngoài có chút giống nữ tính quái vật những sinh vật này nửa người trên là nữ tính có rộng lượng hai cánh nửa người dưới là ương t r ả o khuôn mặt dữ tợn chính là một đám ương thân nữ yêu lúc này những này ương thân nữ yêu ngay tại vây công quạng mỏ bên trong hôi h ải nhân bất quá bọn họ cũng không có giết chết được nhân sến đã thấy có hôi ải nhân bị những này ư n g thân nữ yêu bắt lấy sau đó hướng chỗ cảng sâu hắc cám khu vực bay đi đây là đến ư n g thân nữ yêu giao phối mùa sến có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ư n g thân nữ yêu loại quái vật này chỉ có giống cái mỗi lần đến giao phối mùa đều sẽ đi đại lượng bắt cái khác loại nhân giống đ ư ợ c nhân loại thú nhân ải nhân tinh linh thậm chí là x à i lang nhân đại điệu tinh các loại những này ư n g thân nữ yêu trí thông minh không cao cũng không ăn kiêng chỉ cần là thân thể cường tráng giống được bọn họ liền sẽ bắt giữ sau đó mang về tiến hành lấy tinh đừng tưởng rằng đây là chuyện gì tốt cảm thấy mình sẽ thoải mái l ậ ra phổ thông ương thân n ữ yêu hình dạng xấu xí tàn nhẫn loại kia thể nghiệm tuyệt đối không phải chuyện gì tốt mà lại bọn chúng sẽ cho t r ộ p tới nam tính cho ăn một loại trái cây màu đỏ loại trái cây này có rất mạnh thôi tình năng lực tiếp xuống liền sẽ có từng cái ương thân n ữ yêu vòng liền sẽ hóa thân ép nước cơ thay phiên hướng hắn lấy tinh m ã i cho đến đối phương triệt để bị ép h ô cuối cùng những n à y ương thân nữ yêu sẽ đem ép khô sau phế liệu sẽ nát thắn hết bởi vì sinh vật thiên tính ương thân nữ yêu sẽ theo bản năng tìm kiếm cường tráng giống được tới lấy tinh nghe nói dạng này có thể để các nàng thu thập được chất lượng tốt hơn tinh hoa sau đó có tỷ lệ sinh sôi ra càng cường đại hơn hậu duệ những n à y ương thân nhân nữ yêu đủ có mấy trăm con bị vây công hôi h ải nhân còn thừa lại hơn ba mươi người đám kia hôi h ải nhân kỵ binh vừa mới tới liền trực tiếp xông lên đi chi viện mượn nhờ mã lực năm mươi tên hôi hải nhân giơ tay lên búa lao trực tiếp hướng giữa không trung ưng thân nữ yêu ném quá khứ mười mấy đầu ưng thân nữ yêu trực tiếp từ không trung rơi xuống sau đó bị phía dưới hôi hải nhân giết chết ném đi lao về sau những n à y hôi hải nhân lập tức thay đổi thủ nỏ sau đó tiếp tục hướng ưng thân nữ yêu bắn trụm đại lượng ưng thân nữ yêu thủ thường trong chốc lát những n à y ưng thân nữ yêu thế công cũng bị ngăn chặn lại đ á m kia hải nhân kỵ binh thừa cơ cùng một cái khác b ầ y hải nhân sẽ cùng có những n à y hải nhân kỵ binh tri viện về sau bọn này hải nhân rất nhanh liền ổn định lại trận hình hồi hải nhân nhóm đem tâm chắn dựng thẳng lên rất nhanh liền hợp thành một cái trận hình p h o n g ngự cùng lúc đó từng trôi tên nọ cũng một lần nữa lên dây cung ương thân nữ yêu tại thử mấy lần công kích về sau ngoại trừ nỗ lực một chút thương vong bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch nhìn thấy loại tình huống này ương thân nữ yêu biến ảo trận hình những này ương thân nữ yêu phân tán đem ải nhân vây vào giữa sau khi phân tán ương thân nữ yêu một bộ phận hấp dẫn hỏa lực một bộ phận khác thì là nắm lên tảng đá tiến hành ném đại lượng hòn đá không ngừng nện xuống các người lùn chỉ có thể nâng thuẫn phòng ngự mấy ký lô hòn đá từ trên n ư ỡ n g cao rơi xuống còn mang theo ương thân nữ yêu ném lực lượng tấm chắn bị nện đụng chút rung động thỉnh thoảng có tấm chắn qua tay không ở bị nện nát sau đó những cái kia ương thân nữ yêu liền cùng nhau tiến lên từ chỗ lô h ổ n g sông đi vào bắt người bất quá hôi h ải nhân phản kích phi thường kịch liệt cũng tạo thành đại lượng người thân ương tử vong hôi ải nhân vừa đánh vừa lui tên nọ liên miên bất tuyệt rất nhanh những n à y hôi ải nhân liền rút lui đến thông đạo bên trong thông đạo độ cao rất thấp ương thân nữ yêu nếu như dám truy vào đi chỉ có thể hạ thấp độ cao cứ như vậy đối thương vong liền sẽ tăng nhiều hôi h ải nhân ước gì bọn họ truy vào tới những này ương thân nữ yêu bên trong có người chỉ huy sơn nhìn sau khi đột nhiên nói ương thân nữ yêu trí thông minh cũng không cao cùng g i ã thu không kém nhiều hiện tại biểu hiện của bọn nó nhưng không phải là không có trí tuệ g i ã thú giải thích duy nhất liền là từ cao đẳng ương thân nữ yêu đang chỉ huy bọn chúng nhìn thấy đám kia hôi ải nhân trốn vào trong thông đạo về sau bọn này ương thân nữ yêu liền không có tại sông đi vào công kích chỉ là vẫn như cũ không có cam lỏng vây quanh ở bên ngoài không chịu rời đi cuối cùng tại xác định những cái kia hôi hải nhân sẽ không ra đến về sau những này ương thân nữ yêu mới chậm rãi rời đi ngay lúc này xen đột nhiên phát hiện những cái kia ương thân nữ yêu nội bộ có một cái không giống bình thường thân ảnh cùng cái khác ương thân nữ yêu khác biệt nàng có một đầu diễm lệ mái tóc dài màu đỏ rực phía sau là một đôi tuyết trắng cánh chim càng làm cho xen kinh ngạc chính là nàng cánh chim phía dưới còn có một đôi hai tay mặc trên người một kiện tuyết trắng khảm nạm lấy kim sắc sợi tơ trường bảo lỗ thai hẹp dài dung nhan vũ mị mà lại hạ thân cũng cùng cái khác ư n g thân nữ yêu khác biệt hạ thân của nàng là một đôi hai chân t h o n o dài trên đầu mang theo một cái chế tắc tinh mỹ vương miện trên tay còn đeo một đôi chiếc nhẫn nhìn qua cùng chung quanh những cái kia ư n g thân nữ yêu hoàn toàn là hai loại khác biệt sinh vật chung quanh có đại lượng ư n g thân nữ yêu hộ vệ tại bên người nàng thẳng đến chuẩn bị lúc rút lui mới hiện lộ ra nhìn thoáng qua cao á i này đã cùng ưng thân nữ là yêu đã h i l ạ i h o à n toàn biệt vật. sinh n khác Trước g thân t r ương thân nữ yêu Cao đẳng ưng thân xuyên cũng đã được nghe nói bọn họ trời sinh nắm giữ một chút loại pháp thuật năng lực cùng phổ thông ương thân nữ yêu khác biệt bọn họ có được rất cao trí tuệ thậm chí bọn họ đã bắt đầu tự xưng là dược nhân đã không còn đem ương thân nữ yêu coi là đồng tộc có được không chút nào thấp hơn nhân loại trí tuệ nắm giữ pháp thuật hơn nữa còn có thể chỉ huy rất nhiều ương thân nữ yêu cao đẳng ương thân nữ yêu đã là cực kỳ sinh vật hùng mạnh cao đẳng ương thân nữ yêu trên thực tế đã thành một cái hoàn toàn mới giống loài cao đẳng ương thân nữ yêu huyết mạch tổ tiên sớm nhất có thể truy tố đến cổ thần thời đại là trưởng quản hết t h ể gió nữ thần đó r i ú p hầu duệ y dịt nàng mọc ra một đôi trắng l o á n cánh chim có gương mặt xinh đẹp cùng có lồi có l õ m thân thể y dịt là một thần tử nàng dùng mình huyết dịch kết hợp những giống loài k h á c sáng tạo ra ương thân nữ yêu để các nàng sung làm phong thần người hầu những này ban sơ ương thân nữ yêu thuộc về thần tính sinh vật về sau bởi vì cổ thần ở giữa chiến tranh đại lượng thần linh thần tử chết đi cổ thần không phải ẩn lui biến mất liền l à tử vong mà tân thần cũng tại thời kỳ này sinh ra cao đẳng ưng thân nữ yêu liền là những cái kêu bán thần ưng thân nữ yêu hậu duệ chỉ bất quá huyết mạch trải qua pha loáng đã cơ hồ không có thần tính hiện đại sinh động tại vật chất vị diện ưng thân nữ yêu liền là lại lần nữa thần thời kỳ xuất hiện bọn chúng cơ hồ không có kế thừa bất luận cái gì thần tính ưng thân nữ yêu huyết mạch có vu sư nói những này ương thân nữ yêu nhưng thật ra là một chút phổ thông loài chim nhận thần tính phóng xạ biến dị sản phẩm nhìn thấy ương thân nữ yêu rời đi xen ánh mắt giật giật sau đó hướng về kia bảy ương thân nữ yêu rời đi phương hướng đi đến mảnh này khu mỏ quặng diện tích phi thường lớn rất nhiều nơi đều đã bị hôi ải nhân đào giống có chút vứt bỏ quặng mỏ trở thành cái khác dưới mặt đất sinh vật xào huyệt hai người xa xa đi theo đám kia ương thân nữ yêu ương thân nữ yêu xào huyệt cách nơi này cũng không gần tại xuyên qua mấy đầu thông đạo về sau đám kia ương thân nữ yêu đứng tại trên một vách núi treo leo tên kia cao dai ương thân nữ yêu ở tại vách núi đỉnh cao nhất cái khác ương thân nữ yêu thì là phân bố tại vách núi phía dưới trên vách đá có thật nhiều cửa hàng ương thân nữ yêu nhóm liền ở tại những hang núi kia bên trong tên kia cao dai ương thân nữ yêu ở lại chính là một tòa t h ạ c h thất hẳn là nàng dùng mà pháp cải tạo qua xen hiện tại đối cái kia cao dai ương thân nữ yêu cảm thấy rất hứng thú chỉ chẳng qua trước mắt lúc gặp lại máy móc có chút không thành t h ụ chủ yếu là hắn hiện tại không biết bay muốn vô thanh vô tức tới gần cao giai ương thân nữ yêu trên cơ bản không có khả năng bất quá hắn lần này lúc đầu dự định liền là trước điều tra một phen tại xác định nhưng thân nữ yêu x à o huyệt về sau sen cung nghệ đờ bắt đầu trở về thế giới dưới lòng đất mặc dù thông đạo rất nhiều nhưng là đối với có được chiến lược bản đồ sen tới nói hoàn toàn không có không cần lo lắng l ạ c đường có sinh vật tới gần nương theo lấy một chút tất tiếng sột soạt tốt rất nhỏ vang động hệ đờ đột nhiên nói sen lập tức đình chỉ bước chân sau đó hướng chung quanh trong bóng tối nhìn lại trong bóng tối có một chút bóng dáng lặng lẽ tới gần nhìn đến hai chúng ta bị xem như con mồi nhìn thấy đám kia bóng đen sến khét cười một tiếng nói đại nhân hẳn là hùng địa tinh hệ đỡ ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m đám kia trong bóng tối sinh vật có muốn hay không ta đi giải quyết bọn hắn Giờ dồn tinh linh hoạt động một chút lo a nao đ ánh mắt bên trong mang theo một k i a tàn nhẫn hùng địa tinh cực kỳ am hiểu ẩn tàng đừng nhìn hình thể khổng lồ thế nhưng là hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn lực lượng của bọn chúng so sánh trưởng thành gấu đen nhanh nhẹn cùng chuyên nghiệp vận động viên không sai biệt lắm trên cơ bản vừa xuất hiện đều mang một chút đại điệu tinh cùng một chỗ hoạt động bọn chúng là điệu tinh loại bên trong mạnh nhất một loại bình thường là mạo hiểm ra nếu như không chú ý rất dễ dàng ăn thiệt t h i lớn tốc chiến tốc thắng xen trường kiếm trong tay vung vẩy trực tiếp hướng những cái kia hùng điệu tinh vào tới hễ đờ thì là phóng tới một phương hướng khác hùng điệu tinh hùng đ i ệ tinh mặc dù thực lực không tệ nhưng là bọn hắn lần này không may đụng phải s t r ể n hai người một cái truyền kỳ cấp cường giả một cái khác là cấp ba siêu phàm chức nghiệp giả đối phó những này tối cao chỉ có nhị giai hùng điệu tinh hoàn toàn liền là nghiền ép ngoại trừ cái kia cấp hai siêu phàm chức nghiệp giả cấp bậc hùng điệu tinh trên tay h ệ đơ nhiều c h ố n g mấy hiệp cái khác hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp không mấy phút nữa tất cả hùng điệu tinh đại điệu tinh toàn bộ đều bị chém giết giải quyết hùng điệu tinh về sau hai người tiếp tục tiến lên rất nhanh trước mắt đã có thể nhìn thấy tản mát khoáng thạch chính là trước đó hôi h ải nhân v ứ t bỏ quạng mỏ hai người không có tại thế giới dưới lòng đất chờ lâu đi trước cầu đầu nhân bộ lạc gan bài công tác của bọn hắn về sau s ế n mang theo hệ đ ỡ rời đi thế giới dưới đất trở lại trấn bắc thành về sau s ế n lập tức phái người đem quạng mỏ thông hướng thế giới dưới đất thông đạo phong bế hắn cùng cầu đầu nhân vệ trạ đã nói xong mỗi tháng sẽ đi cầu đầu nhân bộ lạc thu lấy một lần thu hoạch từ thế giới dưới lòng đất sau khi trở về s ế n đi trước đem những cái kêu hoàng kim bạch ngân g a o cho cờ dít sau đó để nàng an bài những cái kia tiền đúc công xưởng tiến hành rèn đúc lần này r è n mang về hoàng kim chừng hơn ba trăm linh kg đầy đủ rèn đúc đại lượng kim nạ n ngoại trừ hoàng kim bạch ngân bên ngoài r è n còn thu được đại lượng bảo thạch những n à y bảo thạch ngoại trừ một bộ phận giao cho hạt thuể dùng để chế các loại ma pháp vật phẩm bên ngoài còn lại sẽ cất giữ trong lánh chúa tỏa thành trong b ả o khố đối với những cái kia bảo thạch hạt thuế cùng cờ rít đều thích vô cùng đặc biệt là lớn nhất viên kia hạ thuật t quyết định phải dùng cái này viên hồng ngọc chế tắc một đỉnh vương miện băng tuyết tan giã thương lộ lần nữa thông suốt ngay tại sèn từ thế giới dưới lòng đất trở về về sau ngày thứ ba chi thứ nhất thương đội đi tới trấn bắc thành một mùa đông không gặp khi nhìn đến trấn bắc thành phát sinh biến hóa lớn như vậy về sau cái này thương đội người kém chút sợ ngây người phải biết năm ngoái bọn hắn rời đi thời điểm nơi này chỉ có trấn bắc thành nguyên lai nội thành một khu vực như vậy hiện tại trấn bắc lâu đài hoàn toàn thăng cấp thành trấn bắc thành mà lại tại c h ấ n bắc thành bên trong còn có một tòa cự đại tế đàn như thế tế đàn hùng vĩ đã so ra mà vượt cặt k ẹ t thành bên trong thần điện nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một mùa đông c h ấ n bắc thành liền phát sinh biến hóa lớn như vậy những n à y thương đội đối với sen càng thêm k i n h sợ đợi đến tiến vào thành thị về sau khi nhìn đến trong thành thị dở dồn tinh linh cùng bán tinh linh về sau những n à y thương đội lần nữa kinh ngạc nói không ra lời thậm chí liền ngay cả trên bầu trời bay xuống mấy cái hàn băng rực long ấu long đều không có cái gì ngoài ý mướn lần này thương đội trở tới đại lượng sinh hoạt vật tư còn có một nhóm nô lệ đây cũng là chấn bắc thành hiện tại khuyết t h i ế u sau đó lại mua đường trắng rượu run còn có gần nhất mới sản xuất ra vải đ ô n g đối với chấn bắc thành sản xuất ra vải đ ô n g những thương nhân này vẫn là cực kỳ kinh ngạc bất quá đang nghĩ đến chấn bắc thành nơi này có bán tinh linh có những này tay nghề linh xảo bán tinh linh tại vải bồng tự nhiên không đáng kể lãnh địa giao dịch tiến hành đâu vào đấy bên cạnh thuế vụ quan cũng tại đối hàng hóa tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật nếu như hỏi các thương nhân kẻ đáng ghét nhất là ai tuyệt đối là thuế vụ quan m a n e s từ khi hắn đảm nhiệm thuế vụ quan về sau bọn hắn thương đội mỗi lần c h í ít tổn thất một thành lợi nhuận t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố trở lại lãnh địa t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố trở lại lãnh địa thương lộ lần nữa thông suốt về sau lãnh địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phồn vinh đại lượng thương đội đến cho trấn bắc thành mang đến dư thừa vật tư đại lượng lính đánh thuê đến cũng làm cho trấn bắc thành trên thị trường trở nên phồn vinh duy nhất khó chịu hẳn là hạ diệt sởn làm trấn bắc thành quan trị an công tác của hắn lập tức tăng lên mấy lần trước kia tới qua trấn bắc thành còn tốt biết nơi này quy củ cực kỳ nghiêm những cái kia chưa từng tới có không ít đem trấn bắc thành cảnh cáo như gió thoảng bên h a i sau đó liền cần hạ diệt sởn dẫn đội xử lý trấn bắc thành trên đường cái mỗi ngày đều sẽ có mấy tên mang theo xiềng xích mặc lao động cải tạo phục thẳng xuôi xẻo tại quét đường cùng thanh lý nhà vệ sinh công cộng bên cạnh còn có hai tên đội trị an viên đối với hắn tiến hành giám thị nếu như quét dọn không sạch sẽ vậy liền cần một lần nữa quét dọn đương nhiên cũng lại một số người muốn phản kháng chỉ bất quá khi nhìn đến những cái kia người mặc trọng giáp cầm trong tay cự phủ dã man nhân cùng bán tinh linh cung tiễn thủ về sau đều thành thành thật thật nhận phạt t i ể u quán sinh ý là nóng này nhất mỗi ngày đều bày biện ra đầy tràn trạng thái x e n trước đó xây dựng tổ chức tình báo cũng bắt đầu thu thập các loại tin tức chỉ bất quá hắn hệ thống tình báo xây dựng thời gian nhiều lắm cho đến bây giờ cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con lợi dụng t i ể u quán hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức chỉ bất quá vượt qua chín thành tin tức đều là tái diễn vô dụng hoặc là khoa t r ư ơ n g hư giả chân chính tin tức hữu dụng cũng không nhiều hơn nữa còn cần đưa nó từ trên ngàn đầu lộn xộn trong tin tức sửa sang lại muốn tổ kiến một chi bao phủ bắc địa các tỉnh thiên võng đoán chừng một năm tốn hao kim nạ ẻn ít nhất cần mười vạn trở lên mà lại ngoại trừ tiền tài bên ngoài trọng yếu nhất chính là tinh thông tình báo thu thập ẩn tàng nhân thủ những này còn cần chậm rãi tiến hành bồi dưỡng rượu run tại trong quán rượu cũng không làm sao được hăng o lên người phương bắc càng ưa thích uống liệt c ể u x ế n đồng dạng tại trấn bắc thành chế tạo liệt c ể u những này liệt c ể u nguyên vật liệu là khoai tây từ khi sến yêu cầu dùng khoai tây cất rượu về sau t i ể u phương liền bắt đầu nếm thử dùng loại này sản xuất phương pháp trải qua một phen cố gắng nếm thử về sau bọn hắn thành công thu được khoai tây cất rượu phương pháp cuối cùng sản xuất ra một chủng loại giống như kiếp trước rượu đế đương nhiên loại rượu này số độ m u ô n thấp rất nhiều chỉ có hai mươi độ tả hữu muốn cao hơn số độ phải dùng trưng cất khí tiến hành trưng cất bất quá liền xem như hơn hai mươi độ rượu đế đối với những người kia tới nói cũng là chưa từng có thử qua cho nên loại này rượu đế mới vừa xuất hiện những cái kia dã man nhân liền thích sinh hoạt tại bắc bộ hoa nguyên loại này khí hậu rét lạnh khu vực loại này liệt tự i uống hết để bọn hắn có loại toàn thân phát nhiệt tinh thần phấn khởi tác dụng dựa theo bọn hắn thuyết pháp trước kia uống rượu lấy bình thản vô vị rượu này uống mới đủ kỉnh sau đó bọn gia hỏa này liền toàn bộ uống say sơn trực tiếp hạ mệnh lệnh tất cả dã man nhân binh sĩ cấm chỉ uống rượu chỉ có nghỉ ngơi thời điểm mới cho phép uống rượu đồng dạng loại này rượu đế khi tiến vào q u o ẻ rượu về sau cũng đã dẫn phát oanh động n h ữ n g lính đánh thuê kia cùng thương đội hộ vệ cũng thích loại này liệt c ể u bất quá loại này liệt c ể u cũng không thụ những quý tộc kia hoan nghênh bọn hắn càng hứa thích rượu nho cùng cấp cao rượu run cấp thấp rượu run trực tiếp hủy bỏ toàn bộ đổi thành rượu đế cấp cao rượu run như cũ trong tử quán đến từ các nơi lính đánh thuê cùng thương đội bọn hộ vệ vừa uống rượu một bên khoác lắc đánh cải g i ắ m mặc dù những người này đều là tầng dưới chốt mạo hiểm giả nhưng là bọn hắn lại mang đến rất nhiều tin tức tỷ như nói năm ngoái mùa đông lộ rẻn giả vương quốc quốc vương đột nhiên chết bệnh nhưng lại chưa kịp xác nhận người thừa kế hiện tại lộ rẻn giả vương quốc bốn vị có tư cách kế thừa vương vị vương tử kết quả là tạo thành bốn cái vương tử đều tuyên bố mình có quyền kế thừa là lộ rẻn giả quốc vương sau đó trực tiếp bạo phát một trận đại chiến làm chung quanh quốc lực mạnh nhất vương quốc lộ r ẹ n dạ vương quốc diện tích là phở lò r ẹ n sở vương quốc gấp ba tại lâm và hỗn loạn về sau chung quanh mấy cái quốc gia đều có chút n g ò ngoe muốn động ngoại trừ những n à y bên ngoài còn có một số cổ quái kỳ lạ nghe đồn tỉ như một thôn trang trong vòng một đêm tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa phụ cận thành thị lãnh chúa phái người đi tìm nguyên nhân cũng không có tin tức có người nói bọn hắn là bị tà giáo đồ giết chết cũng có người nói là phụ cận đản sinh t à vật gây nên trên thế giới này không biết từ lúc nào bắt đầu tại các nơi trên thế giới sinh ra một chút t à vật những này t à vật cùng phổ thông ma thú quái vật hoàn toàn khác biệt bọn chúng hoàn toàn không có lý trí chung quanh thân thể mang theo một loại hủ hóa sa đ o ạ năng n lượng loại này năng lượng sẽ mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn hoàn cảnh chung quanh thậm chí liền ngay cả người chung quanh cùng động vật cũng sẽ bởi vậy sa đ o ạ n biến thành vặn vẹo xấu xí nhiêu sóng thể có nghiên cứu cho thấy những này t ạ vật là thời kỳ thượng cổ những cái kia áo thuật đế quốc một lần thí nghiệm thất bại mà lưu lại sản phẩm đương nhiên cũng có người đối với cái này tiến hành phản bác nói những này t ạ vật là thái cổ thời kỳ căm hận lưu lại thái cổ căm hận đây là đa nguyên trong vũ trụ nguy hiểm nhất một loại quái vật dù cho là chân thần đối mặt bọn hắn cũng có vẫn lạc phong hiểm loại này từ thái cổ thời kỳ sống sót quái vật bên trong nổi danh nhất liền là căm hận l ò n g bất l ò n g lam toàn thạch l ò n g tinh trần l ò n g tinh mị long huyên thải long ba mươi tám d ư c long thời quang long các loại những này căm hận long liền xem như tại thái cổ căm hận bên trong cũng là tồn tại cường đại dị thường ngoại trừ những này căm hận long bên ngoài còn có trăm cánh tay cự nhân trăm mắt cự nhân khí dạ thờ nghiệt chờ chút căm hận long tại đa nguyên trong vũ trụ số lượng vô cùng ít ỏi trên cơ bản không có người sống thần hội đi t r e o trọc bọn hắn phải biết cái trước làm như vậy tiêu viêm trong địa ngục cường đại tà thần linh hồn chi thần mô cảm thế nhưng là bị một đầu bất long đơn thương độc mã xử lý thần nhiệt t、so、sinh, sinh, sinh, sinh ra còn có những phương thức khác tỷ như chết đi thần linh trong thi thể đồng dạng có cơ hội đản sinh ra loại này cường đại quái vật thần nhiệt chủng loại có rất nhiều loại đều là phàm nhân không thể tưởng tượng kinh khủng bọn hắn tuyệt đại đa số đều đã bị phong ấn nhưng là theo thời gian trôi qua có chút thần nhiệt sẽ bị ngoại ý muốn phóng xuất ra hoặc là mình tránh thoát lồng giam một cái thần nhiệt xuất hiện có thể gây nên một quốc gia một cái thế giới thậm chí là một cái vị diện lớn khủng hoảng võ tăng nhóm sở dĩ được tôn kính ngoại trừ thực lực bọn hắn cường đại bên ngoài có rất nhiều chuyển kỳ võ tăng nhóm chấn giữ tu đạo viện đều chấn áp thượng cổ tà vật tà vật đại khái chia làm ba đẳng cấp phổ thông tà vật lãnh chúa cấp tà vật thượng cổ tà vật cường đại hơn t à vật đã rất ít đi trên cơ bản đã bị phong ấn hoặc là giết chết lúc trước vì tiêu diệt bọn hắn chúng chư thần thế nhưng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới bất luận cái gì t à vật nếu như không có người đi quản để nó bông ra giết chóc như vậy cái này t à vật sẽ trong thời gian rất ngắn tiến giai trở thành lãnh chúa cấp t à vật nếu như vận khí tại tốt một chút liền xem như tiến giai trở thành thượng cổ t à vật cũng không phải là không thể được cho nên chỉ cần phát hiện t à vật tung tích nơi đó lãnh chúa đều sẽ trước tiên phái người đi xử lý nếu như hắn không xử lý đến lúc đó xui xẹo khẳng định là hắn s e n liếc nhìn trong t i ể u quán thu tập được tình báo sau đó đem những tin tình báo này phân loại sửa sang lại làm tốt đánh dấu sau đó đem vô dụng hoặc là tái diễn tình báo chưa ở một kiện trong túi sau đó thiêu hủy trong t i ể u quán tình báo cũng không nhiều s e n rất nhanh liền xử lý hoàn tất những tin tình báo này bên trong số lượng không nhiều đáng giá chú ý liền là lộ rẽn dạ vương quốc nội chiến cùng cái kia hư hư thực thực tả vật đ ổ vật lộ r ẹ n dạ trong vương quốc chiến cùng hắn quan hệ không lớn rốt cuộc hắn nơi này khoảng cách lộ r ẹ n dạ vương quốc có trên ngàn cây số đâu bất quá lương thực vũ khí khôi giáp cung tiễn ngựa những vật tư này giá cả nhất định sẽ được lít nếu như phở lò r ẹ n sở vương quốc vị kia quốc vương bậy hạ có tâm tư khác những vật tư này giá cả sẽ tăng càng nhanh sơn trước tiên có thể đi chữ hàng một nhóm sau đó qua một thời gian ngắn lại bán đi kiếm một món tiền về phần cái kia liên quan tới tạ vật tin tức sơn chỉ là theo bản năng chú ý một chút trình lý xong tình báo x e n dung hạ bên cạnh bàn linh đang chỉ chốc lát hai tên bán tinh linh thị nữ liền bưng chuẩn bị xong đồ ăn đưa tới a n g a ra cùng ạn nỉ hiện tại đối chế tác mỹ thực cảm thấy rất hứng thú trong khoảng thời gian này ngoại trừ huấn luyện bên ngoài liền là đi theo hạn phở lĩnh phở ô đồ học tập trung nghệ phở ô đồ đối hai cái này bán tinh linh tiểu cô nương còn là rất không tệ đem tài nấu nướng của hắn đối hai người dốc túi tương thụ hiện tại lánh chúa trong thành bảo một chút đồ ăn đã là hai người bọn họ làm ra hai người đem đồ ăn bày ra tốt sau đó trở về sển bên cạnh phục thị hắn ăn cơm hai người một cái phụ trách cho ăn cơm một hai cái phụ trách chia cắt đồ ăn một bữa cơm xuống tới hắn chỉ cần há mồm là được rồi hai người hoàn toàn là đem sển hướng về sinh sống không thể tự lo liệu trình độ bồi dưỡng đã ăn xong một trận phong phú cơm trưa sau đó giúp văng ca ra cùng ạn n h ỉ kiểm tra một phen thân thể s ế n lúc này mới mang theo hai người tới huấn luyện sân bãi tiến hành huấn luyện lúc trước hắn đã nắm giữ lăn lộn tránh né thiên phú sở trường bây giờ còn đang huấn luyện cái khác né tránh sở trường huấn luyện sân bãi bên trong sển tại ba đạo tên nỏ công kích đến thành thạo điêu luyện tiến hành t r á n h né đang tiến hành một đoạn làm nóng người về sau huấn luyện sân bãi độ khó bắt đầu tăng lên công kích tên nỏ từ mỗi lần ba cây biến thành mỗi lần năm cái mỗi một lần những n à y tên nỏ đều sẽ từ phương hướng khác nhau tiến hành bắn trụm đồng thời liên miên bất tuyệt ngoại trừ những n à y tên nỏ bên ngoài tiến hành công kích còn nhiều thêm hai thanh to lớn hoành đao hoành đao công kích cũng là không xác định cũng không phải là mỗi một vòng đều có mà là ngẫu nhiên xuất hiện sau đó tiến hành đột nhiên tập kích loại huấn luyện này đã vô cùng nguy hiểm mặc dù hai thanh hoành đao không có mở lưỡi nhưng là bị hoành đao chém trúng vẫn như cũ sẽ thụ thương loại trình độ này công kích để rèn cảm thụ mang theo một chút áp lực bất quá trải qua rất nhiều lần rèn luyện hắn rất nhanh liền lần nữa thích ứng đang kéo dài tránh né thêm vài phút đồng hồ về sau huấn luyện sân bãi độ khó lại một lần nữa thăng cấp lần này công kích tên nỏ càng là thăng cấp đến chín trôi tại trì hoan thuật tác dụng dưới sen bắt đầu tiếp tục tiến hành né tránh huấn luyện chỉ bất quá lúc này thân hình của hắn liền trở nên phi thường chật vật thường xuyên cần tiến hành lăn lộn mới có thể tránh thoát bất quá dạng này tiến hành huấn luyện hiệu quả cũng là rất không tệ c h ư n g một t r ư ơ i l thương nghị c h ư n g một t r ư ơ i l thương nghị chúc mừng túc chủ trải qua thời gian giải cường độ cao huấn luyện ngươi thu được một chút linh hoạt di động tin tức chúc mừng túc chủ trải qua thời gian giải cường độ cao huấn luyện ngươi thu được một chút phản xạ né tránh tin tức sau khi kết thúc huấn luyện sến có chút chật vật đứng dậy bên hai vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở thấy được hệ thống nhật ký cách hắn nắm giữ hai cái này né tránh thiên phú lại tiến một bước trở lại l ã n h chúa tòa thành sến đi trước tắm rửa một cái bởi vì trong phòng tắm kết nối lấy suối nước nóng bên trong nước vẫn luôn là nhiệt độ ổn định trạng thái tại thị nữ phục thị hạ cởi y phục xuống sau đó thoải mái nằm tại đ á cẩm thạch trong hồ lượn lờ hơi nước bao phủ để trong phòng tắm tựa như tiến cảnh hai tên b á n tinh linh thị n ữ mặc một bộ sa mỏng đi và gao bên cạnh khuôn mặt không biết có phải hay không là quá nóng trở nên đỏ bừng trong tay cầm khăn tắm nhu h ò a giúp hắn trả lưng trải qua rèn luyện về sau tại ngâm một chút suối nước nóng xen dị thường thoải mái rên d ị một tiếng váy sa mỏng rất nhanh liền bị làm ướt gian t ạ i trên thân cơ hồ liền là trong suốt nhìn x è n hỏa khí không ngừng tăng lên hai người tại giúp x è n xoa xong phía sau do dự một chút lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó c ẳ n ắ n răng bước vào trong ao bắt đầu cho sờn lao phía trước nguyên bản là hơi mở váy xa mỏng ở trong nước trở nên càng thêm mê người bán tinh linh da thịt nhắn nhủi trắng nõn trong suối nước nóng nhìn qua càng thêm óng ánh sáng long lanh thủy nộn bóng loáng lại thêm hai cặp tiêm tiêm ngọc thủ ở trên người vừa đi vừa về lao tại nhẫn mại một lúc sau sờn cánh tay đột nhiên mở rộng trực tiếp đem hai cái bán tinh linh thị n ữ ôm vào trong ngực tiếp xuống liền là trừ màng hương vị rộng rãi trong phòng tắm rất nhanh vang lên bán tinh linh duyên dáng tiếng ca nơi đây tỉnh lược một vạn năm ngàn chữ thần thanh khí sảng rời đi lãnh chúa tòa thành sẻn tâm tình phi thường vui sướng hai tên bán tinh linh thị nữ bởi vì kỳ lương quá mệt mỏi sẻn tự mình đưa các nàng đưa về gian phòng hơn nữa còn không chối từ khổ cực cho các nàng tiến hành toàn thân xoa bót v u ô n g l ò n g thân thể bởi vì bán tinh linh đến c ả d ì nạ trong khoảng thời gian này công việc phi thường tích cực trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại cùng gờ dạ sở phân cao thấp hai người đều phụ trách lãnh địa đồng ruộng khai khẩn cùng trồng trọt c ả gì nạ đối với điều giáo nô lệ rất có tâm đắc gợ dạ sở đối trồng trọt càng thêm am hiểu hai người loại này đối lập để lãnh địa kiến thiết thêm nhanh hơn không ít trấn bắc thành trong khoảng thời gian này có không ít thương hội khai trường trước đó quy hoạch thương nghiệp đường phố đã có mười mấy cửa hàng mở cửa mua bán đồ vật cũng rất nhiều lãnh địa bên trong những cái k i a dân tự do trong tay có tiền cũng sẽ lại tới đây mua sắm một chút vật phẩm rốt cuộc rất nhiều thứ xen là không cung cấp thị trường phồn vinh đây cũng là sèn muốn xem đến rốt cuộc chỉ có thị trường phồn vinh trấn bắc thành thu thuế mới có thể gia tăng mà lại thành thị phồn vinh về sau đối với những người khác lực hấp dẫn cũng lớn hơn trấn bắc thành quân đội trải qua mấy lần chiêu mộ về sau đã mở rộng đến hơn năm trăm n g ư ờ i trong đó một nửa là cung t i ễ n thủ còn lại nhiều nhất là trường thương binh giá man nhân võ sĩ số lượng cũng tăng lên một chút những n à y quân đội ngoại trừ một nửa lưu tại trong thành bên ngoài cái khác một bộ phận được a n bài tại quặng mỏ thủ vệ một bộ phận tạo thành tuần tra tiểu đội tại lãnh địa bên trong tuần tra bởi vì có sung túc chiến mã tuần tra tiểu đội tuần tra phạm vi mở rộng đến ba mươi km ngoại trừ tuần tra bên ngoài còn có một bộ phận quân đội sẽ tiêu diệt toàn bộ chung quanh bộ lạc một phương diện gia tăng lãnh địa nô lệ số lượng một phương diện duy trì lãnh địa ổn định đồng thời còn có thể luyện binh hoàn toàn liền làm một công ba việc chiến đấu so huấn luyện thường ngày lấy được kinh nghiệm cao hơn trong khoảng thời gian này những cái kia bán tinh linh cung tiễn thủ rất nhiều đều đã hoàn thành một lần tiến dai đi vào phòng thí nghiệm hạt thuế trong khoảng thời gian này có chút bận rộn vẫn luôn tại cho ra r ồ n g giáp phụ ma cũng may những này ra r ồ n g giáp phụ ma đều là đồng dạng giống nhau thao tắc dưới để tài nghệ của nàng càng phát ra thuần t h ủ khi nhìn đến nàng đem một cái phù văn tuyên khắc hoàn tất về sau s ẽ cho nàng đưa một chén nước tạ ơn hạt thuế tiếp nhận chén nước uống một ngụm đem hoàn thành phụ ma ra r ồ n g giáp phóng tới bên cạnh thoải mái nằm trên ghế ngươi lần trước đi thế giới dưới đất bên trong có phát hiện gì hát thuầy để ly xuống hỏi q u a n mỏ phía dưới cái kia thế giới dưới đất cũng không lớn hẳn là thuộc về tương đối vắng vẻ dưới mặt đất khu vực x ế n giải thích nói ta phát hiện một cái cầu đầu nhân bộ lạc một cái hôi hải nhân bộ lạc còn có một đám ứng thân nữ yêu hôi hải nhân bộ lạc hát thuầy nhãn t ỉ n h sáng lên số lượng nhiều sao nghe nói bọn hắn kỹ thuật rèn đúc không thể so với hải nhân kém kỹ thuật rèn đúc quả thật không tệ sơn gật gật đầu nếu có thời cơ ta chuẩn bị đem cái này hôi h ải nhân bộ lạc triệt để lấy xuống cái này cũng không tốt xử lý h ạ t thầy nhún nhún vai đúng rồi ta tại đám kia ưng thân nữ yêu trong đám phát hiện một cái cao đẳng ưng thân nữ yêu sơn nói mà lại tên này cao đẳng ưng thân nữ yêu huyết mạch hẳn là rất không tệ trên người nàng ngoại trừ cánh bên ngoài hoàn toàn không có ưng thân nữ yêu vết tích cao đẳng ưng thân nữ yêu loại sinh vật này thế nhưng là trời sinh thuật sĩ hát thầy kinh ngạc nói đúng rồi nếu như chúng ta có thể k h ô n g chế ương thân nữ yêu nghĩ như vậy muốn k h ô n g chế đám kia hôi hải nhân liền dễ dàng nhiều ta cũng là tính toán như vậy bất quá cao đẳng ương thân nữ yêu hộ vệ bên cạnh quá nhiều muốn k h ô n g chế nàng cũng không dễ dàng s e m nói thật sự là hắn có thể trực tiếp mở ra lĩnh vực lực lượng tới bắt cái kia cao đẳng ương thân nữ yêu nhưng là này lại tạo thành ương thân nữ yêu tộc đàn đại lượng tổn thất hắn là muốn dùng ương thân nữ yêu tới đối phó hôi hải nhân nếu như hao tổn quá lớn ương thân nữ y ê u đối phó hôi ải nhân liền giảm bớt đi nhiều ta cùng đi với ngươi ta còn chưa có đi qua thế giới dưới đất đâu h ạ t thuẩy đối thế giới dưới đất cảm thấy rất hứng thú thế giới dưới đất bên trong có được rất nhiều đặc biệt ma pháp thực vật các loại chân quý khoáng thạch còn có các loại dược liệu cũng đúng là như thế mặc dù thế giới dưới đất vô cùng nguy hiểm vẫn như cũ sẽ có đại lượng mạo hiểm giả tiến về ưu ám địa vực mạo hiểm ngươi không nói ta cũng sẽ yêu cầu ngươi cùng đi x e nói đang mạo hiểm thời điểm có một tên pháp sư mang đến tiện lợi thật sự là quá lớn dựa theo ngươi nói cái này thế giới dưới lòng đất hẳn là thượng tầng u ám địa vực bên trong chủng tộc thực lực cũng có h ạ ừm ta đã khống chế cái kia cầu đầu nhân bộ lạc nghe cái kia cầu đầu nhân x a m à nói tại phiến khu vực này ngoại trừ hôi ải nhân bên ngoài còn có một cái cỡ lớn địa tinh bộ lạc một cái n h ư u đầu nhân bộ lạc càng xa khu vực bọn chúng cũng không rõ ràng x e n uống ngụm nước trà nói thế giới dưới đất khoáng sản tài nguyên cực kỳ phong phú ta chỉ là đơn giản đi dạo một vòng liền phát hiện mấy cái số lượng dự trữ không sai khoáng sản nếu như có thể k h ô n g chế lại cái này thế giới dưới đất vẹn vẹn khoáng sản tài nguyên liền dùng không hết đúng rồi khai phát thế giới dưới đất thời điểm chú ý một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới bí ngân quạng thế giới dưới đất khoáng sản phong phú phát hiện bí ngân quạng tỷ lệ hẳn là cực kỳ cao ta sẽ để người chú ý bất quá coi như là thế giới ngầm phát hiện bí ngân quạng tỷ lệ cũng không lớn xen nhún, nhún vai nói làm một loại chân quý ma pháp kim loại bí ngân tại toàn bộ đại lục ở bên trên sản lượng đều rất thấp thương lượng với hạt thuẩy một chút chuẩn bị tiến vào thế giới dưới đất sự tình sến rời đi phòng thí nghiệm ngày hôm qua thời điểm hắn đã cùng mấy cái hợp tác thương đội ước định xế chiều hôm nay có chuyện cần thương nghị trở lại l ã n h chúa t ò a thành thời điểm mấy nhà thương đội đại biểu đã tới một hồi cái này mấy nhà thương đội đều là cùng sến quan hệ không tệ ngày tốt lành sến các hạ sến đi vào phòng họp mới vừa vào cửa những cái kia thương đội các đại biểu liền nhao nhao đứng dậy đối x n tiến hành vân an n g à y tốt lành các tiên sinh mời ngồi sến k h o á t k h o á t tay sau đó đi thẳng tới phòng họp chủ vị đám người sau khi ngồi xuống sến quét một vòng sau đó nói các vị đều là trấn bắc thành hợp tác đồng bạn lại đi qua trong một năm chúng ta hợp tác coi như vui sướng còn muốn cảm tạ các ngươi cho trấn bắc thành trợ giúp sến các hạ ngài quá k h á c h khí chúng ta thương hội một mực là đem ngài cùng ngài trấn bắc thành xem như trọng yếu hợp tác đồng bạn trợ giúp trấn bắc thành là hẳn là p h é t n ẹ n đệt có chút lấy lòng nói đúng a đúng a chúng ta là bằng hữu trợ giúp là hẳn là những người khác cũng là nhao nhao phụ họa đối với bọn hắn sen từ chối cho ý kiến những thương nhân này vẫn luôn là lợi ích đi đầu nếu như không phải trấn bắc thành có thể mang cho bọn hắn đại lượng lợi ích đám người này căn bản sẽ không phản ứng s ẹ n ta hy vọng chúng ta song phương hợp tác có thể một mực bảo trì cùng có lợi hữu hảo hợp tác sen khẽ cười nói các ngươi cũng đều rõ ràng trấn bắc thành hiện tại phát triển cũng không tệ lắm nhưng là có nhiều chỗ còn không như ý m u ố n ta hy vọng các ngươi có thể cho ta cùng trấn bắc thành một chút trợ giúp mấy tên thương đội quản sự nhìn nhau thêm vài lần sau đó trong đó một tên thương đội quản sự hỏi dò sơn các h ạ không biết ngài là dự định để chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp cũng không phải cái gì quá khó làm đến sự tình sẽ không để cho các ngươi vi phạm pháp luật sơn khoát tay một cái nói đương nhiên cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi trấn bắc thành phát triển đến bây giờ mặc dù nhìn xem cũng không tệ lắm nhưng là rất nhiều trên cương vị đều khuyết thiếu nhân thủ sren các hạ là muốn để chúng ta giúp ngài tìm một ít nhân thủ nghe được sren mấy tên thương nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra đối ta muốn mời các ngươi tìm đến một chút học giả trấn bắc thành bên trong rất nhiều quan lại căn bản không biết chữ đã rất lâu làm việc sẽ rất phiền phước ta nghĩ để cho bọn họ tới tiến hành dạy bảo những người kia đọc sách viết chữ trong thế giới này văn tự nắm giữ tại quý tộc cùng giáo hội trong tay người bình thường căn bản không có nhận thức chữ con đường lại thêm sách v ở sử dụng là tấm da dê mỗi một quyển sách giá cả đều cực kỳ đắt đỏ thời đại này tri thức đều trưởng khống trong tay bọn hắn những người khác muốn học tập cũng không dễ dàng senn tiên sinh cái này chỉ sợ có chút khó khăn nghe được senn muốn học giả mấy tên thương nhân cũng có chút đau đầu thời đại này nắm giữ tri thức người trên cơ bản đều là quý tộc để cho bọn họ tới giáo sư bình dân đoán chừng bọn hắn là sẽ không làm ngài cũng biết ngài lánh địa có chút hẻo lánh những học giả kia không hiểu rõ tình huống nơi này muốn để cho bọn họ tới nơi này cũng không dễ dàng ta có thể cho ra gấp đôi bảng giá sơn nâng trung t r à lên thổi thổi phía trên lá trà sau đó uống một ngụm nói t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu chúng ta nguyện ý là lãnh địa kiến thiết góp một viên lệch t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu chúng ta nguyện ý là lãnh địa kiến thiết góp một viên lệch sơn các hạ đây không phải vấn đề tiền mà là không có người học giả nguyện ý gấp ba các hạ từ dưới tháng bắt đầu ngươi đường trắng cùng rượu dung hạn g ngạch không có không phải liền là học giả sao không có vấn đề ta nhất định cho ngài mang đến phép n h ẹ n đ ệ t vỗ bộ ngực bảo đảm nói ai nha sẽ không quá khó xử đi sèn khẽ cười nói nếu như quá khó xử ta tìm những người khác đi ta nhớ được đa long thương hội mấy lần biểu thị nguyện ý là c h ấ n bắc thành lánh địa góp một viên lạch không làm khó dễ không có chút nào khó xử chúng ta hỏa liệt điều thương hội phi thường nguyện ý là c h ấ n bắc thành kiến thiết góp một viên lạch mời sèn các hạ cho chúng ta cơ hội lần này p h é t n ẹ n i n t nghĩa chính ngôn từ nói trong lòng lại tại không nhịn được đổ máu phi thường cảm tạ hỏa liệt điệu thương hội đối c h â n bắc thành làm ra công hiến không biết các vị đang ngồi ở đây có cái gì muốn nói sèn đại lực biểu dương hỏa liệt điệu thương hội sau đó nhìn về phía còn lại mấy cái thương hội quản sự sèn các hạ chúng ta bhi ni ạ thương hội nguyện ý mời một học giả đến c h â n bắc thành sèn các hạ chúng ta bạ lộc thương hội phi thường nguyện ý là c h â n bắc thành kiến thiết góp một viên l ạ c h xen các h ạ chúng ta xen vừa dứt lời cái khác mấy cái thương hội quản sự nhao n h a u biểu thị nguyện ý trợ giúp trấn bắc thành phát triển tư thế kia sợ nói chậm một chút liền không có cơ hội một trận liên quan tới nhưng trấn bắc thành nhưng tiếp tục phát triển quốc tế hợp tác cao phong diễn đàn hội nghị tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong kết thúc hội nghị quyết định hòa liên điểu g h i n e ạ, b ã lộc chờ sáu nhà thương hội phân biệt là trấn bắc thành cung cấp một học giả đến đây trấn bắc thành giảng bài giảng bài thời gian là hai năm học giả tại trấn bắc thành hết thẻ tiêu phí đều từ trấn bắc thành phụ trách đồng thời cần thanh toán cho học giả gấp ba thù lao song phương sau khi đồng ý không được trái với giảng bài học giả cần vào cuối tháng thương đội tiến hành mậu dịch thời điểm đến đồng thời giảng bài học giả cần thông qua sẹn khảo hạch nếu như khảo hạch thất bại nên thương đội làm nguyệt đường trắng cùng rượu run số định mức hủy bỏ phân phối cho những nhà khác thương hội đồng thời làm trừng phạt tháng sau nhà này thương hội cần mang đến hai tên học giả nếu như xuất hiện lần nữa vấn đề như vậy thật có lỗi ngươi sẽ bị triệt để hủy bỏ đường trắng cùng rượu run mua sắm số định mức song phương ước định cẩn thận về sau mấy nhà thương đội liền mang theo tháng này mua sắm số lượng rời đi t r ấ n bắc thành hiện tại t r ấ n bắc thành kiếm lợi nhiều nhất m ẫ u dịch liền là đường trắng cùng rượu run cái này hai hạng mỗi t h ă n g có thể cho t r ấ n bắc thành mang đến mấy vạn kim nạ ẹ n thu nhập đồng thời t r ấ n bắc thành không có nguyệt đều cần hương cái khác thương đội mua sắm các loại hàng hóa cùng nô lệ hiện tại t r ấ n bắc thành có thể nói là bắc địa các tỉnh lớn nhất nô lệ thu mua thương mỗi lần j i n thương đội đều sẽ mua sắm trên ngàn tên các loại nô lệ trấn bắc thành hiện tại nam nữ tỷ lệ cực kỳ không cân bằng những nô lệ kia bên trong nam tính tỷ lệ vượt qua tám thành chỉ có hai thành là nữ nô lệ trên thực tế tại nô lệ thị trường nữ nô lệ số lượng xa xa ít hơn so với nam nô lệ nhiều khi những nô lệ kia thương nhân khi lấy được nữ nô lệ về sau những cái kia nữ c h i viện chờ nghề sẽ đi đầu đến đây chọn lựa có chút tư sắc liền sẽ bị mang đi chỉ có những cái kia thực sự không nhìn được mới có thể bị lưu lại lãnh địa nhân khẩu thiếu cân đối tạm thời cũng không có đặc biệt tốt biện pháp trên thực tế j i n trong khoảng thời gian này mua sắm nô lệ càng nhiều hơn chính là có được thành thạo một nghề nô lệ nô lệ bình thường mua sắm cũng không nhiều trấn bắc thành hiện tại cùng bắc địa các tỉnh kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ lãnh chúa tiến hành nhân khẩu di chuyển giao dịch rất nhiều lãnh chúa lãnh địa bên trong nhân khẩu đều là trạng thái báo h ò a j i n tiến đến cùng bọn hắn trao đổi di chuyển lưu dân vấn đề loại chuyện này chỉ cần tiền đúng chỗ bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt tất cả lưu dân đều bị thống nhất tiến hành quản lý trước tiên ở lúc đầu lãnh địa bên trong huấn luyện ba năm ngày đồng thời để bọn hắn ăn mấy ngày cơm no miễn cho di chuyển thời điểm thể lực theo không kịp tại lúc huấn luyện đem những n à y lưu dân tiến hành biên đội mười người một đám năm mươi người một đội để chính bọn hắn đề cử ra có hy vọng người đảm nhiệm đội trưởng sau đó lại chia năm trăm h o ặ c là một ngàn người di chuyển đội ngũ từng nhóm rời đi chân bắt thành cùng lúc đó mỗi một cái di chuyển đội ngũ đều an bài một đội hai mươi người trấn bắc thành binh sĩ cùng một chút lính đánh thuê tiến hành bảo hộ từ trấn bắc thành đến cactes thành trên con đường này cũng không có quá lớn nguy hiểm nhiều lắm là liền là một chút x à i lang nhân cầu đầu nhân hoặc là địa tinh những địch nhân này vừa vặn cho những binh lính kia đến luyện tập trấn bắc thành binh sĩ thay phiên đi chấp hành loại này hộ tống nhiệm vụ sèn tính toán một chút cứ như vậy trấn bắc thành không sai biệt lắm mỗi tháng đều sẽ có ba ngàn danh lưu dân gia nhập Trấn Thành ngoại thành thiết kế có thể tiến ngoại dung nạp 5 vạn người tiến hành sinh hoạt, sẽ chuẩn Bắc bị có hoạt, kế sẽ đương ợ i liền không lại đi di lại di bởi nhiên sinh lại gian. đến địa đột độ, đột đ lãnh nhân vạn không nô dân, dân nhân vạn trấn Thành nhân còn muốn lại không lệ là là khẩu phá hoặc hoặc chậm khẩu phá khẩu sau mua sau sau tốc tự về vì về về sắm Bắc dục nhiên s e n cũng có thể lựa chọn tiếp tục mở rộng thành thị mười vạn người quy mô cỡ lớn thành thị cũng không phải dễ dàng như vậy liền tạo dựng lên đến lúc đó thành thị chung quanh khẳng định cần xây dựng đại lượng thôn trang hoặc là cỡ nhỏ thành c h ấ n nông dân cũng không thích hợp ở tại trong thành trên thế giới này vượt qua mười vạn nhân khẩu thành thị chung quanh đều sẽ có một tòa thành thị vòng tại mấy tòa thành thị truyền máu hạ mới có thể cung ứng lên một tòa thành thị to lớn giống như là rất nhiều vương quốc q u ố c đô nhân khẩu đạt tới hai ba mươi vạn dạng này thành thị cơ hồ liền là cử quốc chi lực tại cung cấp nuôi dưỡng kiếp trước trung quốc cổ đại những cái kia động một tí trăm vạn đô thành mỗi ngày đều sẽ có đại lượng lương thực đưa vào sớm nếu quả như thật muốn kiến tạo mười vạn nhân khẩu trở lên c ơ lớn thành thị hắn sẽ đi đầu kiến tạo một cái thành thị vòng sau đó lại đi thăng cấp thành thị theo lãnh địa phát triển lãnh địa bên trong cần càng ngày càng nhiều đọc qua sách người cho nên hắn chuẩn bị xây dựng một cái huấn luyện trường học để những cái kia thương đội cung cấp học giả chính là vì cho cái này huấn luyện trường học chuẩn bị lao sư thế giới này dân bản địa chỗ áp dụng tạo giấy thuật còn cực kỳ nguyên thủy sản xuất ra trang giấy chất lượng cũng không tốt phát hoàng thô giáp mà lại tính bền dẻo kém dưới tình huống bình thường dùng để ghi chép chuyện trọng yếu thời điểm mọi người càng muốn sử dụng tấm da dê đương nhiên tấm da dê giá cả quá cao tùy tiện một bản tấm da dê chế tác thư tịch giá trị liền là trên trăm viên kim nạ ẻn t r ấ n bắc thành hiện tại dùng để ghi chép sử dụng đều là một giản còn sống b à i lanh chỉ có một ít chuyện quan trọng mới có thể dùng được tấm da dê rốt cuộc một t r ư ờ n g da dê mới có thể chế tác được một chương tấm da dê xen đối với tạo giấy thuật cũng không có quá nhiều nghiên cứu bất quá kiếp trước ảnh hưởng thế giới tứ đại phát minh một trong tạo giấy thuật nhiều ít nên cũng biết cho nên hắn dự định kết hợp kiếp trước một chút kinh nghiệm cải tiến một chút thế giới này tạo giấy thuật thế giới này tạo giấy thuật bởi vì trang giấy chất lượng rất kém cỏi cho nên cũng không có quá coi trọng những n à y kỹ thuật xen để j i n mua sắm nô lệ thời điểm lương cao thuê mấy tên công tượng đến c h ấ n bắc thành những cái kia công tượng khi nhìn đến j i n cho ra giá cả thời điểm còn hơi nghi ngờ bất quá tại có nơi đó lanh chúa cam đoan về sau lúc này mới có chút nửa tin nửa ngờ xin trực tiếp nửa ép buộc nửa là lợi d ụ đem những n à y đám thợ thủ công tính cả người nhà của bọn hắn cùng một chỗ đều di chuyển đến c h â n bắc thành lại đến đến c h â n bắc thành về sau bọn hắn được phân phối nhà ở thời điểm những người này còn có chút không dám tin tại xác định những phòng ốc này thật là phân cho bọn hắn thời điểm những n à y đám thợ thủ công bạo phát đi ra cực lớn nhiệt tình tạo giấy đám thợ thủ công lại tới đây ngày thứ hai s é t liền bắt đầu nghiên cứu cải tiến tạo giấy thuật hắn đối với tạo giấy thuật hiểu rõ giới hạn tại trung học cơ sở lịch sử sách giáo khoa bên trong ghi chép cho nên chỉ có thể hai bên kết hợp từng chút từng chút tiến hành thí nghiệm trên thực tế s é t n đối với loại này trèo khoa học kỹ thuật cây cũng không am hiểu lãnh địa bên trong có thể tăng tốc nghiên cứu kiến trúc là thư viện nhưng là s é n hiện tại không có học giả thư viện cũng vô pháp kiến tạo về phần có thể đề cao mạnh nghiên cứu tiến độ trèo khoa học kỹ thuật cây kỳ quan kiến trúc đại đồ thư quán hắn hiện tại cũng không có bản vẽ không có thuộc tính tăng thêm sến đành phải mình nghiên cứu bất quá mặc dù không thể mượn nhờ thư viện đến trèo khoa học kỹ thuật đây nhưng là một chút cơ sở kiến trúc mang theo có thuộc tính tăng thêm vẫn hữu dụng tại cùng những cái kia tạo giấy đám thợ thủ công trao đổi một phen về sau sến điều ra một chút nô lệ bên ngoài xây thành dựng lên một tòa tạo giấy công xưởng công xưởng chiếm diện tích có trên ngàn mét vuông bên trong dùng để chế trang giấy từng cái trình tự trình tự làm việc đầy đủ mọi thứ dùng ba ngày thời gian một tòa hoàn toàn mới tạo giấy công xưởng kiến tạo hoàn thành tạo giấy công xưởng dùng để chế trang giấy tác phưởng giấy xuất hiện đại biểu cho tri thức truyền bá tạo giấy kỹ thuật năm trang giấy chất lượng năm công việc hiệu suất mười lãnh địa văn hóa hai phồn vinh hai tri thức truyền bá để lãnh địa của n g ư ờ i càng thêm phồn vinh nhìn thấy tạo giấy công xưởng thuộc tính về sau s à n coi như hài lòng sau đó đem chuẩn bị kỹ càng tạo giấy nguyên liệu giao cho những cái kia công tượng để bọn hắn dựa theo trước đó công nghệ tiến hành tạo giấy sân thì là tại một bên nhìn xem bọn hắn tiến hành chế tác tại hiểu do tạo giấy thuật công nghệ quá trình về sau sân bắt đầu kết hợp kiếp trước một chút chi thức đối loại này tạo giấy thuật tiến hành cải biến đầu tiên nguyên liệu cải biến sử dụng vỏ cây hoàng tê dại chờ thực vật lợi dụng thủy lợi máy móc đem những này nguyên vật liệu xay nghiền về sau lại dùng vôi nước tiến hành âm tiếp xuống theo đánh hồ làm giấy khô r á o chờ c h ỉ n h tự tiến hành chế tác một bộ quá trình xuống tới dùng thời gian nửa tháng sau đó nhóm đầu tiên trang giấy rốt cục chế tác hoàn thành đại nhân đây là dựa theo ngài cải tiến sau công nghệ chế ra trang giấy so trước đó trang giấy chất lượng tốt nhiều dồ ẹn hưng phấn ôm một chồng trang giấy chạy tới nói xem tiếp nhận trang giấy tiến hành lật xem loại này trang giấy so với lúc đầu tính bền dẻo khá hơn một chút bất quá trang giấy vẫn như cũ có chút phát giòn trang giấy mặt ngoài cũng cực kỳ thô giáp xa không có hắn kiếp trước sử dụng trang giấy như vậy bóng loáng mà lại trang giấy nhan sắc cũng phát hoàng trang giấy cũng có chút hút nước viết hiệu quả có chút kém c h ỉ n h thể chất lượng đến xem cũng liền so kiếp trước tết thanh minh viếng mồ mả đốt giấy vàng tốt hơn một chút một chút đại nhân loại này trang giấy so trước kia giấy chất lượng tốt nhiều có thể dùng đến viết bên cạnh đốc công rổ ẻn hưng p h â n nói không được trang giấy này chất lượng vẫn là quá kém công nghệ cần tiếp tục cải tiến xen lắc đầu ngẫu nhiên lời nói xoay chuyển bất quá những này giấy vẫn là có tiến bộ tất cả mọi người nhớ m ộ ư ơ i phần làm ban thưởng nguyên bản còn có chút thất vọng đám thợ thủ công trong nháy mắt hoan hô lên t ố t tiếp tục cải tiến công nghệ mặt khác loại này trang giấy cũng sản xuất một chút sển sông j o a en nói chương 187, t r ư ơ ờ n g học chương 187, t r ư ơ ờ n g học được rồi đại nhân ta sẽ an bài một số người sản xuất loại này trang giấy j o a en không có hỏi nhiều trực tiếp dựa theo sển yêu cầu đi làm giấy vàng dùng để viết không dễ bảo tồn bảo tồn không được bao lâu mà lại viết thời điểm dùng sức quá lớn không cẩn thận liền sẽ đem trang giấy đâm thủng nhưng là cái này cũng không thể nói loại này giấy vàng liền vô dụng trên thực tế bọn chúng tác dụng cũng không nhỏ thì như dùng giấy vàng đến chùi lít đây là sèn khi nhìn đến loại này trang giấy sau cái thứ nhất nghĩ tới đi vào thế giới này mười năm sèn vừa mới bắt đầu phi thường không thích đứng cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh trong đó nhất làm cho hắn không thích đứng liền là đi nhà xí tại cạ rèn thành thời điểm bình dân đi nhà cầu xong sử dụng là dây thừng không sai liền là dây thừng tại nhà vệ sinh trên nóc nhà đến rơi xuống một cây vải đay thô dây thừng vừa vặn ngay tại ngồi sổm vị trí bên cạnh chỉ cần kéo một phát một chút chốt mở liền có dây thừng rơi xuống là được rồi n g ắ m lại xem dùng kéo c o loại kia vải đay thô dây thừng đến xoa ngươi kiểu nộn hoa cúc là cảm giác gì mà lại trọng yếu nhất sợi dây này con mẹ nó là lặp lại sử dụng xen lúc trước kém chút không có bị buồn nôn chết mà lại nhà vệ sinh vệ sinh hoàn cảnh cũng là phi thương ác liệt Cũng may rèn lúc ấy trong nhà có một khoả hương n a m cây lá cây rộng lớn dày đặc còn mang theo một cỗ như có như không mùi thơm để hắn lúc này mới giải quyết vấn đề sinh lý về phần tại cạ rèn thành những quý tộc kia đồng dạng sử dụng loại kia vải đay thô dây t h ư ờ n g bất quá làm quý tộc n g ư ờ i có thể có được độc lập nhà vệ sinh đương nhiên cũng có một chút có tiền quý tộc sẽ sử dụng vải lanh càng thêm giảng cứu một chút sẽ sử dụng vải bông cùng bọt biển quấn quanh ở cây gỗ phía trên đến sử dụng sử dụng sau còn biết dùng vôi nước tiến hành sạch sẽ dạng này thuận tiện lại sạch sẽ còn có thể tuần hoàn đến sử dụng bất quá ở phía sau đến rèn cùng rất nhiều quý tộc phu nhân tiến hành qua nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu sau khi trao đổi hương nam cây lá cây ngay tại giới quý tộc bên trong lưu truyền r a tới về sau hương nam lá cây loại này thương phẩm còn tại cả rèn trong thành tạo thành một cái dây truyền sản nghiệp có không ít nhà nghèo hài tử mỗi ngày đều sẽ thu thập các loại hoa dại cùng hương nam lá cây đem lá cây tiến hành đơn giản hơn hương về sau bán ra cho những người khác sử dụng loại này hương nam cây diệp cương vừa lên thị liền nhận lấy rộng khắp khen ngợi cùng hoan nghênh xen đối với chấn bắc thành vệ sinh yêu cầu cực kỳ hà khắc ngoại trừ là bởi vì kiếp trước thói quen sinh hoạt bên ngoài còn có một cái liền là ban đầu ở cả rèn thành sinh hoạt có bóng ma tâm lý lúc trước cả rèn thành vệ sinh hoàn cảnh quá ác liệt khắp nơi đại tiểu tiện quả thực quá bình thường thanh nội rất nhiều nơi đều có thể sưng ô huế khắp nơi trên đất còn có liền là càng ác liệt hơn sự tình liền là thích dội phân bởi vì c ả rẽn thành không có chuyên môn thu về phân và nước tiểu địa phương rất nhiều người trực tiếp liền là từ cửa sổ đổ vào trên đường lúc nào cũng có thể xuất hiện phân đến trước mắt tình huống loại tình huống này tại rất nhiều thành thị đều là như thế cũng bởi vậy thế giới này thịnh hành áo choàng những này áo choàng có thể từ đầu đến chân đem thân thể toàn bộ bao k h ỏ a chẳng những có thể che gió che mưa tại thành thị giữa các hàng cũng có thể giúp n g ư ờ i đem đột nhiên từ trên trời giáng xuống ố huế ngăn lại càng làm cho sẻn cảm thấy có chút khó có thể tin chính là Những người này ràng biết rất rõ vậy ấ cấm mấy n biện pháp giải quyết cũng cực kỳ kỳ hoa. không chung ném phân sản cần tuyên lệnh đồng phân Nhưng năm không như đề được chỗ, cực chỉ chức chút chở cho pháp hoa, theo thời bố bây giải rồi. tới giờ ai quyết qua tổ một trăm kỳ kỳ kéo làm xe là là v qua, ra bọn biện hắn nghĩ ra được phần á áo p p liền là áo choàng. Về trọng. h trên đường phân và nước tiểu c h n g chất nước bẩn chạy ngang bọn hắn biện pháp giải quyết liền là một đôi giày cao gót đồng thời giày cao gót cũng không phải nữ tính độc quyền tạo á c của chân nước nước dụng nó liền là phòng ngửa bẩn phân là tiểu và bị b giấy công xưởng mặc dù không có sản xuất ra thích hợp trang giấy nhưng là có mạch suy nghĩ sau tiếp tục tìm tòi số giới dù không được bao lâu liền sẽ sản xuất ra hợp cách trang giấy ngoại trừ trang giấy bên ngoài xem trong khoảng thời gian này còn kiến tạo một ngôi trường học hắn chuẩn bị từ lãnh địa bên trong chọn lựa một số người tiến hành huấn luyện không yêu cầu những người này nắm giữ nhiều ít tri thức chỉ cần biết chữ hiểu được đơn giản nhân chia cộng trừ liền có thể trình độ cũng thì tương đương với kiếp trước tiểu học năm thứ ba tiêu chuẩn tiểu học sơ cấp dùng để bồi dưỡng học sinh sơ cấp trường học giáo sư tri thức có h ạ tốc độ học tập ba văn hóa năm văn minh hai tri thức năm c h ú t h í c h cần học giả phối hợp sử dụng trước mắt trạng thái chưa kích hoạt dựa theo sàn dự định hắn không chỉ có riêng là chỉ xây dựng một tòa tiểu học liền xong rồi tiểu học giáo sư tri thức cuối cùng có hạn nếu có điều kiện hắn dự định xây dựng một tòa đại học mà lại không phải loại kia văn học tính chất đại học mà là tập hợp máy móc quân sự công tượng các loại làm một thể trường học phớt l ò rèn sở vương quốc có được hai chỗ đại học một chỗ đại học là hoàng gia nghệ thuật học viện bên trong phụ trách giáo sư chính là lịch sử văn học âm nhạc mỹ thuật thuật cưỡi ngựa vũ đạo cách đấu quân sự các loại là một chỗ học viện quý tộc một cái khác là tổn đặc biệt học viện quân sự dùng để bồi dưỡng sĩ quan sến kiến tạo đại học mục đích ngoại trừ là lãnh địa bồi dưỡng nhân tài bên ngoài còn muốn đem các ngành các nghề đám thợ thủ công tập hợp đem bọn hắn biết đến chi thức chỉnh lý dung hợp được là lãnh địa về sau nghiên cứu cùng phát triển đánh xuống cơ sở vững chắc đương nhiên ngoại trừ đại học bên ngoài sến còn chuẩn bị kiến tạo nguyên bộ trung học trung học là kiến tạo đại học trước đưa điều kiện mà tiểu học lại là kiến tạo trung học trước đưa điều kiện sến muốn kiến tạo đại học còn muốn một đoạn thời gian rất dài muốn đi đợi đến có được đại học về sau sến lánh địa sẽ xa xa không ngừng bồi dưỡng được đến các loại nhân tài đương nhiên muốn đi vào trường học học tập thật không đơn giản ngoại trừ có được thiên phú bên ngoài còn muốn cầu trung thành tất cả học sinh chỉ có thể từ công dân trở lên giai cấp bên trong chọn lựa đây chỉ là ban đầu cánh cửa sau đó xác nhận hắn độ trung thành trung thành không hợp cách trực tiếp không cho trúng tuyển chỉ có trải qua những n à y khảo nghiệm về sau mới có thể nhìn học sinh tư chất tốt xấu ưu khuyết lúc này liền cần nhìn hắn đối lánh địa công hiến tất cả điều kiện hợp cách về sau mới có thể cho phép đi vào trường học học tập mà lại trong trường học còn nhất định phải chuyên môn có một tiết tư tưởng giáo dục hóa s e n cũng không muốn thật vất vả bồi dưỡng ra được nhân tài cuối cùng lại thành kẻ phản bội đối với công dân giai tầng s e n chuẩn bị tiến hành giáo dục cơ sở tác dụng là hai cái phương diện một là chuyển thụ t r ư ở n g thành công dân bộ phận kiến thức căn bản dạy cho bọn hắn đơn giản đọc viết cũng chính là đạt tới miễn cưỡng biết chữ trình độ thứ hai liền là vỡ lòng giáo dục lãnh địa bên trong vị thành niên hải tử có thể tiến vào bên trong học tập tri thức cũng vì tương lai trưởng thành đánh xuống căn cơ liên quan tới giáo dục cơ sở bộ phận sẽ là dự định miễn trừ học phí thực hành bốn năm chế độ giáo dục bắt buộc cũng chính là từ tám tuổi bắt đầu mãi cho đến mười hai tuổi sau đó tiến vào trung học học tập trung học là ba năm trung học giáo dục cần thanh toán học phí đồng thời sau khi tốt nghiệp có thể tiến vào công việc cương vị về phần đại học tại trải qua xét duyệt về sau mới có thể tiến hành triều sinh trong trường học giáo sư càng nhiều là kiến thức căn bản học được như thế nào đọc viết chờ chút đương nhiên chương trình học không có khả năng giống hậu thế như thế r ừ n g già mà lại làm siêu phàm thế giới thế giới này quy tắc cùng kiếp trước cũng có rất lớn khác biệt nếu thật là dựa theo kiếp trước đến liệu tần vách quan tài đã sớm ép không được đơn giản nhất một cái lực vạn vật hấp dẫn đa nguyên trong vũ trụ không chỉ có riêng co tinh cầu có chút vật chất vị diện vẹn vẹn chỉ là một tầng mặt phẳng vị diện bên ngoài là một lớp màng hàng mã k h o ả toàn bộ vị diện bị quy tắc chi lực bao phủ loại này vị diện mặt ngoài nhìn cùng phổ thông thế giới đồng dạng trên thực tế từ trên bản chất liền hoàn toàn khác biệt vật lý quy tắc tất cả đều thay đổi chấn bác thành trong trường học ngoại trừ học tập tri thức bên ngoài những n à y vị thành niên hải tử còn cần tiếp nhận thể trạng rèn luyện cũng huấn luyện kỹ xảo chiến đấu đồng thời quy định tốt nghiệp học sinh nhất định phải thông qua võ kỳ khảo hạch chí ít cũng là thực tập kỵ sĩ từ trường học tốt nghiệp về sau các học sinh có thể căn cứ tự thân thiên phú lựa chọn về sau muốn đi con đường đương nhiên cũng có thể đi tham gia đại học nhập học khảo nghiệm tuyển chọn bất quá coi như nhập học muốn học tập kiến thức mới liền cần tốn hao tiền tài sen muốn để bọn hắn từ nhỏ đã có một cái nhận biết chi thức liền là tiền tài sen không có một bước lên trời dự định dạng này bồi dưỡng một hợp cách nhân tài chí ít cũng thời gian bảy tám năm đối với hiện tại tới nói là nước xa không cứu được lửa gần hắn hiện tại ý nghĩ là từ lãnh địa bên trong chọn lựa đ à o tạo ra đến một nhóm trung thành người có thiên phú sau đó trải qua đơn giản huấn luyện đạt tới có thể viết sẽ biết chữ trình độ về phần về sau thì là vì bồi dưỡng lãnh địa lực lượng trung kiên cái thứ hai trọng điểm liền là kỹ thuật phương diện chủ yếu tập trung ở tính thực dụng công nghệ kỹ thuật tỉ như toán học máy móc thiên văn kiến trúc pho tượng các loại phương diện cái này ngành học mục đích đúng là vì đề cao sức sản xuất mà thiết lập là vì bồi dưỡng các ngành các nghề nhân tài bởi vì tại cái này có được siêu p h à m lực lượng thế giới ngươi muốn trước học được ôm lấy mạng nhỏ sau đó lại nói cái khác sen không có ý định công khai truyền thụ hết thệ thuộc về văn học phương diện tri thức tỷ như thơ ca khí kịch các loại văn nghệ tri thức những vật này tại bốn bề nguy hiểm thế giới khác không có bất kỳ cái gì tồn tại tất yếu chí ít tại lãnh địa thu hoạch được đúng nghĩa an toàn trước đó bọn chúng không nên xuất hiện bất quá âm luật phương diện xen vẫn là sắp xếp người đi nghiên cứu hùng tráng âm nhạc có thể cho binh sĩ dũng khí vui sướng âm nhạc có thể làm cho mọi người quên mất phiền não lúc đầu thế giới này giải trí hạng mục liền thiếu đi những này liền xem như là lãnh địa tinh thần văn minh kiên thiết mà lại thông qua âm nhạc khí kịch cũng có thể bồi dưỡng linh dân trung thành cái cuối cùng trọng điểm đó chính là phương diện quân sự cũng chính là bồi dưỡng bên trong đê giai sĩ quan cùng tướng lĩnh địa phương tướng lĩnh là lãnh địa phát triển trụ cột bọn hắn không đơn giản phải hiểu được như thế nào đánh trận càng cần hơn minh bạch thế nào quản lý một cái lãnh địa xử lý rất nhiều sự tình vụ xem trước mắt bồi dưỡng trọng điểm chính là đặt ở những tướng lãnh này trên thân cho dù là không thể đem bọn hắn bồi dưỡng thành toàn năng hình nhân tài k i a trí ít cũng phải để bọn hắn tại ở một phương diện khác có chỗ sở trường một cái hợp cách tướng lĩnh tối thiểu nhất muốn tại một cái nào đó lĩnh vực có chỗ thành tích còn có liền là lãnh địa về sau làm lớn ra không thể toàn bộ từ hắn một người tới quản lý mệt mỏi như vậy chết hắn cũng làm không được hắn là muốn làm lãnh chúa quốc vương nhưng là lãnh địa là phục vụ cho hắn mà không phải hắn là lãnh địa phục vụ sân ý nghĩ là trước bồi dưỡng được đến một nhóm tinh anh giai tầng sau đó từ bọn hắn trợ giúp mình quản lý lãnh địa cũng phát triển lớn mạnh chương một trăm tám mươi tám xui xẻo học giả chương một trăm tám mươi tám xui xẻo học giả tại trấn bắc thành tiểu học kiến tạo hoàn tất về sau không qua mấy ngày thời gian sáu nhà thương đội cam kết học giả cũng lại tới đây những học giả này cơ hồ đều làm ộ t chút tại các t ẹ t thành lẫn vào rất kém cõi ra hỏa bất quá tại đi vào c h ấ n bắc thành về sau từng cái lấy ra bộ kia quý tộc diễn xuất mặc dù đối c h ấ n bắc thành phát triển cảm thấy kinh ngạc nhưng là làm sinh hoạt tại bắc địa các tỉnh bên trong thành thị phồn hoa nhất cũng liền vẹn vẹn kinh ngạc một chút sau đó liền một bức bắt bẻ tư thế cái này trên đường cái làm sao nhiều như vậy địa tinh bọn hắn quá thối các ngươi sao không đem những này thối hoác ra hỏa đuổi đi ra a sài lang nhân nhanh nhanh bảo hộ ta Ngày, ngươi ạ c h n g nói cái gì bọn chúng là nô lệ đây chính là cơm của ta đồ ăn ta muốn ăn bò bít tết rượu nho l ò n g lộ bánh gà tổ không phải khoai tây cá ươm mới còn có ta muốn cầu quý tộc đãi ngộ ta muốn lông nhung thiên nga nệm loại này vải lanh tuyệt đối không được ngươi đây là đối ta thân phận quý tộc vũ n h ụ bốn ngay kế những học giả này một cái so một cái có thể gây sự thậm chí còn có một cái trực tiếp tìm tới sren để s v e n an bài cho hắn một cái bán tinh linh thị nữ cùng một cái dở dồn tinh linh thị nữ ngoa tạo ngay cả lanh chúa ta đều không có chơi như thế này người muốn ăn quả đảo s v e n t r ự c tiếp đem bọn g i a hỏa này toàn bộ ném cho những cái kia dở dồn tinh linh điều giáo một thân tật xấu làm sao chữa không quan hệ giao cho dở dồn tinh linh bọn hắn thành thạo kỹ nghệ tuyệt đối có thể đem những tên kia điều giáo thành thành thật thật ngoan ngoãn về phần nói chạy trốn ngẫm lại nơi này là địa phương nào bắc bộ hoa nguyên liền xem như khoảng cách gần nhất nhân loại thành thị cũng có ba trăm dặm những cái kia qua thời quý tộc rời đi thành thị phạm vì tùy tiện mấy cái cầu đầu nhân liền có thể giết hắn cho nên tại bọn hắn đi vào trấn bắc thành về sau kết quả là đã chú định nếu như thành thành thật thật dựa theo sren yêu cầu tiến hành giảng bài như vậy sren cũng sẽ cho bọn hắn thích hợp đãi ngộ nếu như không thành thật những cái kia dở dồn tinh linh c ó một trăm loại phương thức đến dạy dô bọn hắn tại để dở dồn tinh linh nhóm đối bọn hắn tiến hành một phen tư tưởng giáo dục về sau những học giả này từng cái đều đàng hoàng hơn sau đó liền được đưa đến trong trường học đảm nhiệm giáo viên xét từ lãnh điệu bên trong chọn lựa 30 tên tuổi não linh hoạt người trẻ tuổi những này tuyệt đại bộ phận đều là tại tòa thị chính thuộc hạ cơ sở nhân viên trước dùng hệ thống xác định những người này độ trung thành đạt tới 90 trở lên về sau sau đó mới khiến cho bọn hắn đi vào trường học tiến hành học tập những người này trải qua học tập về sau ít nhất phải biết chữ đồng thời toán học cũng quá quan hiểu được viết hiểu được chắc chắn những người này xử lý sự vụ tự nhiên thuận tiện rất nhiều sen dự định đối với tòa thị chính bên trong tất cả cơ sở nhân viên đều tiến hành huấn luyện những cái kia trung tầng nhân viên quản lý cũng tương tự muốn tiến hành huấn luyện mà lại càng thêm nghiêm ngặt trải qua mấy vòng huấn luyện chấn bác thành hành chính hiệu suất khẳng định sẽ thu hoạch được tăng lên hành chính hiệu suất đề cao lãnh địa bên trong rất nhiều việc nhỏ bọn hắn sẽ tự mình xử lý tốt sen công việc cũng giảm b ấ t hơn phân nửa có nhiều thời gian hơn sen gia tăng sân huấn luyện huấn luyện trong khoảng thời gian này đến nay hắn đã cảm thấy chính mình thân thể càng phát ra linh hoạt khoảng cách nắm giữ nào né tránh kỹ xảo đã rất gần huấn luyện xong sau sren thường xuyên sẽ giúp hai cái thiếp thân thị nữ kiểm tra thân thể bán tinh linh thị nữ thân thể có chút yếu s r n muốn đ ố i bọn họ tiến hành một phen đặc huấn tại đặc huấn xong về sau lại đi cua ngâm suối nước nóng cứ như vậy có t r ợ giúp bắp thịt buông lỏng khôi phục nhanh hơn thân thể có đôi khi sren sẽ còn gọi cờ rít tới g u ú tấn ma tiểu mị ma thủ pháp được x ư n g tụng nhất tuyệt t hưởng thụ qua phục vụ sau szent sẽ còn ban thưởng nàng một phát điện tương phá bốn trấn bắc thành lần nữa nghênh đón đại phát triển bởi vì szent dùng tiền tại từng cái l ã n h chúa nơi đó chiêu mộ lưu dân trấn bắc thành nhân khẩu lần nữa bắt đầu phi tốc tăng trưởng bởi vì nhân khẩu gia tăng sẽ e lần nữa chiêu mộ quân đội lần này szent hết thể chiêu mộ một ngàn người trong đó năm trăm người là từ dân binh trong đội ngũ lựa chọn biểu hiện ưu tú dân binh còn lại năm trăm người thì là tại lưu dân chúng chiêu quên những cái kia thân thể cường tráng trấn bắc lâu đài thăng cấp trở thành trấn bắc thành về sau hệ thống nhắc nhở hắn lãnh địa bên trong phổ thông kiến trúc có thể thăng cấp bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân trấn bắc thành bên trong tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều không có tiến hành thăng cấp lần này bởi vì muốn chiêu mộ càng nhiều quân đội sẽ đem quân doanh tiến hành thăng cấp thăng cấp về sau quân doanh diện tích làm lớn ra gấp ba các loại công trình cũng càng thêm hoàn thiện điểm trọng yếu nhất nguyên bản thuộc tính đều thu được tăng cường quân doanh trong thành thị dùng để huấn luyện binh sĩ địa phương có thể tăng tốc binh sĩ huấn luyện Ưu tú huấn luyện quan, tốt đẹp quân tú tốt thể doanh đẹp để cũng có ba i n càng n h h sĩ n hoàn h thăng à n tân binh huấn luyện, huấn luyện cường độ 5, tốc độ huấn h độ cấp sau quân doanh huấn luyện binh sĩ thời gian rút ngắn đến một tháng một cái gì cũng không biết nông dân tại tòa này trong quân doanh chỉ cần một tháng thời gian liền có thể thoát thai hoàn cốt trở thành một binh lính chính thức lần này chiêu mộ binh sĩ đồng dạng chia trường thương binh cùng cung tiến thủ chấn bắc thành binh sĩ nhân số cuối cùng là đạt đến một năm trăm người vì để cho trấn bắc thành tăng lên một ngàn người tân binh mau chóng hình thành sức chiến đấu sen để lão binh mang theo bọn hắn bắt đầu nghĩ hoang dã chung quanh tiêu diệt toàn bộ quái vật đồng thời vì thương m ậ u phồn vinh sen cũng bắt đầu định kỳ tại các k e t thành đến trấn bắc thành đoạn này lên đường bên trên tiến hành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ những tân binh này mặc dù thực lực bình thường nhưng là toàn bộ đều phân phối t â m chán khảm sắt l á giáp trường mô sau đó lại lão binh dẫn đầu hạ tạo thành chiến trận đến ứng đối những cái kia hoang dã cương đạo mỗi một tiểu đội đều trang bị một chi bán tinh linh cùng nhân loại pha trộn cùng tiến thủ đội ngũ dựa vào loại này lão mang phương pháp mới để lão binh mang theo tân binh cả kinh nghiệm lấy c h â n bắc thành binh sĩ phòng ngự giống như là điệu tinh cùng cầu đầu nhân căn bản chính là đưa đồ ăn mà những cái kia xài lang nhân hùng điệu tinh đại điệu tinh loại hình có thực lực uy hiếp được những binh linh kia cũng sẽ bị bán tinh linh trưởng cung thủ đi đầu bắn giết cứ như vậy các binh sĩ thương vong hạ xuống thấp nhất mà trên hoang dã bọn quái vật gặp vận rủi lớn mặc dù tạo thành một chút thương vong nhưng là những tân binh kia rất nhanh liền trưởng thành là lao binh nếu như lại trải qua mấy lần chiến đấu những binh lính này liền sẽ trở thành tinh nhuệ để các binh sĩ dựa theo cái này hình thức tiến hành luyện binh sơn thì là bắt đầu xây dựng thêm trấn bắc thành trại chăn nuôi trấn bắc thành bên trong nguyên bản có một hơn trăm đầu châu rừng hơn hai trăm đầu ban linh d ư ờ n g cùng cự r i á c hiệu trải qua mấy tháng này sinh sôi về sau có một số lớn mẫu thú sinh dù câu thú trấn bắc thành lúc đầu trại chăn nuôi đã hơi nhỏ ngoại trừ những ngày xúc vật bên ngoài s e n cố ý từ c ặ t tét thành mua một chút cựu non cùng heo nhà trấn bắc thành mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng ăn thịt những nô lệ kia lưu dân bởi vì công việc nặng nề g h mỗi ngày đều sẽ có một chút thịt cá mà các binh sĩ cần ăn thịt càng nhiều mặc kệ là thực chiến vẫn là huấn luyện quân đội mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng ăn thịt mà lại cùng thịt heo thịt dê so sánh thịt cá cung cấp dinh dưỡng cùng nhiệt lượng muốn ít một chút trong khoảng thời gian này trong kho thịt muối cùng thịt khô đã tiêu hao hơn phân nửa Sến b ắ trấn đầu hướng cắt kẹt thành đại lượng mua vở. Đợt, đêm mua quá sung. hướng thành canh lượng nay bận quá liền canh một, ngày cắt súc kẹt t mai sắm vở. bổ ư Trước ớ mới c mới tài nguyên. Trước 189, mới tài t nguyên. nguyên. r bắc thành mới xây trại chăn nuôi ở vào n g o à i thành tại quân mã trận phụ cận tại s trấn kế hoạch bên trong cái này nuôi dưỡng nhà máy muốn nuôi dưỡng ba n g h n đầu trở lên heo nhà là quân đội cung cấp súng túc can thịt mà lại hắn còn phi thường ác thú vị cấp dưỡng thực nhà máy đặt tên là xuân quang sán lạn nuôi dưỡng nhà máy xuân quang sán lạ nuôi dưỡng nhà máy rộng rãi thoải mái dễ chịu hoàn cảnh có thể để cho gia súc tâm tình thư sướng sung túc đồ ăn có thể để gia súc không buồn không lo dài thịt nhanh chóng sinh trưởng mười lăm giảm bớt dịch bệnh mười chất thịt ngon tám phồn vinh ba vô ưu vô lự vô ưu vô lự trong này nuôi dưỡng gia súc sẽ không buồn không lo sinh trưởng mặc dù nuôi dưỡng nhà máy tạo dựng lên nhưng là muốn để gia súc xuất chuồng ít nhất cũng phải thời gian nửa năm cho nên trước lúc này t r ấ n bắc thành ngoại trừ đi săn bên ngoài cũng chỉ có thể hướng bắc địa các tỉnh đại quy mô thu mua súc vật t ừ c á c t e s thanh t vận chuyển đại lượng súc vật vẹn vẹn trên đường cần tiêu tiền liền bù đắp được hơn phân nửa súc vật giá tiền chí ít ba trăm dặm lộ trình súc vật chuyển vận độ khó cực kỳ cao trước kia chỉ có những cái kia dã man nhân binh sĩ thời điểm sèn cũng không cảm thấy nuôi quân có nhiều khó khăn rốt cuộc dã man nhân chỉ cần ăn no rồi là được nhưng là hiện tại c h ấ n bắc thành quân đội đã có một n g h n năm trăm người khẳng định không thể giống như trước đồng dạng binh lính bình thường mỗi tháng cấp cho mười cái ngân nạ ẩn những cái kia thực lực cường đại thì là ba đến mười cái kim nạ ẩn dựa theo hắn chế định tiêu chuẩn những cái kia dã man nhân võ sĩ hiện tại trên cơ bản đều là mười cái kim nạ ẩn rốt cuộc bọn giá hỏa này thực lực đã tam giai siêu phảm chức nghiệp giả thủ lĩnh của bọn hắn cự thạch cùng john sơn càng là đã là cấp bốn chức nghiệp giả hiện tại s è n lãnh địa bên trong đạt tới cấp bốn chức nghiệp giả nhân số không ít bao quát hai tên dã man nhân một giờ rồn tinh linh một bán tinh linh còn có một mị ma còn có sèn cái này chuyển kỳ cấp cường giả tam giai chức nghiệp giả nhân số càng là nhiều đến hai ba trăm người nhị giai chức nghiệp giả nhân số thì càng nhiều thực lực như vậy tại bắc địa các tỉnh ngoại trừ các tẻ thành cái khát thành thì thực lực cũng không sánh nổi trấn bắc thành lãnh địa thực lực cường đại để sèn cực kỳ hưng phấn nhưng là mỗi tháng tiêu xài cũng làm cho sèn cảm thấy thì đau sèn hiện tại mỗi tháng kiếm lấy kim nạ ed ngoại trừ dùng để di dân cung cấp cho quân đội quân lương bên ngoài đã còn tại h không ừ a có m lanh i n g chúa tỏa h thành cất giữ bên trong mặc dù rất nhiều thứ giao cho hạt thuế xem như luyện kim tài liệu nhưng là còn có không ít đồ tốt giữ lại tỷ như giết chết nộ phong ma hổ về sau dùng ma hổ thịt chế tác thịt khô ma hổ trái tim còn có hàn băng rực long trái tim còn có giá trị cao nhất ma hổ roi cùng hàn băng rực long roi ma hổ roi cùng hàn băng rực long roi tại trong quý tộc chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị người điên điên cuồng đuổi theo nâng loại này cao dai ma thú thư ở trên thân bởi vì hiệu quả quá mạnh người bình thường chịu không được phương thức tốt nhất liền là dùng để ngâm rượu xen cố ý để t i ể u phường chuẩn bị mấy thùng lớn cấp cao rượu d u n sau đó đem ma hổ roi cùng hàn băng rực long roi xử lý về sau bỏ vào ngâm vì để cho những này hổ tiên long tiên đạt tới hiệu quả tốt nhất s ơ n còn cố ý từ hệ thống trong thương thành mua một phần long hổ rượu phối phương sau đó tìm hạt thủy để nàng hỗ trợ l u y ệ n chế đêm qua không phải thật lợi hại làm sao muốn loại vật này h ạ t thủy có chút kỳ quái nhìn xem senn nghĩ gì thế ta sẽ dùng loại vật này buổi tối hôm qua là ai cầu nói từ bỏ lãnh địa không có tiền đây là dùng để bán sơn đưa tay đem hạt thuế tóc v à thành ổ gà lãnh địa không có tiền hạt thuế kinh ngạc nói đường trắng mậu dịch cùng rượu mậu dịch không phải cực kỳ kiếm tiền sao sơn l ư ơ m nàng một chút nói liền là tại kiếm tiền cũng chống cự không nổi quân đội di dân còn có ngươi phòng thí nghiệm luyện kim cái này ba đầu nuốt vàng thú Ngậy! hạt thuế có chút t r ộ t dạ rụt cổ một cái từ khi đi vào trấn bắc thành về sau nàng phòng thí nghiệm hoàn toàn không có triển vọng các loại vật liệu mà nhức đầu tất cả vật liệu chỉ cần nàng liệt kê một cái tờ đơn đều sẽ có người hỗ trợ mua sắm nàng đều nhanh quên những vật này đều là có giá trị không nhỏ vậy ta về sau liền tiết kiệm điểm tháng này phòng thí nghiệm không mua đồ vật hạt thuế yếu đớt nói không cần thiết làm như thế nào đến liền làm sao tới tốt sến k h o á t k h o á t tay nói nói đùa cái gì hạt thuế phòng thí nghiệm mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ sản xuất đại lượng trang bị ma pháp đây chính là có tiền đều không nhất định có thể mua được trước giúp ta đem cái này long hổ rượu chế tác được những rượu này bán tiền đầy đủ ngươi phòng thí nghiệm dùng tới mấy tháng s ề n sông hạt thuẩy vây vây tay nói đem từ cất rượu tác phường trang mấy thùng lớn rượu run từ trong chữ vật không gian lấy ra những rượu này thùng toàn bộ đều là dùng tới tốt gỗ trinh nam chế tác thùng rượu chừng một m hai cao đường kính có sáu mươi cm chung quanh dùng vòng sắt chăm chú siết chặt lấy giữ lấy dạng này một cái thùng rượu lớn đổ đầy sau có tới hơn ba trăm cân tất cả h ổ tiên long tiên lại để cho hạt thuật xử lý về sau lại ngâm tại những rượu này trong thùng không sai biệt lắm một tuần lễ long hổ rượu liền xem như chế tác tốt bất quá loại này long hổ rượu vẫn như c ũ không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi những cái này quý tộc lao ra cả đám đều bị tựu i sắc móc rồng thân thể loại thuốc này hiệu quả mạnh long hổ rượu thân thể của bọn hắn càng bản chịu không được còn cần dựa theo tỷ lệ tiến hành một năm tiến hành pha loãng dạng này long hổ rượu đối bọn hắn tới nói hiệu quả tốt nhất mà lại hổ tiên long tiên trải qua ngâm về sau hiệu quả vẫn như cũ rất mạnh còn có thể tiếp tục dùng để ngâm rượu lại trải qua ngâm năm lần về sau dược hiệu mới xem như tiêu hao hầu như không còn tất cả phối liệu chế tác để vào hoàn tất về sau sến đem mấy cái thùng rượu phong kín sau đó để vào lánh chúa trong thành bảo trong hầm rượu cất giữ qua một tuần lễ sau sến đem bên trong một thùng mở ra trong chốc lát mùi rượu nồng đậm rượu bay biện ra một loại màu hổ phách nhìn qua hóng ánh sáng long lanh toàn bộ trong hầm rượu mùi rượu nồng nặc gấp mấy lần sen d ù n g rượu g á o đánh một chén sau đó ngựa đầu uống xong rượu cam liệt mang theo một cỗ vị ngọn dư vị kéo dài tiến vào dạ dày về sau rất nhanh liền có một dòng nước gấm dâng lên sau đó cỗ này dòng nước gấm không ngừng hướng thân thể khuếch tán rất nhanh sen toàn bộ thân thể đều trở nên ấm áp nguyên bản rộng rãi quần càng trở nên có chút gấp một lần nữa đem rượu thùng phong bế sen rời đi hầm rượu sau đó tìm tới còn tại xử lý sự vụ cơ giết sau đó trực tiếp lôi kéo tiểu mị ma chạy đến trên lầu gian phòng một bước đến dạ dày thử một cái chân thực nhiệt tình đâu ra đó s e n mấy cái hầu gái bên trong cũng chỉ có tiểu mị ma có thể cùng hắn giết bảy vào bảy ra bất quá vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn húng chi sen còn có chung cực áo nghĩa điện tương pháo một phát nhập hồn cho nên liền xem như tinh thông các loại kỹ xảo người mang tuyệt kỹ mị ma cũng không phải là đối thủ sau hai giờ sen thần thanh khí sảng rời phòng trong không khí còn tràn ngập một cỗ cây đỗ quên tiêu hương vị tiểu mị ma đã sớm thể lực hao hết ngủ thiếp đi chuyện ngày hôm nay vụ xem ra là xử lý không được nữa tại thử một cái long hổ rượu về sau sến liền bắt đầu đem những rượu này dựa theo tỷ lệ tiến hành điều phối một thùng ba trăm cân long hổ rượu trải qua điều phối về sau liền là một n g h n năm trăm cân sau đó để đám thợ thủ công nửa cân một bình tiến hành vô keo dùng để trang rượu cái bình cũng là dựa theo sến yêu cầu đặc chế nhất thiết phải làm tinh xảo xinh đẹp trong ba bình rượu nước trang đã hơn nửa ngày thời gian cuối cùng gắn xong s ở tiện tay cầm lấy một bình long hổ rượu xem xét lên nó thuộc tính long hổ rượu sử dụng cao giai ma thú nộ phong hổ tiên cùng á long hàn băng d ư ợ c long roi phối hợp mười mấy loại chân quý ma pháp thực vật gia nhập cấp cao rượu dung tỉ mỉ sản xuất đặc thù rượu sau khi phục dụng nhưng trọng chấn nam tính hùng phong tráng dương hai mươi năm cường thân m ộ ư ơ i khôi phục tinh lực m ộ ư ơ i năm long tinh hổ manh một ư ơ i năm tứ đ ạ i thùng long hổ rượu trải qua một phen pha chế rượu lô hàng về sau sen đạt được một vạn hai ngàn bình long hồ rượu loại rượu này giá cả tự nhiên là không thể tiện nghi bán phớt lò r è n sở vương quốc tốt nhất thánh huyết rượu nho một bình là năm mươi kim nạ ẻn sen chuẩn bị đem long hồ rượu tại cơ sở này trên gấp bội một trăm kim nạ ẻn thăm dò sâu cạn nếu như tiếng vọng mãnh liệt hắn dự định nhắc lại nâng giá đối với kiếm những quý tộc kia tiền sen vẫn là cực kỳ chuyên nghiệp bất quá bây giờ cần chính là trước hết để cho những quý tộc kia biết loại rượu này hiệu quả biện pháp tốt nhất liền là để bọn hắn tự mình thể hội một chút rốt cuộc nói cho dù tốt không có tự thể nghiệm một phen cũng là tái nhuận vô lực sèn không có khả năng rời đi trấn bắc thành cố ý chạy đến phương bắc các tỉnh đi bán thuốc rượu quá mất mặt cho nên hắn trực tiếp tại trấn bắc thành cử hành một cái phẩm t i ể u hội mời tới đến trấn bắc thành tất cả thương đội quản sự đến đây tham gia nói thật ở quốc gia này làm thương nhân đến thương hội cấp độ này trên cơ bản đằng sau đều có quý tộc làm chỗ dựa không có chỗ dựa thương nhân căn bản làm không lớn chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác thương đội ăn hết cho nên chỉ cần những thương nhân này biết như vậy những quý tộc kia cũng đã biết đối với s d n t ổ chức phẩm tử hội tất cả thương nhân đều cực kỳ nguyện ý t h a m g i a rất nhiều thương nhân đều trông mà thèm s d n nắm giữ trong tay đường trắng cùng rượu run chỉ là s d n đề phòng nghiêm mật bọn hắn bỏ ra thực rất nhiều giá đều không có thu hoạch được đường trắng cùng rượu run cơ mật còn động thủ cấp đoạn dám làm như thế đã sớm phơi thây hoang dã nơi này cũng không phải phờ lọ rẽn sơ quý tộc thế lực cường đại tại cái này bắc bộ trên cánh đồng hoang là hắn nói tính đã không cách nào thu hoạch được phối phương vậy liền nghị trăm phương ngàn kế thu hoạch được quyền mua đáng tiếc hai loại hàng hóa còn bị số ít mấy nhà thương đội lũng đoạn những thương nhân khác tự nhiên là muốn kiếm một chén canh chỉ bất quá không có cơ hội thôi hiện tại sàn tổ chức phẩm tử hội những thương nhân này tự nhiên là động tâm tư đem rượu sẽ công bố ra ngoài về sau tất cả thương nhân đều đang suy đoán chấn bắc thành lần này là không phải lại có sản phẩm mới xuất hiện từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị đến lúc đó tranh đ o ạ n rất nhanh thời gian đã đến x é n tổ chức phẩm t i u hội ban đêm yến hội là tại lãnh chúa t ò a thành tổ chức đồ ăn cũng là hạn p h ở lịnh p h ở ô đ ổ dẫn đầu các đầu bếp chuẩn bị yến hội là dựa theo kiếp trước loại kia tiệc đứng yến hội hình thức tổ chức chỉ là so sánh dưới không có ăn mặc trang điểm lộng lây thị nữ cùng áo mũ chỉnh tề giàn nhạc mặc dù trên yến hội bữa ăn điểm rất mỹ vị nhưng là những thương nhân này hoàn toàn không có tâm tư nhấm nháp từng cái chờ đợi lo lắng chương một trăm chín mươi long hồ rượu chương một trăm chín mươi long h ổ rượu yến hội cử hành đến một nửa xen tại cờ rít cùng hạt thuệ cùng đi đi tới yến hội sảnh nguyên bản ngay tại trò chuyện đám người trong nháy mắt ngừng lại nhao n h a u hướng xen vân an chư vị chào buổi tối xén d ơ ly rượu lên nói chào buổi tối các h ạ n h ữ n g người khác cũng nhao n h a u nâng chén xen cùng một ngụm rượu sau đó đem cái chén buông xuống nói chắc hẳn chư vị cũng đã đã đợi không kịp như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu lần này mời mọi người tới mục đích là t r ấ n bắc thành mới chế tạo ra một loại đặc thù rượu ngon ta xương chi long hồ rượu sản xuất loại rượu này nguyên liệu thế nhưng là không phải bình thường cụ thể là cái gì nguyên liệu ta liền không nói đến lúc đó sẽ có người nói cho các ngươi mục đích hôm nay liền là để các vị t r ư ớ c thể nghiệm một phen loại này rượu ngon nói xong xen khắc ngoắc một cái hai tên thị nữ bưng thả đầy rượu chén đĩa đi đến chén rượu bên trong thịnh phong chính là màu hổ phách chất lỏng theo hai tên thị nữ đi vào đại s ả n h một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt k h u y ế t tán ra tới thật là nồng nặc mùi rượu ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử nhìn qua rất không tệ đám người nhao nhao nghị luận sau đó tiến lên từ trên khay lấy xuống một chén rượu Bờ rèn bưng chén rượu lên đầu tiên là ngửi một cái mùi rượu thuần hậu sau đó mới nhẹ khẽ n h ấ p một miếng rượu vừa mới vào miệng bờ rèn luôn liền ngây ngẩn cả người sau đó qua mấy giây mới phản ứng được hai mắt tỏa ánh sáng một ngụm liền đem trong chén uống rượu xong một cỗ cảm giác ấm áp từ dạ dày hướng chung quanh thân thể k h u y ế t tán ấm áp dị thường dễ chịu càng làm cho hắn kinh ngạc chính là kia cố ấm áp tiến vào trong bụng sau đó một cỗ vào chỗ cảm giác chuyển đến túi đầu xem xét đã dựng thẳng lên cờ xí càng làm cho bờ rẽ n đ ồ n vui mừng qua đỗi hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này cảm tạ chư thần đây là sự thực sao sau đó kịp phản ứng bờ rẽ n đ ồ n liền chuẩn bị lại đi bưng lên một chén chỉ là để hắn thất vọng là trên khay cũng sớm đã rỗng chén rượu hoàn toàn là dựa theo nhân số tới nhiều một chén đều không có t r ờ i ạ đây quả thực là kỳ tích rượu này quá tuyệt vời ngay lúc này đã dư vị tới những người khác nhao nhao sợ h ã i than nói trong đó càng là có mấy người chạy đến khay ra muốn lấy thêm một chén làm sao chỉ có một chén rượu sao quá ít chúng ta còn không có cẩn thận phẩm vị đúng đấy một chén làm sao đủ nhìn thấy những người này biểu lộ s e n trong lòng mỉm cười có thể cho những người này một người uống một chén rượu không tệ dù nói thế nào một bình rượu cũng là ít nhất phải bán một trăm kim nạ ẻn nếu không phải vì để bọn hắn thể nghiệm một lần sến ngay cả một chén đều không muốn để cho bọn hắn trắng cỏ tốt các tiên sinh nhìn thấy phía dưới nhao n h a u hỗn loạn sến mở miệng nói ra trong đại sảnh trong nháy mắt an tính lại đ à o mắt một tuần sau sến tiếp tục nói chư vị đã thử qua loại rượu này loại rượu này hiệu quả cũng không cần ta lại tự thuật các ngươi vô cùng rõ ràng hôm nay sắc trời đã tối chư vị có thể đi trở về vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm cụ thể loại rượu này ngày mai về chính thức trao đổi nói xong cũng mặc kệ những người này phản ứng trực tiếp mang theo hạt thuệ cùng cờ rít rời đi tốt đẹp như vậy ban đêm hắn nhưng không muốn bởi vì như thế một đám mập mạp lao nam nhân chậm trễ tại hắn rời đi về sau lãnh chúa tòa thành vệ binh trực tiếp đem những người này đưa ra tòa thành mọi người ở đây khi nhìn đến rèn rời đi cũng đành phải an lại ở tâm tình kích động sau đó vội vã rời đi quần thật chặt tư vị cũng không tốt thụ nhất là thời đại này quần áo cũng không làm sao bóng loáng mềm mại lại là một cái ao lửa liên thiên đêm không ngủ sáng sớm hôm sau sen từ hương mềm c h â n mềm trong lồng ngực đứng lên mệt nhọc một đêm e n z i l à cùng ạn nỉ dãy rủa lấy muốn đứng dậy g i ú p h ắ n mặc quần áo bất quá nhìn thấy các nàng con mắt đều không mở ra được dáng vẻ sen để các nàng tiếp tục nghỉ ngơi mình thuần thục cầm quần áo mặc sau đó xuống lầu ăn cơm tiên sinh những cái kia thương đội chủ quản đã tại ngoài cửa lớn chờ sen ăn điểm tâm xong một thị vệ đi vào bên cạnh hắn nhẹ nói tới rất nhanh a sơn khỏe miệng hơi nhét lên sau đó cầm lấy khăn mặt lau một chút hai tay đem bọn hắn đưa đến phòng họp ta một lát nữa liền đến tuân mệnh thị vệ xoay người hành lễ lui về sau hai bước sau đó mới đứng dậy rời đi an điểm tâm xong sơn đơn giản hoạt động một chút thân thể sau đó mới lảo đảo hướng về phòng họp đi đến ngày tốt lành sơn các hạ ngày tốt lành lãnh chúa đại nhân ngày tốt lành lãnh chúa đại nhân vừa mới đi vào phòng họp những cái kia đã đợi đến không nhịn được thương đội quản sự nhao nhao tiến lên chào hỏi ngày tốt lành sân qua loa bày ra tay tùy tiện nhìn qua hai lần nói nhìn qua chư vị đêm qua qua cũng không tệ lắm ha ha sân các hạ ngày tối hôm qua rượu thực sự quá tuyệt vời đúng quả thực không gì sánh kịp ta thể đây là ta uống qua rượu ngon nhất sân các hạ loại rượu này quá tuyệt vời ta nguyện ý dựa theo thánh huyết rượu giá cả mua sắm xin ngài nhất định phải cho ta một cơ hội s a n d y vào chủ tọa bên trên hướng mọi người làm một cái thủ hiệu mời khiến cái này người an tĩnh ngồi xuống nhìn đến các vị đã biết long hồ t i ể u thần kỳ hiệu quả như vậy hôm nay chúng ta tới nói chuyện loại này long hồ rượu tiêu thụ cùng giá cả nghe được sơn thẳng vào chính đề ở đây những người khác trong nháy mắt trung thực bắt đầu bắt đầu nghe sơn g i ả n g thuật mọi người đều biết muốn sản xuất ra rượu ngon phi thường khó khăn đặc biệt là như loại này có hiệu quả đặc biệt long hồ rượu sản xuất càng thêm khó khăn sơn chậm rãi mà nói cho nên long hổ rượu mỗi tháng sản lượng là năm trăm bình không cái này quá ít đây tuyệt đối không đủ sơn tiên sinh năm trăm bình quá ít chúng ta không thể tiếp nhận nghe được chỉ có năm trăm bình long hổ rượu về sau tất cả thương đội quản sự toàn cũng nhịn không được đã uống qua loại rượu này bọn hắn biết rõ loại rượu này giá trị mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư nhưng là mỗi tháng năm trăm bình lượng cũng quá ít cực kỳ hiển nhiên cái số này cùng bọn hắn muốn khác rất xa số lượng này coi như vượt lên mấy lần cũng sẽ không ngại nhiều yến tĩnh s ơ n nhữ mày đem trên thân thuộc về truyền kỳ cường giả khí thế phóng xuất một tiếng nói nguyên bản còn nhao nhao hỗn loạn đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cường đại tốc thẳng vào mặt muốn nói lời lập tức kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời trái tim càng giống là bị hung hăng vồ một hồi tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt nói không ra lời lúc này mọi người mới đột nhiên nghĩ đến trước mắt vị này không đến hai mươi tuổi người trẻ tuổi là một khai thác lãnh chúa hơn nữa còn là tại cái này rời xa vương quốc loài người bắc bộ trên cánh đồng hoang đứng vững góp chân lanh chúa đây tuyệt đối là một cường đại trước nghiệp giả cho tới nay sến đều không có biểu hiện ra cường đại vũ lực cái này để người ta theo bản năng coi nhẹ rơi mất sự cường đại của hắn ta đã nói long hổ rượu mỗi tháng sản lượng là năm trăm linh bình sến ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một vòng tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người nhao nhao cúi l ầ u xuống không dám cùng chi đối mặt năm trăm bình long hổ rượu mỗi m ộ ư ơ i bình là một dương tiến hành đấu giá c sên đại nhân một trăm viên kim nạ ẻn một bình rượu giá tiền này có phải hay không có chút đắt trong đó một tên thương hội quản sự do dự một chút nói liền xem như đại lục ở bên trên tốt nhất thánh huyết rượu nho một bình giá cả cũng chỉ có năm mươi kim nạ ẻn ngài giá cả cao hơn nó dòng ra gấp đôi thánh huyết rượu nho có thể cùng long hổ rượu so sánh sao sến liếc mắt nhìn hắn nói Ngậy! cái này người này ấp a ấp đ ú n g bắt đầu hừ hừ sến hư lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa sau đó một đã sớm chuẩn bị xong đấu giá sư đi vào phòng hội nghị phía trước bắt đầu chủ trì lần đấu giá này sến rất rõ ràng hạn lượng cung ứng vấn đề nếu như hắn lập tức đem tất cả rượu toàn bộ lấy ra như vậy sau cùng giá cả rất có thể ngay cả năm mươi kim nạ ẹn một bình đều không đạt được kiếp trước hẩn trở marketing thành công án lệ nhiều như vậy sển tự nhiên cũng rõ ràng kiếp trước quý nhất rượu nho rổ mạ nghỉ con y, một năm sản xuất chỉ có sáu n g h n bình t à hữu mà lại muốn mua loại rượu này nhất định phải là lam ẽn đi tiểu trang hội viên những người khác chỉ có thể từ những cái kia hội viên trong tay tiến hành mua sắm loại này chế độ để rổ mạ nghỉ con nhi giá trị bản thân tăng gấp bội đại đa số quý tộc kỳ thật liền là thiện ra càng là hạ lượng càng là khó mua bọn hắn càng sẽ điên cuồng truy phủng huống chi long h ổ rượu còn có loại này thần kỳ công hiệu những quý tộc kia chỉ cần biết rằng liền sẽ trăm phương ngàn kế muốn mua lại